Chương 384, kiếm trạng thái nhất. 11 chương 384, kiếm trạng thái nhất. 11 chương 384, kiếm trạng thái nhất. Trong một chớp mắt, thời gian phảng phất đình chỉ lại, thái nhất nãy mắt phản chiếu lấy một tấm kia ôn nhuận như ngọc khuôn mặt, còn có cái tia mỉm cười, trong thứ hải, trống rỗng, chỉ còn lại có qua lại hết thảy kinh lịch, gặp lại lúc mới quen đã thân, đằng sau đại đạo cùng gieo vàng, cùng với cùng phản bội, thiết kế, diễn trọc, thử vong, cuối cùng hóa thành hết thảy huyết hải. Thanh âm cơ hồ là từ dưới hít hộc, là từ thân thể mỗi một tấc máu thịt tán phát ra. Thanh âm kia run rẩy, Mang theo máu, mang theo lửa, mang theo hận không thể lấy 10 ngón đem nó tâm kia tuấn mị khuôn mặt triệt để xé nát lật đi lật lại, đem xương cốt một tấc một tấc bóp nát sau đó chặt thành thịt nát hận ý cùng điên cuồng, cuối cùng hóa thành điên giận gào thét, phục ghi. Chết! Vâng! Trong ngáy mắt buộc phát ra lực lượng, vượt qua kể vô hoặc cấp độ này, ba đầu sáu tay đấu chiến tư thái thiếu niên đạo nhân liền phản phất không có chút nào tài thái nhất trong mắt tồn tại qua. Hắn không chút do dự, lập tức địa sát hướng về phía vị kia tuấn mỹ thiên thần trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa thần binh, thân thể cũng hóa thành ba đầu sáu tay, từng kiện thần binh mang theo xé rách vạn vật kiên quyết, hướng phía phục hi mi tầm, hai mắt, cổ họng, trái tim, cái hốt, hạ thể đâm tới. "Phục hi, thân, không đối, cái này cùng đã nói xong không giống với a." Hắn quá sợ hãi, không phải nói chỉ cần ta lộ diện là có thể sao? "Là, nhưng là lộ diện đằng sau, liền không cần ngươi làm cái gì." Ba đầu sáu tay thể hiện ra thần ma đấu chiến tư thái tề vô hoặc khiên phục hi cầm đôi tay kia cánh tay đột nhiên nhất chuyện, đem phục hi cầm ôm vào trong ngực, sau đó hung hăng hướng phía Thái Nhất niệm qua, mà chính mình thì là thuận thế lui lại, nói nơi này là thần hồn thế giới, ngươi không phải đã nói, ngươi rất cứng sao? Giao cho ngươi. Cheng. Thái Nhất một kiếm đột nhiên phát trạng. Phục Hi hai tay đột nhiên hợp lại, kẹp lấy kiếm này, thân thể lại bị buộc đến đột nhiên hướng xuống để ép, hai tay run rẩy, nói đi đi đi, tề vô hoặc, ngươi, ngươi, đây là mặt khác việc. Ngươi đến, đến sớm nói a. Vâng. Trên thân kiếm truyền đến lực đạo tựa hồ vô cùng vô tận bình thường, liền như là Thái Nhất Thần vẫn nộ cùng sát cơ bình thường, cuối cùng mấy cái cực kỳ, đại rang đại hạ, mãi mãi cũng chưa từng dừng, Vĩnh Viễn không có đến nay phẫn nộ cùng ngất ý, Khí Linh nhìn thấy tệ vô hoặc đã bắt đầu tiêu tán, muốn rời khỏi nơi này, khóe miệng giật một cái. Sau đó quay đầu, liền thấy cái kia tức giận, màu đỏ tươi hai mắt, thấy được Thái Nhất Thần điên cuồng tuyệt vọng tư thái. Em lấy mũi kiếm bàn tay đều đang run rẩy. Khí Linh cứng ngắc khó khăn gạt ra mỉm cười, nói kia cái gì, Thái Nhất Thần, mục tiêu của ngươi không nên là bị tiểu đạo sĩ kia sao? Ngài là không phải sai lầm trước sau đối tượng. Người buông tha cho ta, ta liền đem tiểu đạo sĩ này buộc mang về cho ngươi, có được hay không? A, ngươi có chịu không? Ai ai ai, ngươi chờ đánh ta a. Lực lượng chẳng những không có thu hồi đi, còn càng điên cuồng lên bạo phát đi ra, tựa hồ đang đối mặt trước mắt gương mặt này thời điểm, hết thảy chiêu thức, hết thảy thần thông đều đã mất đi nó giá trị, không cần biến chiêu, không cần thần thông gì, chỉ cần dốc hết toàn lực, thanh minh khí vung vậy xuống dưới, đem khuôn mặt này, liên đối thân thể đều nát, nghiền nát. Khí linh cứng ngắc lần đầu. Nhìn thấy trước mắt màu đỏ tươi hai mắt, bên hai nghe được là cơ hội là như là từ luyện mục bên trong leo ra, còn mang theo huyết độc kêu gọi, Phục Hy. Khí linh tân thể đều cứng đờ. Mặc dù nói, ngươi đem ta cho rằng là ta tôn sư chủ, trong nội tâm của ta rất vui vẻ, nhưng là, nhưng là như là, ta cũng không phải là tôn chủ Phục Hy, ta chỉ là diệt vật chưởng đế khí linh mà thôi. Ngươi nhận lầm thần thái nhất đáp lại trực tiếp mà kiên quyết, điên cuồng cười to, ha ha ha, nhận lầm thần. Ha ha ha ha, vừa cười, vừa cười. Khí linh nhìn xem cái kia cách mình càng ngày càng gần mũi kiếm cũng không tính để cho mình trên thân thể thêm mấy cái bất thường, cứng ngắc nói ngươi nhìn, nếu là ta thật là tôn chủ lời nói, ta nếu là có chuẩn bị ở sau khôi phục, vậy khẳng định sẽ tìm một tấm sa lạ mặt cùng thân phận, làm sao có thể còn cần chiếc kia mặt ở bên ngoài lật lư. Cái này chẳng lẽ không phải ai đều muốn lấy được sao? Thái nhất thần ngươi tỉnh táo lại a. Thái nhất cười to điên cuồng, rút kiếm điên cuồng phách trảm, ha ha ha, ai cũng muốn được, đúng là như thế. Nhưng là, ai cũng muốn được, vậy liền nghịch tất cả mọi người suy đoán ma động không phải càng tốt sao? Tất cả mọi người cảm thấy ngươi là khí linh, cảm thấy phục hi muốn khôi phục lời nói sẽ không dùng chính hắn mặt. Như vậy, an toàn nhất không phải liền là tại Chư Thiên Tiên Thần nhãn ra rời gãy, định lấy chính mình đi qua mặt hành động sao? huống chi, ai có thể cam đoan, ngươi chỉ là khí linh. Ai có thể cam đoan, lúc trước chết là phụy. Ai có thể cam đoan, ngươi không phải xóa đi chính mình ký ức, xuyên tạc đại đạo, che lấp linh cơ đằng sau phụy. Một tiếng một tiếng, từng tiếng đều là tức giận điên cuồng, câu câu sắt gờ, chĩa chĩa khắp nơi, ba đầu sáu tay, mỗi một đao mỗi một kiếm đều vô cùng dùng sức, hắn như vậy điên cuồng cùng chắc chắn, liền ngay cả khí linh chính mình cũng không nắm chắc được chính mình. Chẳng lẽ mình thật là được tôn chủ lợi dụng? Không, hay là nói ta chính là tôn chủ. Tôn chủ chính là ta. Một kiếm phát trảm. Chương 384, kiếm trạng thái nhất. 1 2, chương 384, kiếm trạng thái nhất. 1 2, bởi vì là bay thẳng nghiêm mặt đi, mặc dù lực đại thế chậm, nhưng là ngược lại vô cùng tốt tất được, tại thân hồn này trong thế giới đã sớm bị vén đến hỗn loạn tứ mừng, nuôi kiếm khoảng cách phục hi cầm gương mặt cũng chỉ còn lại có một tấc, mà thái nhất dán rất gần, hai mắt trợ trừng, bên trong hoàn toàn đỏ đậm, khàn khàn nói muốn chi, khí linh mở miệng nói, xuống chi hay nhất nói cũng chỉ là mọc ra khuôn mặt này, liền có bị chu sát lý do, diện Phật chẩm đế. Thảo Tê Bút hoặc đột nhiên mở to mắt, sau đó liền như là là ở trong nước lặng quá lâu quá lâu, mới nổi lên mặt nước đằng sau người mở rộng, miệng lớn thở hào hẹn, hắn ngồi tại phụ cận cao nhất trên núi, giờ phút này cuối thu thời tiết, trong không khí đã có rất nhiều lạnh ý, thiếu niên đạo nhân thở đều đặn khí tức, tay áo trong gió hơi rung nhẹ lấy, như thấm vào tại trong nước đá, thời khắc này tay áo cùng trong bàn tay đều có thể cảm giác được tấu xương lạnh ý, có phong lưu chuyện, đám mây đang lưu động chung quanh, cây cối hơi rung nhẹ lấy, Thái Dương chi pháp, còn có tay áo đều trong gió rung động, Tề Vô Hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia nặng nề văn khí đã đè thấp xuống tới, từng tầng từng tầng, mang đến một cỗ trầm hậu tính áp bách. Đột nhiên có một đạo trắng bệ quang lưu xoay qua chỗ khác, chiếu sáng cái nải giàn mây, cho bọn mấy tức đằng sau, tiếng sấm ầm ầm theo sát mới xuất hiện. Gió đã lên, lôi tướng gần. Từ tại lôi quang chiếu sáng trong giàn mây, Tề Vô Hoặc loáng thoáng nhìn thấy sâm nhiên bảy trận tiên binh tiên tướng, loáng thoáng gặp được mặc áo giáp, cầm binh khí lôi bộ hạ tướng, nhìn thấy lôi công Điền Mỗ, áo giáp u tù liền xem như hiện tại Ngọc Hoàng uy nghiêm không còn vạn thị, là chư tiên thần chế ước, nhưng là điều độc lôi bộ tiên thần tại nào đó một chỗ sẽ đánh, vẫn là có thể làm được. Là lúc này rồi. Tê Vút hoặc quanh chân ngồi trên mặt đất, hô hấp dần dần nhẹ nhàng, hai tay kết đạo môn chi ấn, hai mắt nhắm lại, hào quang sáng lạn nhẹ ra, trên đỉnh Tam Hoa hội tụ, nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần đều là đã đạt đến nơi này thần cực hạn, hội tụ là một, chí thuần đến đến dày. Nhưng phẩm là người tu hành, đều là thượng nghịch ba là hai, nghịch hai là nhất con đường. Người thân thể, âm dương tương hợp, tu tới cực hạn, quay lại nhất khí thì tự nhiên mà vậy dẫn động tiên địa biến hóa, đưa tới Lôi đỉnh, tẩy luyện một điểm cuối cùng âm chất, đặt đến tại tiên thần thuần dương thân thể. Nơi đây nguyên khí vốn là bởi vì tể vô hoặc căn cơ mà trở nên cực kỳ sao động bất an, rất dễ dàng bị dẫn động biến hóa. Bây giờ tể vô hoặc chủ động mở rộng xuất từ thân chi khí, đem bản thân cảm giác tồn tại tăng lên. Chính như cùng âm dương chi luân chuyển, thiên địa nguyên khí tụ đến, chí thuần chí dương chi khí va chạm, hiện ra vào trong thì là âm dương nhị khí biến hóa, hiện ra tại bên ngoài thì làm chí dương chí cương chi lôi đỉnh, tiếng sấm rền rĩ đã tới lôi kiếp cấp độ, càng có lôi bộ chư tướng tại trong vân khí diên phần mình thi triển thần thông, lôi công chớp đánh, điện mâu mua không, làm cho nải lôi kiếp càng lớn, uy danh cũng càng phát ra cường thịnh. Mắt Thường Cơ hồ đã có thể nhìn thấy trong hư không buôn tẩu dòng điện vi tích. Phương viên trong giọng người tu đạo nhìn thấy như vậy cảnh tượng, không khỏi là thần sắc ho biến, đều là cùng nhau lôi lại, nhưng phẩm là nhân gian tu sĩ, không khỏi là tránh thai tránh cướp, có thể nào nghĩ đến, trên đời này lại còn có chủ động thu hút tiếp lôi tới đây hả người. Tề Vô hoặc rút kiếm đứng dậy, nói lôi kiếp tới đi. Tựa hồ là đang hô ứng lời hắn nói, cũng có lẽ là Tề Vô hoặc trong cơ thể mình chi khí thôi động đã đến điểm giới hạn. Cái kia kiếm chế mây đen đột nhiên nổ tung một đạo sáng lạn không gì sánh được minh quang, lôi đình lừng lẫy, lại không phải ngày xưa như thế tán trên không trung, mà là thẳng hướng lấy cái phía sau có Tam Hóa tụ định chi cảnh tượng kỳ dị thiếu niên đạo nhân hung tợn bổ xuống dưới. Kê Vô hoặc đưa tay một kiếm, cấp kiếm phá tiếp. Huyết hà trên thân kiếm tản mát ra trong mắt lưu quang, nghịch phóng hướng thiên huyết, tiếp lôi chi hình thể bị đánh chém ra đến, mà nó thuần túy vô biên chí tuần chí dương chi khí thì là rơi vào tể vô hoặc trên thân thể, sau đó bị hắn lấy nguyên thủy tổ khí vận chuyển phương pháp, thu nạp nhập thể nội, ngược lại trở thành tu chỉ thần thông tích súc. A thật hung hung hãn hạ người, lại thu nạp lôi kiếp chi lực, ngược lại là có chút thủ đoạn. Trên trời lôi tướng cười to, chợt càng thêm dùng sức thôi động thần thông. Tuân theo Ngọc Hoàng chi phác chỉ, muốn đem lôi kiếp này ngoài định mức ra tăng gấp đôi đi năng. Tiếng sấm lừng lẫy, thanh trấn phương biên mấy trăm dặm, chính là thuần dương chi lôi, trừ tà trừ họa, yêu quỷ chớ tổn, cối thu trong rừng trùng loại cũng đều im miệng không nói y mang đứng lên. Thái thượng bất dâu, nương mi nhìn lên bầu trời bên trong độ kiếp thiếu niên nam nhân, chậm rãi nói, độ kiếp bắt đầu, độ kiếp bắt đầu tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Thiếu niên Ngọc Hoàng bưng lấy Hạo tiên kính, Gắt Gao nhìn chằm chằm trên mặt kính cho thấy hình ảnh chiến đấu, Gắt Gao nhìn chằm chằm thiếu niên kia đạo nhân tắm rửa tại trong tiếp lôi, trong tu hành tam thai lôi tiếp, nhưng thật ra là tự thân cảnh giới đến trình độ nhất định đằng sau tự nhiên mà vậy đưa tới địa thượng, chỉ cần là đạo tâm vững chắc, lại tu hành vững chắc, căn cơ đầy đủ thâm hậu, nhưng thật ra là phúc không phải họa. Lấy thẻ vô hoặc căn cơ, lôi đỉnh này chi tiếp, tuyệt đối không thể ngăn cản được hắn. Chính như cùng hiện tại Hạo Thiên trong kính bày ra như thế. Chương 384, kiểm trạng thái nhất. 2, 1, chương 384, kiểm trạng thái nhất. 2 bình thường người tu đạo nhìn tới như hổ sói giống như lôi tiếp, tại thiếu niên kia đạo nhân giới kiếm nhau nhau tảng ra, từng đạo bị đánh tan đằng sau lôi đỉnh xoay quanh vẩn quanh tại Tề Vô Hoặc quân thân, thậm chí khó mà tổn thương đến thân thể của hắn, rõ ràng Tề Vô Hoặc cũng tu chỉ có một loại nào đó luyện thể thần thông, mà tấm dựa tại diệu diệu lôi đỉnh bên trong thiếu niên đạo nhân, oai như thần minh bình thường. Vô luận là Trương Tiêu Ngọc hay là Tề Vô Hoặc, kỳ thật đều phi thường minh bạch. Chân chính nguy hiểm, không phải lôi tiếp, mà là thái nhất. Lang Tiêu Bảo Điện bên trong Trương Tiêu Ngọc vô ý thức nắm chặt hai tay. Khèn, cũng không nên thua a. Nương theo lấy càng phát ra bàng bạc lôi đỉnh, từng kia âm chất tại trong lôi đỉnh này dần dần bị tẩy luyện, khô trùng, đái mát, mà bàng bạc khí bị tê vô hoặc dẫn động tại thể nội, sau đó, thiếu niên đạo nhân hai tròng mắt cú xuống. Nguyên khí thuần dương như đạo, cũng như đạo. Âm thanh trong chảo dưới đáy lòng rơi xuống. Nhất khí, hóa tâm thanh, tê vô hoặc thần hồn cùng thân thể biến hóa, rốt cục đem cái kia lắm chìm ở gặp được cựu địch niệm vui vui mừng thái nhất mừng thỉnh, thần sắc hắn mới biến, trừ bộ phục y bên ngoài, đối với thái thượng hạnh ý cũng cực cao. Chúng chi, trải qua mấy cái cước kỵ vừa rồi xuống lại, Hắn đúng vậy nguyện cùng tiểu bối này đồng quy vô tận. Càng không nguyện ý tiểu bối này bỏ mình đằng sau, tự thân bộc lộ ra hiện, không thể không tại chưa từng khôi phục toàn thịnh thời kỳ liền cùng Thái thượng thượng thanh đối đầu. Tình thế có nặng nhẹ, lúc này đành phải buông tha cái này phục hi thần hồn. Một tay khống chế lại khí linh một tay khác rũ ra, điều khiển bàn bạc căn cơ, đánh thẳng vào Thái thượng lưu lại phong ấn, nhờ vào đó dao động tể vô hoặc căn cơ, muốn áp chế tể vô hoặc để thiếu niên kia đạo nhân trở lại tại tự thân khống chế phía dưới, nhưng là ngay lúc này, hắn đột nhiên đã nhận ra có chút không đối. Chỗ chi phương vị bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách chợt quy về trong bụi, vỡ vụn đại địa cùng bạn bật hướng phía trên không bay lên, liền phảng phất thế giới tại chỗ bụi. Thần hồn thế giới, tại độ sụp. Tiểu tử kia thất bại. Thái nhất nãy mắt ẩn ẩn phất qua một tia kinh ngạc, có thể chợt, hắn lập tức phát hiện công đối, đại biểu cho Tề Vô hoặc tâm thần cùng nhất khí hội tụ thần hồn chỗ, cùng nói là tại sụp đổ, chẳng nói là tại phân liệt. Thân cực kỳ rõ ràng cực tinh khiết người lên cao, huyết chi nặng nề trầm hồn người hạ xuống. Khí thì nặng nẽo trong đó. Thái nhất sắc mặt đột biến, trong nháy mắt liền biết môn thần thông này sẽ mang đến biến hóa gì, trong một chớp mắt sắc mặt khó coi. Tề Vô hoặc Tiểu niên đạo nhân tiếng lòng chậm rãi rơi xuống. Nhất khí, hóa tam thanh, chỉ là tiểu bối, dám như vậy. Đang đứng ở nỗi giận bên trong thái nhất như cũ trong nháy mắt làm ra ổn nhất định phán đoán, hắn run tay sẽ cùng phục hi không khác nhau chốt nào khí linh ném đi ra ngoài, sau đó tay phải năm ngón tay nắm hợp, đại đạo khí vận hội tụ, hóa thành một phương tồn tại ở hư vô cùng chân thực bên trong lẫn tỉ, thần vận tương, cỗ chi khí, chính là thái nhất ấn. Thân này binh xuất hiện, trong một chớp mắt sinh sinh trấn trụ tể vô hoặc thần hồn thế giới. Chưa từng để nhất khí hóa tam thanh hoàn thành, liền ngay cả khí linh đều kinh ngạc ở một chiêu này đều có thể ngăn lại. Cái này, cái này, cái này không nói đạo lý mạnh. Thái nhất một tay cầm ấn từng bước một, lên trời mà lên, như chậm mà nhanh, trong một chớp mắt liền xuất hiện tại thiếu niên đạo nhân nghe hoàng cung vị trí, một tay đè xuống lưng thịt, bàng bạc chi lực bộc phát, liền muốn đem tể vô hoặc thần hồn trực tiếp trấn sát, để thân thể này biến thành một kẻ thể sát. Lúc đầu lưu tính mệnh của ngươi, chỉ vì thăm dò thái thượng, bây giờ chi cục, lại là không thể để ngươi sống nữa. Nhưng là vào thời khắc này, đột nhiên có cuồng phong nổi lên, không biết cỡ nào kịch liệt của vòng, đột nhiên đất rung núi chuyển, trên bầu trời, gió nổi mây phun. 36 lôi tường trước mắt nhất mê, đứng là cái gì đều gặp chi không đến, lôi công rơi đám mây, điện mâu mắt nó đụ, lăng tiêu bảo điện biên trên ngọc hoàng hậu thiên kính phía trên đều trở nên bắt đầu mơ hồ, thiên cơ đều che lấp, tung tứ ngữ cũng khó phát giác, linh cơ sát na biến hóa, Phật đà không thể nhìn thấy mảy may. Thái nhất thần sắc bị biến, thân thể không bị khống chế về sau bay bổng lên. Chỉ có mưa gió gậy xuống khuôn mặt phía trên cảm giác. Vô cùng chân thật, nhưng lại cực lạ lẫm, trước mắt của hắn hoa một cái, nhìn thấy vậy mà đã là cái này vô số tuyết nguyệt đằng sau nhân gian, nhất thời hoảng hốt, lại ngẩng đầu thấy đến phía trước lại có ba cái tề vô hoạch chỉ là đều là khí cơ đó bạn, dường như cực vi yếu, bệnh nặng mới khỏi bình dưỡng, theo thứ tự là nguyên khí, nguyên thần, nguyên tinh, mà chính mình lại không bị khống chế bay về phía sau. Vừa quay đầu lại, đã thấy đến lão giả tóc trắng kia, đứng tại trên đám mây, một tay vướt râu mỉm cười, một tay dẫn theo một cái một mặt túi, phần môi hướng lên trên, lỗ hổng đổ xuống, lại hướng phía bên này mở ra, liền phảng phất đại đạo dòng lũ toàn bộ đều cải biến hướng chảy, gió sẽ rơi vào túi này bên trong, ném ra tảng đá sẽ không rơi xuống đất mà là rơi vào cái túi kia bên trong, Thái Nhất liền cảm giác chính mình không bị khống chế, hướng phía cái túi kia bay đi. Thái Nhất ngưng ngẩn, chợt hết thảy đều hiểu tới, cả giận nói, Thái thượng. Lão giả bước dâu ôn hòa cười nói, "Đạo hữu, lão đạo ở đây chấp tay. Ngươi." Chương 384, yểm trạm thái nhất. 22, chương 384, yểm trạm thái nhất. 22, Thái Nhất cúi đầu xuống, nhìn thấy Tề Vũ hoặc ngày ngày bái kiến địa phương, lại chỉ là nhất tựa đá mà thôi, trong một chớp mắt, trong lòng chợt giận, lại là cười lạnh hờ hững nói, "Chỉ là thái thượng, năm cái cước kỵ, cũng không cho tiến, đi ra thì như thế nào?" Nghĩ đến nguyên nên có khắc chế ta chi thần độc thủ đoạn, bất quá, không nên quên. Đệ tử của ngươi còn ở nơi này. Đã đến tận đây, thăm dò vô dục. Đệ tử của ngươi thân thể, bản tọa nhận. Thần hồn của hắn bị kéo lôi ra ngoài, nhưng là thái nhất ấn quá nặng nề, đó là nhất chi đạo căn bản, giờ phút này ấn, cùng nắm, cái này ấn tỉ thái nhất bản tay như cũng còn tại tế vô hoặc trong thần hồn, tại cái kia tinh khí thần ba thân bên trong, chỉ cần hắn không buông tay, cái này nhất khí hóa tam thanh liền chưa từng hoàn thành. Thượng thanh nhất liễu, nhưng lại tại lúc này, hắn lại giống như phát hiện nhất cực để hắn kinh ngạc mừng rỡ sự tình. Thiếu niên kia lão nhân Bởi vì thái thượng tại tề bộ hoặc trong lòng bàn tay viết văn tự, thái nhất tại hắn trong thần hồn thời điểm, chỉ có cùng hắn căn cơ tương tự cấp độ, mà ba cái tề bộ hoặc cùng nhau tiến lên trước, lại là riêng phần mình chim, cư phương hướng khắc nhau, huyết hà kiếm đột nhiên tằng ra, hóa thành một đầu xôi trảo mảnh liệt huyết hà, huyết hà uy minh, trước nay chưa có ngữ. Ba cái tề bộ hoặc vươn tay bắt lấy huyết hà này một mặt, sau đó đột nhiên có lại, huyết hà hóa thành bốn cỗ. Vậy mà hóa thành bốn thanh kiếm, Thiếu niên đạo nhân một cước đá vào chống đi một kiếm kia trên chu kiếm, trong một chớp mắt, sát tâm một phát, tiếp kiếm trùng lại lấy dạng này đột ngột phương thức thi triển ra cấp kiếm, thái nhất tránh đi một kiếm này, nhưng là sau một khắc, ba cái thiếu niên đạo nhân chiếm cứ tứ tượng phương vị, giương phần mình xuất kiếm, chỉ là trong chớp mắt này, lại là hoàn toàn khác biệt kiếm chiêu, nhất giả sơn niên, nhất giả lăng lệ, nhất giả thì là giết chóc hung hãn, bên trái đạo nhân lông mi trầm tĩnh, xuất kiếm lại là hung hãn nhất trực tiếp điểm giết bị tâm, tựa hồ muốn xé rách thần hồn. Cấp kiếm nhất lủng. Ở giữa đạo nhân kia nhất là đường hoàng chính đại, xuất kiếm lại mang theo một cỗ tựa hồ làm cho tứ phương chống rống hạ xuống sát cơ. Cấp kiếm hai hãm. Cuối cùng đạo nhân kia xuất kiếm thì cực hung Tự có một cốt, cầm kiếm nơi tay, vô địch vô hậu, ta nếu liều mạng với ngươi giết cái tuyệt cảnh kiên quyết điên cuồng. Cấp kiếm bốn truyền. Xương một mình, cấp kiếm tứ phương cùng lộ ra trời cao. Bốn đạo kiếm khí phóng lên tận trời, đầu tiên là đạo thứ nhất, sau đó là lưỡng nghi chuyển động, tam tại biến hóa, tứ tượng lăng lệ. Chỉ là một cái chớp mắt đã tự thành một kiếm trận. Sát khí xâm nhiên khắp nơi, nhếch đầy vẻ minh, có thể thái nhất vậy mà ngạnh sinh sinh ra chiêu, hoặc tránh, hoặc cản, hoặc lấy chiêu đối chiêu, ngạnh sinh sinh phá vỡ thể vô hoặc cấp kiếm đồng suất, lực khí hở hững bên nể. Tề Bồ Hoặc, ngươi coi ngươi cùng ta lẫn nhau lựa chiều, chỉ ngươi được ta chiêu thích, ta chưa từng được ngươi sao?" Bốn kiếm tản ra, nhưng là thiếu niên kia đạo nhân lại là không thấy vẻ bại, vẫn như cũ cường công, mà ở thời điểm này, Thái thượng dõng nhiên phát hiện, Tề Bồ Hoặc cũng không có lựa chọn pháp ứng thứ nhất, giờ phút này chỉ đơn thuần nguyên đinh, nguyên thần, nguyên khí phân hóa thân thể, cực đoan suy yếu, con ngươi co bảo, đang muốn xuất thủ, lại bị thượng thành đưa tay ngăn lại. Thái nhất dõng nhiên phát giác, thiếu niên kia đạo nhân cách mình tựa hồ càng gần. Không ổn, tính linh bản năng nổi lên cảnh giác. Thế nhưng là giờ phút này kéo dài khoảng cách thì sẽ mất đi giờ phút này duy nhất cơ hội thắng, sẽ bị Thái thượng chuẩn bị ở sau lôi đi, hiện tại cũng chỉ là trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn, cũng chỉ là trong nháy mắt này chần chờ. Phong mang trùng thiên, cấp kiếm tái hiện. Thái nhất đấy mắt hờ hững, ta đã nói qua, ngươi chỉ triều thước, ta đều là đã sẽ, không có chút ý nghĩa nào. Như vậy, tự sáng tạo chi chiêu, ngươi cũng đã biết. Cái gì? Cấp kiếm bốn kiếm, lại lần nữa bộc phát uy năng nhưng lại cùng ngày xưa khác biệt, không còn là trở thành kiếm trận, mà là không ngừng mà tập nhập xuất hiện, thiếu niên kia đạo nhân kiếm chiêu sát cơ sơ niên, đã thoát ly đại đạo quân kiếm đạo, mà là đột nhiên biến hóa, đại đạo quân bốn kiếm, liền như là lá ban sơ hạt giống tại tề vô hoặc trong lòng sinh trưởng nảy mầm, mà bây giờ, rốt cục kết xuất chính mình trái cây. Lục, hãm, trùng, trực, chính vận la cước, nghịch chuyển thành huyền. Bốn tứ luân hồi làm kiếm trận, từ cực mà biến, sưng, tiệt. Cấp kiếm vô tiệt. Một kiếm sáng lạn, phản phất thời gian ngừng lại trôi qua, lão giả lướt dâu động tác, thượng thành cất tiếng cười to. Truy truyện văn khí lưu truyện, Lôi Đình Anh Minh phảng phật đều độc lại, chỉ có Thái Nhất trường lớn con ngươi, cùng bốn kiếm quý nhất, mở ra chính mình cấp kiếm ngũ thiếu niên đạo nhân. Cái tia minh quang sáng lạn trong mắt, rơi xuống mở miệng, đem năm Thái Nhất ấn bàn tay, từng khúc cắt đứt. Trong một chớp mắt, thiếu niên đạo nhân phách trảm hướng phía dưới, thượng cổ thần linh ngước mắt, ánh mắt giao hòa. Không biết vì sao, dù cho là hiện tại đã không còn trong cơ thể của hắn, thế nhưng là Thái Nhất lại tựa hồ như nghe được thiếu niên đạo nhân lời nói. "Chẳng phải ôn hòa, kiếm đạo lăng lệ. Ngươi đoạt ta thân, như vậy ta cũng có thể đoạt ngươi vị trí." Nhất đột nhất rất cũng bằng. Thái Nhất con ngươi co bảo, thời gian phản phất lần nữa khôi phục lưu động, tia quang tảng ra, huyết hà tiêu tán, Thượng Thanh Đại Đạo Quân cất tiếng cười to, hoàn không thể gõ nhịp mà ca, vân khí mênh minh, lôi đình bồ đậu, cái kia đứt gãy bản tay tản ra, Thái Nhất ý thức bị Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn pháp bảo thu nạp lôi kéo về sau. Thiếu niên kia đạo nhân đưa tay giữ lại Thái Nhất ấn tỷ. Sau đó cái này ấn tỷ chậm rãi tản ra, hóa thành thuần túy nhất khí cơ cùng nguyên năng, đã rơi vào bộ phân thân này thể đội. Nhất khí hóa tam thanh, thần binh nổ tự, mở ra. Chương 385, tên ta Thái Nhất Chương 385, Tên ta thái nhất. 1. Chương 385, Tên ta thái nhất. Nhất khí hóa tam thành, chính là thái thượng độc chuyển chi đệ học, tu chỉ người, chí ít cần phải có tam hoa tụ định phía trên tu vi. Quay lại nhất khí đằng sau, lại từ nhất khí hiển hóa là ba, đều có thần thông, đều có thủ đoạn, huyền diệu khó lường, thần vị không chịu đổi, nhưng duy trì có tại thời điểm ban sơ, bởi vì nhất khí hóa ba, đều có phù phiếm cảm giác, cần phải có thần binh nương tựa, gắn bó tự thân. Tu luyện đến đại thành đằng sau, tự có 36 cùng nhau, 72 cùng nhau, hàng trăm vạn tướng biến hóa lấy đạt đến tại vô cùng vô tận. Nhưng là lựa chọn thứ nhất thân minh, cơ bản quyết định thần thông này giai đoạn thứ nhất có thể phát huy ra lực lượng. Thái nhất ấn tỷ nguyên tượng phân tán ra đến, tiến vào tể vô hoặc nguyên thần chỗ trong thân thể, trong một chớp mắt, tể vô hoặc tâm thần khẽ nhúc nhích, điều động vượt qua lôi kiếp đằng sau tích xúc thuần dương chi khí tại tự thân nội bộ, cấu trúc lão sư truyền thụ cho thần thông, thần như cũng ở trợ bị, mà nguyên tinh cùng nguyên khí bị tách thì là lấy thần binh thái nhất ấn đối ứng. Tại cùng lúc, tể vô hoặc liền cảm giác được cái kia vô cực kỳ mênh mông bàng bạc quyền năng, phảng phất bao quát hết thảy. Thiên địa vạn vật hết thảy đều tại cái này cũng không thực thể độ vật bên trong có chỗ thể hiện, mà nương theo lấy thần thông tạo dựng, thần binh cùng tể vô hoặc cận ẩn tương hợp, thần ẩn nhưng muốn hóa thành hắn một bộ phận. Mà đổi thành bên ngoài nguyên tinh hóa thân thì là đưa tay bắt lấy vết hạ kiếm. Nguyên khí hóa thân đem tự nhiên mà vậy bay tới phục hi cầm đạn phi, đưa tay bắt lấy đại biểu cho âm ti u mình, phong đô quyền lực kỷ phụ lụm. Vùng thiên địa này nguyên khí tựa hồ trở nên càng hơi trầm xuống hơn ngưng tụ lại đến, rõ ràng lôi đình đã tăng ra, nhưng là bầu không khí lại càng phát ra kiềm chế, lấy thiếu niên kia đạo nhân làm hoạch tâm ba khu địa phương tản ra lực lượng va chạm lẫn nhau đã độc lập với nhau, lại lẫn nhau thấu nhất, bày biện ra một loại lám cho người không cách nào sơ suất tường hình. Thái nhất rốt cuộc khám phá tể vô hoặc mục đích, thế là trong lòng tức giận. Người càng như thế gan to bằng trời, dám can đảm ngấp nghẽ ta chi quyền năng. Chỉ là người chi tự tử, bất quá là nữ hoa lấy bùn đất tạo ra đồ vật, dám can đảm như vậy? Dám như vậy? Thái nhất tâm thần điên dận, đang chọc giận phía dưới vậy mà không phản kháng nữa, thái thượng trong tay kiện kia tạo hình phong cách cổ xưa cổ quái thần binh hấp dẫn, mà là giơ bàn tay lên, gãy mất bàn tay tại thoát ly tể vô hoặc bên người thái thượng lưu lại văn tự chuẩn bị ở sau đằng sau. Tự nhiên mà vậy bảo đụ, hắn năm ngón tay khẽ nhuyết, nhắm ngay Tể Vô Họa, hư lổng, chợt đột nhiên năm ngón tay nắm hập, dùng sức nắm chặt. Trong miệng tức giận nói ra nhất cái phong cách cổ xưa văn tự, "Về, cái này hư ảo quyền năng tạo vật giống như Thái Nhất quyền năng ấn ti đột nhiên tản mát ra một cỗ cực đoan mãnh liệt khí cơ, vậy mà ẩn ẩn dự định muốn rời khỏi Tể Vô Họa, lao tới hướng mình chân chính chúa Tể giả, Thái Nhất thân thể đã tại thần binh, kia can thiệp phía dưới dần dần hóa khí, hóa thành mạng lớn mạng lớn văn khí, cơ hồ muốn bị thôn phệ thu nạo, khuôn mặt của hắn bẩy bẩy trở nên dữ tợn. Ta mới là Thái Nhất, ta là chân chân chính chính Thái Nhất." Ngươi dám can đảm làm như vậy? Ngươi làm sao dám cướp đoạt đồ của ta? Nghễ làm sao dám? Ta mới là thái nhất, ta mới là, nhất, ta mới là quyền năng cùng ấn tỷ chủ nhân, chỉ cần ta chi tiêu gọi, thần này bình tự nhiên trở về. Tựa hồ là đang hô ứng hắn muốn nữ, ấn tỷ lắc lư, tựa hồ muốn rời khỏi tề vô hoặc thế nội, nhưng là tề vô hoặc trở tay giữ lại cái này ấn tỷ, vị thái nhất kích phát cái này ấn tỷ quyền năng lực lượng, tựa hồ so với trước đó chưa từng kích phát lúc, càng thêm nặng nề, tề vô hoặc nguyên thần khó mà gánh chịu được. Thái nhất hai mắt trợn trừng, đã mất đi ngay từ đầu bên ngông đản mà chỉ còn lại có thuần bí đoán hận điên cuồng tụ hợp, tê vô hoặc có thể kết đoạn, hắn tự nhiên có thể triệu hồi, hắn muốn triệu hồi thần minh, sau đó cùng phía sau cái kia hai cái chỉ biết là ám toán cựu địch ác chiến một phen, sau đó đánh lên thiên đỉnh, chém giết hạ tiên, khu trục bắc cực, trấn sát nam cực, sau đó đem cái kia đẩy thiên tân phận, toàn bộ đánh giết làm cho vạn linh một lần nữa thăng lên tiên quyết cùng, để nhân tộc hóa thành hèn mọn nhất số kiến, trở thành bạn linh lương. Thực tê vô hoặc hai tay nắm ở cái kia hư hào ấn đi, gắt gao nhìn chằm chằm thái nhất. Thái nhất từ trong đôi mắt kia mặt thấy được một loại quyết tuyến. Thiếu niên đạo nhân mở miệng, nói khẽ: Đánh rắng. Thái Nhất thần sắc hơi dừng lại, nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân liếm môi một cái, hai tay đè lại ở thì, đột nhiên hướng xuống, hư ảo không thực thể Thái Nhất đất thì, trực tiếp cùng nguyên khí phân chi thân, đại biểu cho âm thần phong đô, Thái Sơn sơn hệ kỳ phù lục phù hợp cùng một chỗ, trong một chớp mắt, phản vật vạn vật bất tinh nghịch, Thái Nhất đột nhiên cảm thấy, Thái Nhất ấn đột nhiên ở giữa trở nên xa vời đứng lên. Oanh. Cơn hổ là trong ngáy mắt, nhân gian cùng yêu giới trấn thủ biên quan các tướng quân đều phát hiện chỗ khác biệt. Hư không có đại chấn âm thanh, như sấm buôn tẩu bạ mà rầm. Đất rung núi chuyển. Bọn hắn sắc mặt bất biến, đều là mà cao giáp cầm binh khí đứng dậy, leo lên lý địch lưu lại phong hòa đài, xa xa nhìn lại, thấy được đất rung núi chuyển, bầu trời đột nhiên liền trở nên âm trầm xuống, đoàn vật mê mông, chạy bằng khí mấy trôi, mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện động tĩnh này đến tuột cùng là cái gì. Cũng không phải là đã minh sát sửa xong yêu tộc tại phần công, cũng không phải ngàn bạn tiết kỵ bạch minh, đó là Thái Sơn đang động, rung đưa truyền liệt, phản phất cả tòa kéo dài nhân yêu lượng giới khổng lồ vô biên dãy núi bị đánh thức, hắn muốn mở rộng thân thể, muốn đáp lại kêu gọi, mà Thái Sơn sơn hệ thì kết nối với toàn bộ yêu giới địa mạch, trong một chớp mắt, địa mạch được thắp sáng, tịnh hoạt tiếp tục hướng mặt ngoài lan trận, thế là núi càng trở lớn, đại địa chấn động, dòng sông trào lên, dữ dội ngừng. 12 điện âm ty chân quân đột nhiên phát giác được toàn bộ âm ty u minh kịch liệt lắc lư, đều là sắc mặt đổi biến. Lại đi hoảng loạn trong thành, tìm chăm chú nghe đại thần, lại phát hiện chăm chú nghe không biết thế nào, đứng là trực tiếp quan môn bế hộ, chẳng quan tâm, càng không chịu trả lời vấn đề, Hắc Bạch vô thường bất đắc dĩ, lại ngẩng đầu lại là Trần Sắt đổi biến, phát hiện toàn bộ âm ty u minh đen nhà xương mổ chậm rãi tàn ra đến, hoàn toàn lưu động trở nên an tĩnh lại, bọn hắn trừng to mắt, thấy được bên kia phong đô thành lại muốn chậm rãi từ hoàn toàn bên trong nổi lên giống như ở trên là Thái Sơn sân hệ, tại hạ là Phong Đô quỷ vực. To lớn cảnh tượng kỳ dị phản hồi tại tề vô hoặc trong lòng bàn tay đất đỉ, mà mấu chốt nhất một chút trên lời lúc đầu không có yêu động, đây chính là vạn linh hậu duệ, mà yêu giới nhưng thật ra là tiên giới thái nhất tiến lên giới, rơi vào bên dưới ở giữa biến thành, nói cách khác, yêu giới địa mạch chính là đã từng thái nhất lĩnh vực. Thái nhất kinh sợ phát hiện chính mình quyền năng biến thành đất đỉ, tại giữa song phương do dự. Hắn vậy mà do dự. Cái này thế nhưng là ban sơ quyền năng. Lúc trước nhìn thấy Phục Hy đệ thư lại bên trên văn tự xuất hiện dưới đáy lòng, tựa như là một thanh trọng truy một dạng đập thái nhất tâm thần, để hắn bản thân phát sinh hoài nghi, chẳng lẽ ta thật không phải là thái nhất? Chẳng lẽ ta coi là thật giống như Phục Hy lời nói, chỉ là mảnh vỡ hội tụ ý thức? Không, cũng không phải như vậy. Chương 385, tên ta thái nhất. 2, chương 385, tên ta thái nhất. 2, thái nhất gắt gao chống đỡ lấy, cũng hoặc là nói, là dựa vào lấy cùng thái nhất ấn tỷ liên hệ, dựa vào cái này thượng cổ thần binh hiện hóa quyền năng, để đối kháng thái thượng trong tay phát bảo. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, năm ngón tay nắm hẹp, hai mắt bên lông trầm tĩnh, vậy mà tại loại thời điểm này, thoát khỏi kiu hận cái nhiêu, nói tên ta, Thái Nhất. Danh tự, chính là cổ xưa nhất chú pháp cùng thần thông. Tê Bộ hoặc hai tay đè xuống đất, cho dù lám mưu lợi mượn Thái Sơn cùng Phong Đồ, như cũng vẫn không có thể chống cự ở bàn sơ kêu gọi. Thái Nhất ấn tỉ cùng Thái Sơn phủ quân sắc lệnh ở giữa chỉ còn lại không tới một chỉ khoảng cách, lại phảng phất có trời và đất dạng này bao la, trong đó lôi đỉnh bùng đầu, ẩn ẩn lóe ra lôi hỏa, căn bản là không có cách đè xuống. Tê Bộ hoặc đương nhiên thở phào một hơi. Nói ở Phương Tôn Sơn, luyện đan giảng pháp, giáo hóa chư linh, lấy mở pháp mạch, tuệ trạch tương sinh, ở sông núi chủ. Phía sau hai cái phân thân đặt chân tam tải, đặt cương bộ đấu. Đã thành nghi quý. Trong một chớp mắt, huyền môn ý vị lưu chuyển, tề bộ hoạt dưới chân xuất hiện từng tầng từng tầng lưu quang màu lam, phản phát huyền đan. Thái nhất con ngươi hơi mở, đây là, cái gì là hậu thế đạo môn huyền thông, thượng cổ thần linh, đường đường nhất, cũng có bất minh trắng độ và sao? Thái thượng huyền vi không nhanh không chậm, chậm rãi nói, hành đầu ở trong nhân thế, khắp lãng rung chuyển, vị hộ tại thái thượng bên trong, hành đạo huyền môn cử động hành động. Hội hợp thiêm tâm, thường đi lại tự, phổ độ ách khó đạo môn huyền vi chân nhân, vô hoặc diệu đạo chân quân cường độ còn chưa đủ. Tề Vô hoặc hít một hơi thật sâu, nói trấn nhân yêu lượng giới Thái Sơn chi chủ, Trương Sinh tử âm dương phong độ phụ quân. Thái nhất chi khí thuần dương chi khí dẫn động, thiếu niên đạo nhân phía sau phản xuất hiện một tôn to lớn vô cùng hư ảnh, áo bào đen rủ xuống, áo quần dưới, trên áo có trong nhân thế Thái Sơn sơn mạch, bên dưới thì là phong độ 724 hoàng truyền, bên ngung hùng hậu, bao quát mà có, đột nhiên cùng Tề Vô hoặc cùng một chỗ ép xuống. Sắc. Voeng. Tựa hồ là cuối cùng một cây rương rạc. Thái nhất ấn tỷ đột nhiên ép xuống, đặt ở Thái Sơn phủ quân kỳ trên phủ lụm, trong một chớp mắt, minh quang đại phóng, tại trả lại đông nhạc đế quân ấn đằng sau, Thề Bút hoặc chỉ còn sót lại kỳ phủ lụm, không thể lại sắp phong âm ti ủy thần, cho nên phong đô thành bên trong, còn có rất nhiều âm ti chi thần chưa từng cùng Thái Sơn sơn mạch tương liên. Nhưng là giờ phút này, khi minh quang tản ra đằng sau, Thề Bút hoặc trong lòng bàn tay xuất hiện một tôn mới ấn tỷ. Phong cách cổ xưa, mêng ngông, bên dưới thì là mực, bên trên là thâm trầm, là cái gọi là huyền hoàng. Tại nó trên lòng bàn tay, xoay chậm chậm. Thái nhất mỹ non, không, không, không. Điều đó không có khả năng, ta mới là nhất, ta mới là nhất. Ta mới là thái nhất. Biến hóa như thế chỉ là ở trong chớp mắt, trên trời lôi thổ cấp linh vẫn không có thể xua tan dông nhiên đến của phòng, tớ tỷ đã mất nhập để vô hoặc thể loại, chỉ ở trong mấy mắt, tựa hồ mây đen tan hết, vạn dặm không mây, thiếu niên đạo nhân bộ dạng biến hóa, diện mục minh mông, tóc đen một trông, mi tâm lại có một đạo đường vân màu vàng. Trước mắt hắn hoảng hốt bên dưới, tựa hồ bạn vật đều trở nên nhỏ bé, tựa hồ thấy được nhất cái xa xôi thân ảnh khổng lồ, nhìn thấy thân ảnh kia bao quanh vô số đạo vận, nhìn thấy hắn trầm rãi thấp kém con ngươi nhìn xem chính mình. Hai mắt mênh mông thờ tìm, nhưng cũng không có tâm tình gì, duy trì có đại đạo luân chuyển mà thôi, chỉ là trong mấy mắt, hiện tượng này đã biến mất không thấy. Thái nhất tấn bên trong bàng bạc lực lượng cùng tề vô hoặc tự thân nguyên thần tương hợp, tự nhiên mà vậy bắn ra một cỗ bàng bạc chi lực. Tề vô hoặc phía sau bố số nguyên khí hội tụ, lúc trước người mặc màu mực, khí chất băng lãnh hờ hững thần linh đột nhiên biến hóa, phảng phất như là Liệu Nguyên chi hỏa, thiếu niên đạo nhân phía trước, mà thần linh pháp tướng ở phía sau, cùng nhau nâng tay phải lên, sau đó đột nhiên chấn tay áo, tay áo tung bay nhấp nhô, từ tay áo cùng bản áo cuối cùng bắt đầu, hình như có bay lửa mà đến nọn lửa màu vàng lan tràn mà lên, tay áo phất qua. Đạo bào đã hóa thành màu mực cổ lỗ phục, trên có ám kim. Mà phía sau Thái Sơn phủ quân chiến pháp tướng, một thân màu mực trên áo bào đã nhiều hơn màu ám kim đường vân. Thứ băng lãnh uy nghiêm, hóa thành cao quý không tả nổi. Quanh thân quấn quanh huyết hà. Thần thông đã thành, quyền năng tương hợp, một cỗ cường hành không gì sánh được khí bắn ra xông lên thiên quách cùng, bên dưới chống đỡ U Minh, trên trời nảy quần thần chấn động, luân khí tan hết, tam thập tam trọng thiên quyết đều có thể nhìn thấy cái kia một cỗ thuần túy không gì sánh được thanh khí bắn ra trên dưới, cung điện lắc lư không thôi, sợ hai quần thần Thẳng làm cho cái kia lẩy trời tiên thần đều đứng ngồi khó coi, mà cái này bàng bạc chi khí ở trong lẫn chứa, cái kia từng kia quen thuộc nhưng lại xa lạ lực lượng, lại làm cho bộ phận kia đầy đủ cổ lão đủ cường đại quân tiên chư thần đều thần sắc đột biến, để bọn hắn đái lòng nộ tung từng tầng từng tầng không thể vì ngoại nhân nói cũng gợn sóng bắt trượng. Bắc Cực Tử Vi đại đế đột nhiên ngẩng đầu, "Con ngươi mợ già, toàn bộ Tử Vi cung bên trong có một cỗ không gì sánh được kiếm khí phóng lên tận trời, trong bầu trời, quần tinh hàng tốc độ biến." Nam Cực Trường Sinh đại đế trên mặt ý cười ngưng kết, trong con ngươi hiện lên từng tia sắc cơ. Nam Cực Trường Sinh cung bên ngoài biển mây bốc lên, Nam Cực Chu Lăng lại đệ đột nhiên đứng dậy, đáy mắt hiện lên từng tia chấn động. Cửu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn thì cầm binh khí, thiên giới sấm rền chấn động mà qua, lại nói Huyền Độ rút kiếm mà lên, Thái Ức Cứu Khổ Tiên tôn phủ nều bàn tay một trận, vô ý tức tối đầu. Những tồn tại cổ lão này biến hóa, không từng có ai đem trong lòng gợn sóng vạn trượng nói ra, mà còn lại tuổi trẻ tiên thần tắc là chấn động tại vực này gì biến phát sinh, trong lúc nhất thời mê mang mênh mông, trong lòng đã có sợ hãi, lại có lo lắng, càng có tâm thần bất định, cùng nhau nhìn ra phía ngoài, sắc mặt trắng bệ, tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Đây là lực lượng gì? là ai tri túc của phong võ đấu. Thiếu niên đạo nhân túi người nhìn xem cái kia tuyệt vọng điên cuồng thái nhất nghe hắn không cam lòng đấm thét, cho dù là được thu vào trong pháp bảo, như cũng còn tại ra sức dãy rửa, nghe hắn nói mình mới là nhất, mình mới là thái nhất, tể bộ hoặc trong lòng chợt có nhận thấy. Ần ần có đoạn tuyệt kết quả, chật đứt giữa lẫn nhau ẩn đoán nghi quỹ một bước cuối cùng, thế là hắn mở miệng, thanh âm lại cùng ngày xưa khác biệt, như là lôi đỉnh, như là tuyên cáo, trình như có đạo quản thiên hạ biến thông dòng, nhưng lại có ba quát vạn vật hết thảy mêng mông tôn quý, hồn cuộn truyền ra, vang vọng 33 trọng tím cấm trời, 99 trọng địa ưu minh. Tên ta, quần tiên đều định trụ, bọn hắn quên chính mình đã sớm không cần hô hấp, bọn hắn đắt giao nhìn chằm chằm bên ngoài, thân thể của bọn hắn cứng ngắc, thần hồn căng cứng, bọn hắn sợ hãi, bọn hắn lo lắng, bọn hắn mong đợi, thẳng đến cuối cùng, cái kia ngắn mũi dừng lại lại phản phất đã qua chọn mẹn mấy cái cước kỉ như vậy dài dằng dặc. Thanh kiếm này rốt cục rơi xuống, thái nhất. Giống như là hết thảy đều ngưng trệ tại thời gian bên trong. Mong đợi, lo lắng, từng tấm khuôn mặt trong nháy mắt đọc lại. Tiên thần tính mệnh, vạn loại quần oan. Mà tại 33 ngày phía trên ngày thứ 36 đại La Thiên Chi bên trong, Vốn nên bế quan uy nghiêm trung niên đạo nhân. Chậm rãi mở mắt. DS tự sáng tạo báo cáo, tại quyển thứ nhất chương 85. Chương 386, Vân đạo Ngập Thanh, ở đây lưu lệ, 1, chương 386, Vân đạo Ngập Thanh, ở đây lưu lệ, 1, chương 386, Vân đạo Ngập Thanh, ở đây lưu lệ thái nhất tôn hiệu, vang vọng tại Cửu Tiên Tẩm Điện, phía cũ vừa rồi tàng ra. Bắc Cực Tử vĩ đại đế ngước mắt nhìn phía xa trời cao, nhìn thấy cái kia một cỗ thuần túy minh ngung màu vàng chi khí phóng lên tận trời, giống như tại tuyên cáo chính mình trở về bình thường, vừa đi vừa về quét qua hôm nay giới. Sát sát thật thật cực thuần túy nhất khái niệm, cũng quả thật là có thái nhất hư bị. Bác cực tử vi lại đệ đáy long sát khí tự nhiên mà bậy xuất hiện. Sâm nhiên mà rõ ràng. Trong lòng bàn tay kiếm nhấc lên, ngón tay chống đỡ lấy kiếm, kiếm phong mang đã lộ ra ba tốc. Chí thuần đến cực điểm sát khí băng lãnh, trên bầu trời, quần tinh hàng tốc cùng nhau sáng lên, tinh quang sáng tỏ chiếu rọi tà hữu, lại làm cho cái này thiên khung càng phát ra sâu thẳm, tà phụ hư vận, chín diệu tinh quân, nhị thập bát tú, 36 thiên cương tinh quan, 72 địa sát tinh quan, cũng chu thiên tinh tú số lượng tinh thần đều cảm giác được trong nháy mắt phổng lên mà lên vô cùng rõ ràng sắc cơ. Thế nhưng là trận, Bắc Cực Tử Vi đại đế lại tựa hồ như đã nhận ra cái gì, đáy mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Là nhất, lại không giống như là lúc trước cái kia thái nhất là ai, mới thái nhất. Mà tại trong khoảng thời gian ngắn này, cái kia một cỗ bàng bạc chi khí đã dần dần tiêu tán. Lam nhất quân năng, đến nó toàn, gần nhất hồ tại đạo, khó khăn nhất bát, khó mà thăm dò ra ẩn tàng. Bắc Cực Tử Vi đại đế chậm rãi bung lòng ra trong lòng bàn tay kiếm. Mới nhất sao? Nam Cực Trường Sinh cũng bên ngoài, vẫn cứ xoay tròn, đã bày biện ra một loại thủy triều trào lên giống như trạng thái Nam Cực Chu Lăng Đại Đế cùng Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Âm Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đến thời điểm, cơ hội khó mà tới gần Nam Cực Trưởng Sinh cung phụ cận. Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế vậy nhưng gọi là thuần hậu thứ nhất, kéo dài thứ nhất khí cơ hội triệt để bạo phát đi ra, hóa thành thủy triều bình thường liên cuồn cuộn trào. Nam Cực Chu Lăng Đại Đế không chịu được hô nhỏ một tiếng nói đế quân. Nhưng là thanh âm này đều không thể tới gần. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Âm Thanh Phổ Hóa thì là lắc đầu, ra hiệu hắn đừng bạo là cái gì. Bọn hắn đều là đệ nhất tiếp kỳ đệ nhị tiếp kỳ đàn sinh tiên tiên thần linh, đã từng tham dự qua Hạo Thiên cùng Thái Nhất thay đổi thay đổi triều đại sự tình, đối với Nam Cực trưởng sinh đại đế cùng Thái Nhất chuyện cũ ít nhiều biết, cho nên tiếng sấm phù Hóa Thiên Tôn mới đệ xuống cái này táo bạo Chu Lăng đại đế, để tránh Chu Lăng chọc giận tới Nam Cực trưởng sinh đại đế. Xưa nay tính tình rất tốt Nam Cực trưởng sinh đại đế, duy trì có thái đối mặt cùng Thái Nhất tương quan sự tình thời điểm, mới có thể trở nên nục tuyệt. Hai vị đại đế tiên tôn nhìn xem phía trước vô tận biển mây, âm hầm sóng dậy, phun trào không dệt loạn, duy nghe được cái kia Nam Cực trưởng sinh đại đế thắc nhẹ, "Thái Nhất ngươi" rốt cục trở về. Mà tại Thái nhất danh hào lưu truyền thiên địa trong chớp nhoáng này, không biết bao nhiêu tiên thần thần sắc bỗng nhiên trắng bệch, đã từng trải qua cái kia cổ lão hôn chiến thời đại đằng sau, còn một mực còn sống đến bây giờ tiên thần dù sao cũng là số ít bên trong số ít, bây giờ thiên đình cũng không phải là tất cả tiên thần đều đã từng trực diện qua cái kia vô thượng chi thần vị quang. Nhưng là, những phàm là thần tiên trên trời thì tất nhiên đều nghe qua truyền thuyết kia, biết được bây giờ thiên đình vì sao thành lập khởi nguyên, biết được cái kia cổ lão thời đại ở trong mạnh nhất chí cao chi thần danh hào. Không biết là đi qua bao lâu, có lẽ chỉ là rất ngắn rất ngắn trong mắt Cụ có lẽ là dài đẳng đẳng thời gian. Tại Tĩnh Mịch Bình Đường Thiên Không trong thế giới, có cùng một cái danh tự nhỏ non băng lên, câu chữ rất nhỏ, thậm chí có thể coi là nỉ non, nhưng là bởi vì niệm tụng tiên thần thật sự là quá nhiều, trong một chớp mắt, hội tụ vào một chỗ, đơn giản như núi hồ biến động, như toàn bộ thiên khuyết cung tại đáp lại cái kia hùng vị chi thần. Thái nhất, quả là chí cao. Một là duy nhất. Từ xưa giả thần đại, chi thần xưng hùng thời đại, chí cao duy nhất chi thần. Thái nhất, là thái nhất. Thái nhất vậy mà khôi phục. Cổn tiên trấn động sạm mặt trầm mịt, nhớ lại vị kia chí cao thần truyền thuyết, đều là trong lòng sợ hãi run rẩy, chỗ chết người nhất chính là hiện tại thiên đỉnh, là tại đã từng tưởng tượng cổ thiên đỉnh trên thi hải tạo dựng lên, có thể nói song phương chính là tự nhiên quan hệ thu địch, vừa thấy mặt tuyệt đối phải đã sinh đã tử. Chính mình bực này tiểu tiên tiểu thần, vị kia thái nhất thần chỉ cần đưa tay vung vung lên, tản ra uy năng dư ba liền có thể để cho mình chết không có chỗ chôn. Tại bọn này tiên chấn động run rẩy nhìn chăm chú phía dưới, thái nhất thần khí cùng ánh sáng nhạt tại cái này tam thập tam trọng tiên trên khuyết xoè quanh mấy lần. Mới từ cho không bất bách, không nhanh không chậm tản ra Tại trong quá trình này, không có vị nào tiên thần nói nói, mà khi đây hết thệ kết thúc bề sau, rất nhiều tiên thần cùng nhau thở ra một ngụm chốc khí, sau đó liền đều là khống chế tồn vân, đặt trên lưu quang thẳng đến hướng về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, lại có một nhóm trực tiếp đi tìm cái kia xưa nay am hiểu nhất quan sát thiên lý nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, chỉ là phá cửa không đáp, làm pháp thuật tìm được hai người, chỉ thấy được Thiên Lý Nhãn đổ vào một bên, hai mắt chảy xuống huyết lệ hôn mê. Thuận Phong Nhĩ thì là hai thai rữa máu, nằm ngoai một bên trên lan can, nhưng cũng là yên lặng im bóng. Rất nhiều tiên thần thấy thế càng là trong lòng máy động. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ Các ngươi còn tốt chứ? Tỉnh một chút, tỉnh một chút a. Mấy vị tiên thần sứ phát thuận, có thể hai cái này thần tướng nhưng vẫn là ở nơi đó nằm chết nâng cao. Ngay sau đó chỉ coi làm đây là hai vị thần tướng tận trung cương vị công tác, không quên trách nhiệm, ngay đầu tiên đi rình mò thái nhất thần đưa đến, mà bây giờ hai người nằm trạng, không hề nghi ngờ đã chứng minh vị kia thái nhất thần cường đại cùng không thể dung chuyện, hồn tiên trong lòng càng là chấn động, lúc này có hoảng hốt không biết chỗ, có hoang mang lo sợ, nghe được thuận phong nhị cùng tiên lý nhãn dĩ gì, gì, lúc này mới lấy lại tinh thần. Lôi vàng đem hai vị này tận trung cương vị công tác thần tướng cho đưa đến tiên ý diệt nơi nào đây? lại chưa từng chú ý tới bên cạnh cây cột gỗ bên trên, ẩn ẩn nhiều hơn tựa hồ là cực dùng sức va chạm mới lưu lại vết rách. Rang rắc, rang rắc, cứng rắn không gì sánh được cây cột bên trên xuất hiện từng đạo khe nứt. Hai vị thần tướng lặng lẽ mở to mắt, liếc nhìn nhau, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau nhắm mắt lại. Lao Hoàng Nưu cho đồ chơi. Ồn. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Chu Tiêu Ngọc Lâm vào trầm tư cùng lo lắng ở trong. Th้าย nhất. Trở một hồi, chẳng lẽ cuối cùng là tể vô họa vua, thái thượng cùng trợ thanh hai vị đạo chi đỉnh cao nhất đều bại bởi thái nhất? Không, không có khả năng mới là, nhưng là cái kia một cô nhất khí khí tức lại là không dung làm bộ. Trương Tiêu Ngọc nhíu mày, hắn an tĩnh hơ cửu, trở tay lấy ra một viên đan dược, màu sắc đỏ rực như lửa, tốc sát lăng liệt, chính là một viên đủ để trong nháy mắt kích phát Hạo Thiên công thể cấm kỵ đan dược. Đan dược chiếu rọi tại Trương Tiêu Ngọc đáy mắt, tươi sáng như lửa. Từ từ, thiếu niên này thần sắc biến hóa, ngày xưa ôn hòa tiêu tán, hắn nhắm lại mắt, mở mắt thời điểm, đáy mắt chỉ còn lại có chí cao chi phong lăng lệ, hắn đứng dậy, Ngọc Hoàng bào phục rủ xuống, hóa thành chiến niên chiến giáp, lông mi lăng lệ, một tay hướng phía phía trước hư nắm. Chiến niên tốc sát kiếm minh dâng lên. Hắn tự trong hư không cầm một thanh kiếm. Hắn vào lần này, giải phóng thương thế, cũng là giải phóng công thế. Hắn như cũng có lực đánh một trận, cũng chính là sau trận chiến này, có lẽ Ngọc Hoàng cũng muốn lên hồi. Ngọc Hoàng không phải hạ tiền, đời kế tiếp thiên đế cũng sẽ không là Ngọc Hoàng. Thì tính sao? Chương 386, Vân Đạo Ngọc Thanh, ở đây lưu lệ, 2, chương 386, Vân Đạo Ngọc Thanh, ở đây lưu lệ, 2, Ngọc Hoàng đấy mắt bình thản mà lăng lệ, cùng ngày xưa khác biệt. Thái nhất xuất hiện, cho dù là thân này chí tử, cũng muốn thực hiện làm thiên đế chức trách, Ngọc Hoàng buông tay buông chân tùy điểm, trong nháy mắt có phản loạn, khi Triệu Tập tứ ngự đem Thiên Đế vị cách chuyển giao Bắc Cực Tử vi đại đế, mở ra bạ khố, lấy vô biên hậu thượng triệu tập lôi hỏa ôn đấu bốn bộ thần tướng, cưỡng ép khống chế bọn hắn chinh chiến hạ giới, khác đem Thiên Tư chẻ hai nửa giao cho hậu thổ hoàng địa kỳ. Tại xuất chinh trước đó, trước chém tứ pháp thiên tôn các loại một loạt thiên đỉnh thai hoàng ầm, là kế tiếp đợi đợi chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, dung cái này thân chính là tiên vòng, thân này chính là phong thị. Đem thái nhất lại lần nữa kéo vào luân chuyển bên trong. Ngọc hoàn toàn thân khí cơ tốc sắt lăng liệt, lăng tiêu bảo điện tại cái này một cỗ khủng lỗ vô biên khí cơ phía dưới ẩn ẩn chấn động có thể mới đi mấy bước, đã thấy đến Hạo Tiên trên kính nổi lên lưu quang, thần đẩn nhưng có hai cố khí cơ hội tụ, hóa thành nhất thái cực cương dương hình, cái bóng vào Ngọc Hoàng đáy mắt, khí cơ lăng liệt Ngọc Hoàng liền giật mình, chợt thấy được thái cực luân chuyển phía trên hóa thành quẻ tượng, trên mặt tốc sắt lăng liệt chậm rãi tản ra đến, nhị nó nói, quẻ càn. Đại cát, là thái thượng được tin. Nói cách khác, cái này thái nhất, không phải cái kia thái nhất. Sau đó Hạo Tiên trong kính xuất hiện đề vô hoặc bộ dáng, cùng thái nhất bị thái thượng thu hình ảnh. Thiếu niên Ngọc Hoàng trên mặt sắt khí cùng kiên quyết chậm rãi tản ra đến. Đáy mắt lăng liệt nhanh chóng tản ra tới. Hắn nhẹ nhàng tựa ra hướng phía ngự tọa bên trên ngồi xuống, sau đó run tay đem đan dược này thu lại, tựa như là nhất cái bọn khí bị chọc lấy một chút, sau đó nhanh chóng si hơi, lần nữa khôi phục đến huyền đô, thái ất, cùng thể vô hoặc quen thuộc bộ dáng, ôn hòa vô hại, còn có một chút điểm nhỏ nhỏ mềm yếu. Trương Tiêu Ngọc để bàn tay tại ngự tọa bên trên trà sát một hồi lâu, cảm đoàn không có dính lên đan dược kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hướng phía sau một năm, thân thể một đám, trong nội tâm hiếu kỳ không thôi. Kỳ quái, nếu Thái Thanh đạo đức thiên tôn đã đem thái nhất tu nhập trong pháp bảo, như vậy vừa rồi cái kia thái nhất lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao có như thế nồng đậm nhất khí cơ, trong lòng của hắn hiếu kỳ không thôi, muốn lập tức liền trở lại nhân gian đi xem cái rõ ràng, nhưng cũng biết, giờ phút này thiên giới cần chính mình, cho nên đành phải kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ. Thiên địa lại biến, thiên tượng cũng là bị thái thượng cùng thượng thanh đồng thời xuất thủ che lại, lại thêm nhất chi toàn, cho nên không người biết được. Thiếu niên kia đạo nhân được chỉ bảo, diễn hóa thành thái nhất ấn, đạo tư nhất khí sinh ngầm giường, cái này nhất khí nhập thể, thần quang ngút trời, mấy tức vừa rồi thu liễm che lấp được, ba tôn đạo nhân thân thể kết bước, đại hóa ba là một. Tinh khí thần biến mãn, tại thần thức trong thức hải, Ba tôn đạo nhân ngồi đối diện nhau, hai tay đều làm kết ấn tại trước. Chỉ đại biểu trong đó lấy nguyên thần cái kia một tôn khác biệt, hai tay hơi nâng một viên ấn tỷ. Cái này ấn tỷ bên dưới làm luật sắt, bên trên là vàng, chính là thành huyền hoàng, trung quanh một đầu huyết hạ xoay quanh. Rõ ràng nhất khí hóa tam thanh cần muốn ba kiện pháp bảo, đồng thời ổn định lại tinh quý thần tồn tại, có thể đây chỉ là nguyên thần hiện hóa thân thể, không ngờ hao ba kiện đứng đầu nhất chí bảo, hoặc là nói là lấy Thái Sơn phù lục đánh chịu lấy Thái nhất ấn, hóa thành ấn tỷ, lại dẫn động huyết hạ. Kê Bố hoặc thấy lão giả vừa rồi trong tay pháp bảo đại trường, vén một cơn gió lớn đem Thái Nhất thu nạp nhập trong đó, cái kia Thái Nhất lúc trước còn tại ra sức dãy dụa không thôi, chờ đến Thái Nhất ấn hóa thành Thái Nhất tỷ đằng sau, Thái Nhất dãy dụa cường độ liền dần dần suy yếu, càng ngày càng yếu cuối cùng biến mất không thấy. Thiếu niên đạo nhân hiếu kỳ hỏi thăm, lão giả mỉm cười nhìn xem đệ tử, lung lay trong tay túi, nói người bạn cũ này hiện tại trong đó vậy. Đằng sau ta và ngươi sư thúc, cần hợp lực đem trong vật này Thái Nhất tàn hồn hóa đi. Ngươi hoặc không cần lo lắng. Bất quá, ngươi lại tới. Lão giả trong tay túi càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng sẹp, cuối cùng tựa như là vào nam da bắc đám người mang theo túi nước. Đủy Ý theo ở bên Hồng, vươn tay vây vây thẻ vô hoặc phụt cả đến, sau đó hơi có lo lắng, duôn tay đè xuống thiếu niên đạo nhân mị tâm, trải qua điều tra đằng sau, phát hiện cũng không khác thường, như vậy vừa rồi yên lòng, vỗ râu cười nói, "Tốt, tốt, ngươi có bực này cơ duyên, lại so lão phu năm đó càng vững chắc chút." "Tốt, bên trên tốt." Lại chính giờ phút này, Đông Nguyên đất rung núi chuyển, địa mạch lưu chuyển, hầu thủ hoàng địa kỳ cầm trong tay văn thiên giản xuất hiện nơi này, trước tạm đi tìm đủ vô hoặc, gặp thiếu niên kia đạo nhân an toàn, vừa rồi hơi lòng khở khí, chợt trực tiếp hỏi nói hai vị đạo hữu, "Các ngươi vài ngày trước không phải nói Thái nhất xâm chiếm một hoàng, tuy có nguy hiểm, lại không có gì đáng ngại, để tránh kích thích Thái nhất, làm cho ta gần đây không cần tới đây. Ta tín nhiệm các ngươi là hắn sư trưởng, vừa rồi thuận hai vị đạo hữu chi ý, có thể mới là chuyện gì xảy ra? Thái nhất ở đâu? Hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương tốc độ cũng không chậm, cầm trong tay danh thiên giản, lông mi ôn hòa lại mang theo một cỗ chiến ý, Thái thượng cùng thượng thanh lúc trước gặp đệ tử chi tinh tài tuyệt diễm, lại gặp đệ tử đến vô thượng đại cơ duyên, trong lòng mừng rỡ, thấy thế không buồn không giận, chỉ liếc nhìn nhau, đều là cười ha hả. Gặp vị kia ôn nhu hậu thủ nương nương tựa hồ nổi giận hơn. Thái thượng vừa rồi mường cười, vô vô bên hông bình thường của mạng, thường thường không có gì lạ túi, nói ngươi nếu là tìm kiếm thời thượng cổ thay mặt thái nhất vết tích, lại tại nơi đây. Vế phần đằng sau xuất hiện thái nhất. Ha ha ha nó xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt vậy. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương ngưng ngẩn, chợt vô ý thức nhìn về phía thiếu niên kia làm nhân, cảm giác được tể vô hoặc tam hoa tụ đỉnh chi khí đã tăng hẳn ra, mà thể nội một cỗ thuần túy tiên khí, không khỏi kinh ngạc mừng rỡ, cùng có đồ cả, vô ý thức nói chẳng lẽ nói là vô hoặc. Thượng thanh theo kiếm cười nói, là như vậy Hậu thủ Đạo Hữu ngược lại là thông minh như trước. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ trong lòng mừng rỡ kinh ngạc, cũng có lo lắng, lúc này thúc giục nói, "Việc này đến cùng như thế nào? Hai vị đạo hữu, không được thừa nước đục thả câu, mau nói đi." Lão giả vướt dâu cười nói, "Việc này không phải hai câu ba lời có thể nói đến rõ ràng, Đạo Hữu, không bằng lại buông xuống ngươi cái kia huynh đệ giản, vào tới tiểu viện, tại dưới hoa thụ pha một bình trà, dung lão phu từ từ nói cùng ngươi nghe." "A, tốt như vậy sự tình, cũng thêm ta nhất cái như thế nào?" Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ chưa trả lời, lại nghe được từng tiếng lãnh bình nhạt thanh âm truyền đến. Thượng Thanh Đại La Quân, Thái Thượng Đại Tiên Tôn đều là hơi ngừng lại, hơi biến sắc mặt. Cố Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ cùng một chỗ nhìn về phía thanh âm truyền đến chi địa, đã thấy trong núi kia cây tùng già phía dưới, trên tảng đá, một tên đạo nhân đứng ở nơi đó, mặc đồ trắng y phục, áo khoác đạo bào màu xám, đeo buộc mũ sắc bộ tơ lửa, thanh ngọc châm cài tóc, mặt như ngọc, mắt như phi phượng, uy nghiêm vẫn dựng, trong tay một thanh đôi như hoa sen phát triển, phản phật đứng ở thế giới bên trong, đứng ở thế giới bên ngoài. Thiên Điển Sơ Phán có tiếng tên, theo trước tiên cần phải trời tụ ngũ hành, trên đỉnh Tam Hoa hướng bắc huyết, trong lòng ngực ngũ khí thấu năm minh và bất tạo hóa sư Minh Thủy, Huyền Diệu môn đỉnh nói đạo tổ, chấm đạo hoa thơm theo liên gốc, tang thương vạn kiếp thọ cùng tuổi. Đạo nhân phất trần quét qua, sợi tơ 3000 rủ xuống tại khuỷu tay phía trên, thanh tịnh tự tại, thản nhiên nói, "Vần đạo mạc thanh." Ở đây lưu lễ. Chương 387: Tam thanh tranh đồ. 1. Chương 387: Tam thanh tranh đồ. 1. Chương 387: Tam thanh tranh đồ. 1 tấm một mạc cái bàn, chỉ lấy xử lý qua tấm ván gỗ bằng và màn thành, xoát một tầng trống côn trùng, chốn một sơn, an tĩnh bày ra trong sân, một lão giả ngồi bàn trước, mặt nam, bạc lam nhạt đạo bảo dâu tóc bạc trắng, một áo đen đạo nhân ngồi bàn trước, mặt đông lệ cánh bắp, cầm kiếm, nghiêm túc, nhất đạo nhân áo sáng ngồi bàn trước, lãnh đạm, khuỷu tay kéo phất trần, mặt cây lệ cánh bắp, nghiêm túc trầm mặc. Lão Thanh Nưu trong ngày thường đều ở trong sân ở lại, hiện tại chết sống cũng không chịu trong sân, trực tiếp hóa hình truyện. Hoàn toàn yên tĩnh, có thể nói là tĩnh mịch bên trong. Chỉ có cái kia nhìn qua 3 năm tuổi nhỏ nhỏ đạo đồng bưng lấy nhất cái khay, loạn tra loạn choạng mà đi qua, sau đó nhón chân lên, phía dưới thổ địa đất già, xuất hiện một cây cây tối chồi non, cấp tốc sinh trưởng, kéo lên tiểu đạo đồng biến cao, đem ba chén trà nhỏ để lên bàn. Sau đó phi thường cung kính, lại thanh mạn khí địa đạo, mời uống trà. Lão giả ôn hòa cười cười, làm phiền tiểu hữu. Tuy là đạo tổ, lại bình đẳng đối đãi vạn vật cầu đa dạng, cũng không câu nệ tại tôn bị cùng sư hô. Cái kia Ngọc Thanh đạo nhân phất trần quét qua, thản nhiên nói, "Loạn thời gian này phát sinh sự tình, hai vị đạo hữu nói tới, bản đạo cũng đã biết cách hắn đột nhiên xuất hiện, đã qua chén trà nhỏ thời gian, tại một trận xấu hổ cổ quái không khí ở trong, chúng đều là đi bảo, sau đó tại tề vô hoặc pha trà thời điểm, lão giả lấy tận khả năng ngắn gọn văn tự đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình giảng thuật một lần." Thanh Ngọc đạo nhân cẩn thận tỉ mỉ, nói lời cảm tạ cái kia nho nhỏ dược linh đưa tới trả, đằng sau, đúa miệng, thản nhiên nói, xem như còn nhớ rõ bàn tọa khẩu vị. Chợt phất trần quét qua, thản nhiên nói, như là xem ra, là Thái thượng đạo bạn đưa ngươi bí pháp kia nhất khí hóa tam thanh truyền tụ cho hắn, sau đó bởi vì phục hỉ môn nhân, cũng chưa giới cơ duyên sở hợp, Thái nhất tàn hồn khôi phục với hắn thể nội, một phen tranh đấu đằng sau, giờ phút này Thái nhất tàn hồn bị ngươi thu nhập ngươi cái túi kia bên trong, tức đoạt sau quyền năng, thì là hóa thành thần hồn của hắn một trong. Thế bố hoặc lại tới. Hắn ngoắc làm cho thiếu niên đạo nhân tới đây, Sau đó vươn tay đặt tại tể vô hoặc trên bờ bay, một cỗ thuần hồn, cơ hội hồ có thể gọi là không có gốc chết, bao quát rất nhiều biến hóa thành một điểm khí tràn vào tể vô hoặc thể nội, xoay quanh mấy tuần, vừa rồi nhấc lên tay đến, Thản nhiên nói: "Xét thực như vậy, Thái nhất vết tích đã tiêu tán. Thượng thanh đại đạo quân đạo, lấy ta chi kiếm trận, thái thượng chi thần thông, kiêm lấy địa mạch chí lực, vừa rồi trấn áp, làm sao còn sẽ có lưu lại." Thanh Ngọc đạo nhân từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi tham tể vô hoặc cảm thụ, sau đó hơi có trầm tư, Thản nhiên nói: "Thái thượng đại bạn chi thần thông, vận đạo tất nhiên là tin tưởng, nhưng mà thần thông là chư thân biến hóa." chính là cố 36 độ, trên dưới trung 72 cùng nhau, rất nhiều biến hóa huyền diệu, khi cùng thái nhất thông. Kê bộ hoặc mới vừa vận đạt được pháp này chú, nếu là sơ ý một chút lời nói, như bị cái này thái nhất chi tướng phản vệ, cũng là không tốt, coi như sẽ không bị phản vệ, có như thế đại cơ duyên, lại không thể độ triệt triệt để để phát huy ra lời nói, không phải cũng là quá mức đáng tiếc sao? Mà theo ta đi 36 ngày phía trên đại La Thiên bên trong, lại từ tiềm tu trăm năm, đợi đến ngươi khống chế nhất thiên địa này tự có một phen tạo hóa, lúc đó thiên địa lúc có biến hóa lớn, ta lại thả ngươi xuất thế nhân gian, bệnh định lập lại trật tự. Thái thượng lúc này vớt râu cười to nói: "Đạo Hữu, Đạo Hữu, lời ấy sai rồi. Vô hoặc người, ta chi đệ tử, tu đạo của ta pháp kế ta tuyệt học, đã đệ tử ta cho là có ta tự mình dạy bảo." Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, hắn một thân căn cơ, là ta đại La Thiên Ngọc Kinh nhất mạch thủ đoạn, từ khí cơ đến hấp thước, trận pháp, phù lục đều là bản thân chỗ đạt được, cùng ta không phải sư đồ cũng, nhưng cũng có sư đồ tri thức, xin hỏi Đạo Hữu, trừ bỏ dẫn hắn nhập môn, truyền cho hắn tuyệt học, lại đã cho cái gì? Tuốn có lời chi, viết: "Cha không tử, còn có thể bỏ đi, quân quân, thần có thể phạt chi." quan phủ như vậy, huống chi sư hổ, huống thiên hạ chi anh tài, đều có lúc đó, như bộ mặc nó lay động theo từng cơn sóng, có nhiều mai một người, không cũng có thể tiếc. Thượng Thanh đại đạo quân thái dương kéo ra. Đây là đang chỉ vào cái mũi mang à, ngươi cái lão lô mũi châu thu đồ đệ không dạy đồ đệ, không bằng ta đến. Lão giả bước dâu động tác hơi ngừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Ngọc đạo nhân thần sắc bình thản, tuấn tú lãnh đạm, ngữ khí có chút hòa hoãn, nói vốn hổ, ta không phải đoạt ngươi sư đồ chi danh phận, dù sao đạo hữu ngươi tu hắn làm đồ đệ tiên, ngươi ta tương giao, há lại sẽ không biết ta chi tâm tình. Đem về buôn hoặc cho ta, ta sẽ đích thân dạy bảo hắn. Trên danh phận thì vẫn như cũ là Thái thượng viện y, như thế nào? Thượng Thanh đại đạo quân có chút nước mắt, đè xuống kiếm đạo, "Thử, Ngọc Thành cơ sở, lại có thể thế nào? Tiểu tử này có thể cùng Thái nhất trên phong, cuối cùng quyết thắng chi tiêu, chính là bản tọa cấp kiếm kiếm trợn, càng tại ta chi tiếp kiếm trên cơ sở, đi ra con đường của mình, tự sáng tạo cấp kiếm chi đoạn, các ngươi hai cái. Nhất cái chỉ dạy dỗ cơ sở, nhất cái chỉ chuyển cho danh phận, bây giờ tại ta, chính là một đạo truyền thừa. Các ngươi có thể cùng ta so sánh. Tốt hơn theo ta đi tiên hạ du du." thấy nhiều bất mãn, ta kiếm khí vô song, biết cước kiếm một trong vẻ phần vô cùng vô tận, há không diệu quả hay. Thái thượng mỉm cười nói, là đệ tử ta. Thượng Thanh đại đạo quân càng bất mãn, nói nếu không phải là cái kia đế tính làm chuyện tốt, đệ tử này há có thể đến trong tay ngươi. Bọn hắn nói chuyện với nhau chỉ có 3 người bọn hắn mới có thể nghe được, Tề Vô hoặc cũng không biết, chỉ hậu thủ tựa hồ phát giác được cái gì, bất đắc dĩ mỉm cười, đem thiếu niên đạo nhân gọi, ngược lại là ngồi nhìn vấn đề này phát triển, tìm lý do đem Tề Vô hoặc đưa vào trong phòng, đem cái này bên ngoài triệt để giao cho ba vị đạo nhân, Thượng Thanh đại đạo quân lời nói nói ra đằng sau. Thanh Ngọc đạo nhân con ngươi khẽ nhe lên, nói Đế Tĩnh: "A, ngươi cũng không biết, lại nghe ta tình tế nói tới." Chương 387, Tam thanh tranh đồ. 2, Chương 387, Tam thanh tranh đồ. 2, Thượng Thanh đại đạo quân đem Đế Tĩnh mọi việc nói hết ra, thế là Thanh Ngọc đạo nhân con ngươi khẽ ngẩng, nói thì ra là thế. Thượng Thanh đại đạo quân hướng phía sau hơi ngửa ra ngửa người con, hai tay mở ra, nói nói tới nói lui, "Mọi người không đều là muốn trách anh tài mà dạy bảo chi sao? Muốn ta xem ra, nhân quả nhân quả, có nhân có quả, nếu chuyện hôm nay, khởi nguyên từ Đế Tĩnh." định đi hỏi thăm rõ ràng, ngày đó lựa chọn thái thượng đạo bạn, có lẽ là bởi vì chỉ thái thượng đạo bạn ở bên ngoài dù hay. Hôm nay, ta ba người đều là tại. Nhìn hắn làm cái gì lựa chọn. Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, có thể. Thái thượng bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn cả hai, Thanh Ngọc đạo nhân nhìn một chút trong tay trên chén, chỉ nhân gian thị chấn nhỏ bên trong một mạt vật, cũng không đáng tiền nước cũng chỉ là nước suối pha trà, đạo nhân trong chén còn có trà một chút dọn, tùy ý cứ nào, nước trà lưu chuyển rơi xuống, rơi trên mặt đất. Chính em đi trong u minh đế tính chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy mi tâm của mình cuồng loạn không thôi. Nếu như ngày xưa tính linh cảm giác chỉ là có chút biến hóa lời nói, giống như là trong lúc ngủ mơ bị người hơi lẩy một chút. Như vậy hiện tại cảm giác tựa như là mấy triệu thiên binh thiên tướng ở trước mặt mình, mặc giáp giáp áo giáp, cầm trong tay binh mâu, cùng một chối nhảy hạo thiên phá chợ quốc, cảm giác kia rầm rầm rầm, đầu đều ong ong ong, đế tính vốn chính là lục giới đến được tính linh mẹ cảm, trong nháy mắt này bị không có hạn mức cao nhất tất cao. Liền ngay cả chùa miếu này bên ngoài hỗn loạn thành bên trong lệ quỷ giao lưu đều vô cùng chói tai. Giống như là tại chính mình bên tai gào thét bình thường. Đế tính phiền não trong lòng nhịn thật nhiều lần rốt cục nhịn không được, ngẩng đầu lên, hai mắt giận trừng, vươn tay ra, mở miệng nói, nói nhao nhao nhao nhao, nói nhao nhao nhao nhao. Tiên chết, cho nhà ngươi đế tính ra ra an tính chút. Giọt kia trà rơi trên mặt đất, nhân quả kỳ kết, chợt điên loạn. Nội trận lôi đỉnh đế tính trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, nguyên điểm một giọt trà rơi xuống. Nhân gian Cẩm Châu trên núi nhỏ sân nhỏ phía trước, đế tính xuất hiện, đang nổi giận đùng đùng, cứ ngồi trên đất, hai chân chuyển hướng ngồi, trên gương mặt còn có son phân khí cùng bờ môi ửng, đưa tay chỉ tay lấy phía trước ba cái đạo nhân mắng to, cho nhà ngươi đế tính ra ra an tính chút. Lão Thanh Nưu mới vừa vận đè chút dưới núi trái cây điểm tâm đi lên, liền gặp được một màn này. Ngốc trệ, mờ mịt, tán tưởng thật cân đạm, cũng cho rằng là tuyệt diệu. Quay người, đi. Một mạch mà thành. Trong nháy mắt này, Đế Tinh Tĩnh Linh Hạ Uyển. Thanh âm của hắn trong nháy mắt liền cứng ngắc ở, ngây mốc nhìn trước mắt hình ảnh, phong khinh vân đạm, trước mặt lão giả ôn hòa mỉm cười, một bên đạo nhân áo đen hình như có cái ngạc, hình như có cảm thấy buồn cười, ngước mắt vấn mày, đưa tay dẫn theo kiếm, mũi kiếm lăng lệ, mà cái kia bưng chén trà trung niên đạo nhân thản nhiên nói, "Đế Tinh cái gì?" Phù phù để tính gọn gàng mà linh hoạt hướng phía trước túi đầu, hóa thành hình thú bạn đứng, trong miệng cao giọng nói, "Đạo bảo kinh bạo sư bảo, Ngọc Thanh thượng thành thái thành, nhất khí lưu hành, Tam Thanh đứng hóa." Văn kiện quan điên lặng, không nói mà tốt vận bốn giờ. Nghiêm mặt chống chân, vô cực mã hóa sinh tam cảnh. Đại lai trên trời, kim quyết trong cung, hư vô tự nhiên, Tam Thanh tam cảnh ba đạo tổ. Nhỏ để thính, cho Ngọc Thanh Nguyên Thụy đại thiên tôn, Thái thượng Đạo Đức đại thiên tôn, Thượng Thanh Linh bảo đại thiên tôn ba vị đạo tổ ra ra, lễ ra mắt. Một hơi gọn gàng mà linh hoạt, thuận thế mà nói, nói ra tam thanh tổng cáo, chịu thua cực kỳ lưu loát. Trải Thanh Vân hòa nói: "Tiểu Hữu không cần đa lễ như vậy, lại xin đứng lên đi." Thượng Thanh tất nhiên là không lắm để ý, Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói: "Không cần như vậy, tuy có miệng lưỡi sai lầm, nhưng là ta đưa ngươi gọi, không phải ngươi chi tội cũng, lại miễn lễ đứng dậy cho tới bây giờ." Đế Tính mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy, lung tung sát qua mặt, nói nhỏ tại trong vô minh, lệnh địa tạng vương chi lệnh, trấn áp uổng màn thành, lại không biết có gì may mắn, có thể thấy được ba vị đạo tổ tiên nhân. "Còn xin đạo tổ bảo cho biết." Thanh Ngọc đạo nhân nuốt nuốt chén chén, thản nhiên nói: "Nghe nói mấy năm trước, ngươi đã từng cho thái thượng nhất đệ tử chỉ hỏi ngươi, tại sao là hắn? Phu phụ, lần này hạ bãi càng là gọn gàng mà linh hoạt, Đế Tĩnh gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp ý miểu. Thượng Thanh đại đạo quân thì là cười nói, cho ăn, Đế Tĩnh, bây giờ ta ba người đều ở đây. Ngươi xem một chút hai càng giống tiểu tử kia lão sư. Đế Tĩnh, Đế Tĩnh có ra một lời, chỉ sắc mặt như giấy trắng. Thanh Ngọc đạo nhân tựa hồ sớm đã biết chàng diện này, chỉ là thở dài, thản nhiên nói, đạo hữu không cần khó xử Đế Tĩnh, hắn hôm nay không dám nói, chỉ nói, liền lo lắng sẽ ác mặt các hai cái, ý kiến của ngươi, ngay từ đầu thì không được lạm. Thượng Thanh Đại Đạo Quân không đáp. Thái thượng tự hồ cố ý ngừng hôm nay tranh đấu tranh luận, chỉ là vớt dâu cười nói, hai vị đạo hữu đều có huy mĩ, đạo pháp cao thâm mật chắc, thần thông quảng đại, nếu là nhận vô hoặc làm đệ tử, giờ cũng có một phen tạo hóa, có thể tu trì hành biết, hành tẩu ở trên đời này, làm ra một phen công lao sự nghiệp, nhưng chung quy là ta trước nhận đệ tử. Thái thượng ném ra đòn sát thủ. Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, đạc giả vi sư. Bố trí. Đế tinh tê cả da đầu. Phan không thể tại chỗ ngất đi. Thái thượng nhếch mắt, khoe miệng ý cười thu liễm chút. Nói đạo hữu ý là Thanh Ngọc đạo nhân tựa hồ có chút mệt mỏi, hắn thản nhiên nói, "Vực này tranh luận, từ lệ nhất tiếp kỳ đến bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy, phát sinh nhiều lần như vậy, đến cuối cùng tổng cũng là không cách nào thuyết phục đối phương." Đã như vậy, không bằng đạo nhân trong tay phất trần chống đỡ lấy cái bàn này, cổ tay khẽ nhúc nhích. "Veng." Vô biên tự lực, huyền diệu thần thông. Cái bàn trực tiếp bị sốc, một cơn gió lớn lên, bàn phóng hướng tiên khuyết chỗ cực kỳ cao, Thanh Ngọc đạo nhân phất trần quét qua, đỉnh đầu cánh vân hiển hóa, phía sau đèn sáng chiếu rọi tứ phương, lực khí bình thản, quan sát hai vị đạo hữu, thản nhiên nói, "Đạt Giả vi sư." đánh trước, lại nói, chương 388, tam thanh giao phong, đánh, đánh cái máu chảy thành sông. 1, chương 388, tam thanh giao phong, đánh, đánh cái máu chảy thành sông. 1, chương 388, tam thanh giao phong, đánh, đánh cái máu chảy thành sông. Cơ hồ là một câu nói kia xuất hiện trong đáy mắt, đế tính tráng nghênh một chút, sau đó không chút do dự, trực tiếp quay người, một thân tiên tiên xuất sinh liền thẳng đến điệu tiên cấp độ tu vi trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong một chớp mắt, tung điệu kim quang đã phát huy ra, muốn lật đi cái này nhà nho nhỏ. nhỏ nhưng là sắp đến cửa ra bảo, lại như lấy mạnh nhất tốc độ hung hăng đâm vào trên vách tường, trực tiếp bị gãy trở về. Khoảng cách thế giới bên ngoài cũng chỉ là cách xa một bước, lại Phạm Phật đã cách Thiên Sơn và Thủy, lại không có thể bước vào trong đó. Đế Tĩnh không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ là trong ngay mắt, cái này một cái sân cùng ngoại giới liền đã ở bảo thời không khác nhau ở trong, đã bị triệt để bắc ly, liền Phạm Phật có vô số gợn sóng cỏ giữa, đem giới này ngăn cách ở bên ngoài, thường nhân nhìn chỉ, như cũng như thường, ở bên trong ra bên ngoài đi xem, cũng như thường. Duy thử cùng bị bên trong chạy khoảng cách, chính là Tam Thanh giao thủ chỗ. Để tính thân thể cứng ngắc, thuật cái kia bao phủ toàn bộ thế giới gợn sóng chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy vị kia người mặc áo đen tuấn dật đạo quân như cũ ngồi trên đế, có chút ngửa ra sau lấy thân thể, cái đế cũng chỉ về sau mặt hai cây chân chống đỡ lấy, kiếm trong tay tùy ý chống đỡ chạm đất mặt, lại nổi lên tầng tầng gợn sóng. Gợn sóng lan tràn tới toàn bộ sân nhỏ, nổi lên tầng tầng màu trắng, gợn sóng phía trên, từng cái màu đỏ văn tự chậm rãi lơ lửng, đến cực điểm chỗ cao tàng ra, tuyệt không thể tả, có nói nên lời. Thượng Thanh đại đạo quân, bởi vì hỗn độn đỏ văn mã mở kiệu tiêu, kỳ nguyên động ngọc lịch mã phân ngũ tiếp. Thế giới, ban lui được công nhận là am hiểu nhất kiếm thuật kiếp nạn sát phạt đại đạo quân, lại tại giờ phút này cho thấy đủ để tùy tiện vây cuốn lớn phẩm trận pháp cùng thủ đoạn không gian, chỉ cũng không ngời phát giác, trừ bỏ Đế Tĩnh, mở to mắt, lười biếng nói, đánh về đánh, động tĩnh điểm nhỏ, dẫn tới Ngọc Hoàng cùng Nam Bắc Cực nhìn chăm chú, nhưng cũng phi phước. Đế Tĩnh đầu lưỡi đều muốn thắt nuốt, buôn tay cứng ngắc nói lớn, lớn lớn lớn. Đại đạo quân, tại hạ, tại hạ nên như thế nào? Ngươi, không sao. Đại đạo quân nói đây là vũ trụ quan cách. Đế Tĩnh tính linh trực tiếp trốn biệt không thấy, vô ý thức dò hỏi, vũ trụ quan cách, là Trên dưới bốn phần là vũ, từ xưa đến nay vết trụ. Thượng Thanh đại đạo quân bình thản nói, cũng mất quá, tại sát na trong chốc lát, một lần nữa mở một phương tiến địa, trở ta ba người vui gủ luận bàn. Như là mà tôi, ngươi ở chỗ này chết cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu chết, sẽ không ảnh hưởng chân thân của ngươi bản thể. Như vậy hắn mỉm cười ngừng, kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối sầm lại, cũng hoặc là nói, cũng không phải là toàn bộ thế giới tại lờ mờ, mà là bởi vì đạo kiếm quang kia quá mức xinh đẹp, đưa đến còn lại hết thảy tồn tại, dưới một kiếm này, đều là u ám không sáng, một kiếm sáng lạn một kiếm bên trong kiếm quang chín vạn chín ngàn dự tầng, đều là đốt bức khí, mỗi một đạo kiếm quang mặt bên chiếu rọi cả một cái thế giới hủy diệt. Thượng Thanh Linh Bảo đại thiên tôn ánh mắt lãnh đạm ở ngẫm, cùng ngày xưa ngạo lớn tiêu sái khác biệt, thêm ra một cỗ thần vận. Là bản thể. Ngươi ngài ngài, ta ngài đi thần. Đế tính đầu góc quanh một cái, đột nhiên nổ tung. Hắn biết đến, mặc dù tất cả tiên thần nhân tộc đều vô ý thức ngầm trợ nhận, Tam thanh chính là một khí ba hóa, nhưng là đế tính ở bên trong giải giác mấy cái tồn tại đặc thù lại biết, Tam thanh chỉ có thể nói là cùng cái kia một khí có quan hệ, một khí biến thành là vị ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn mà lên thanh linh bảo thiệt tôn, chính là tổ kiếp biến thành. Bảo cảm viết, tổ kiếp hóa sinh, chín vạn 9000 dư pháp khí. Đỏ sách toả sáng, 668 chân văn. Chỉ trong nháy mắt cái kia tán lạn điểm quang rơi xuống, lại tại phật trần đạo qua đằng sau, kiếp khí biến mất, chín vạn 9000 cái thế giới bị diện hóa thành một trận lưu phong mưa phùn, chớp bình thản tản ra đến, ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn phật trần quét qua, chợt biến hóa, đỉnh phụ vi quang, người khoác 72 sắc, tay trái hư nhặt, lấy chình thiên địa chưa hình, hỗn độn chưa mở, vạn vật chưa sinh chi lăn lộn động. Tay phải hư nâng lấy tượng hỗn độn thời điểm, đạo dương chưa phán đệ nhất kết khí. Đưa tay một chỉ, tiếp khí trong một chớp mắt tan thành mây khói, hóa thành đầy trời hoa rơi, thênh tịnh tự tại. Sử dụng, đã không phải là truyền tụ cho hậu bối đệ tử nguyên thủy tổ khí. Thượng Thanh đại đạo quân quát tiếng cười to, "Tốt tốt tốt, tốt một cái phù lê chân thần, tốt một cái huyền nguyên một khí." "Tới tới tới." Biết đủ bọn hoặc chính là Thái thượng Nguyên Vi, còn dám lừa gạt tại ta, làm cái kia thất bại không thắng đánh cược. Đón thêm ta một kiếm. "Thảo." Một tiếng quát thiếu, đế tính hóa thành hình thú, đã không còn là hắn không nguyện ý hóa thành hình người, mà là cái này một cỗ bàng bạc khí cư ép tới hắn căn bản là không cách nào hóa thân, tuy là hình thú lại là đứng thẳng người lên, gắt gao tựa vào vết tượng, phần không thể đem chính mình cho đưa vào đi, trước mắt nhìn thấy kiếm quang thế giới cái bóng di động, một khí diễn hóa thương sinh bằng quận. Cái này đã không còn là thần thông so đấu. Hắn nhìn thấy trong kiếm quang thế giới cảnh hoàng tàn cấp nơi, nhưng lại nhìn thấy một khí rơi xuống, trong kiếm quang vạn vật phồn hoa, có cây phong phú, thậm chí có một đóa hồ điệp từ kiếm quang cũng kêu bay ra, rơi vào trên mũi của mình, nhẹ nhàng vỗ cánh, rơi xuống ngóng cánh mũi, đây là sự thực hay là giả? Là thật. Có thể cái này dù sao cây kiếm ánh sáng cái bóng thế gian. Là giả. Có thể cảm giác này nhưng lại như vậy chi chân thực, hay là nói Tam Thành đã có thể đoạn ra một đoạn thời gian cùng thế giới, trong lòng bàn tay nhẹ năm thương sinh sinh diện. Lại gặp được Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn đưa tay, nhẹ nhàng buộc một cái, trên trời một vòng đại nhật lại bị bắt lấy trong tay, đại nhật này dù vi không gì sánh được, dần dần có thể gặp đến trong đại nhật kia lại có vô số chỉ tam tốc kim ô vô cánh tơ khẽ. Đại nhật này không gì sánh được to lớn, chỉ ít tại đế tính cảm giác cùng quan sát bên trong, so với thường nhân lớn nhỏ nguyên thủy tiên tôn to lớn. Bên trong mỗi một cái kim ô, nó giương cánh liền có bài rậm, chỉ chấn động cánh. Hiện tại đại nhật tầng ngoài nhấc lên một trận hừng hực phong bạo như bão sói, hừng hực không gì sánh được. Giờ phút này Kim Ô Chim không biết mấy bạn lũ chỉ, to lớn bất quá trên đại nhật một mảnh nố đen, đố đen vô số, có mấy trăm mấy ngàn mấy bạn, lại khó mà chiếm cứ đại nhật chi một có thể thấy được đại nhật chi cực, nhưng lại chỉ ở bàn tay trắng nõn kia phía trên. Trắng nõn năm ngón tay nắm hẹp, thứ phía cái kia cầm kiếm đại đạo quân đè xuống. Rõ ràng bàn tay như người thường, nhưng lại cho người ta cực giọng lớn to lớn chi cảm nhận, mêng mông không thể nói nói. Thượng Thanh đại đạo quân cất tiếng cười to, tốt một chiêu trích đình cảm nhận, tốt một chiêu phiền viễn ấn đưa tay một kiếm, đúng là trực tiếp đem đại nhật này quét bay, kiếm khí bàng bạc vô biên, có thể coi là tụ kiếp biến thành, làm cho nẻ đại nhật càng phát ra hùng hồn, cơ hội hồ hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía một bên, cái kia đứng ngoài quan sát lại không tham chiến lão giả bay đi, càng là rộng lớn càng là cường hỉnh, lại đột nhiên tiên điệu biến sắc, phong vân nhất thời, sơn hà vì đó lắc lư, một vật che khuất bầu trời, chính là lưới vô thiên cái địa chi thế đệ xuống. đem cái kia vô biên to lớn nhật trực tiếp ngăn lại. Chương 388, Tam thanh giao phong, đánh. Đánh cái máu chảy thành sông. 2, chương 388, Tam thanh giao phong đánh, đạn gãy máu chảy thành sông. 2. Ngàn vạn ức Kim Ô cùng nhau dên rỉ vô cánh, hỏa diễm hùng hực hóa thành diệt thế phong bạo, lại chưa từng tràn ra, chợt hình như có thiên hà chi thủy chảy ngược xuống, mảnh liệt màng bạc mảnh trướng vô song, tựa hồ vô cùng vô tận, như đem tứ hải chi đảo ngược, đem quy cơ đất ném, lại chỉ nghe Kim Ô dên rỉ, đại nhật vậy mà ngạnh sinh sinh chỉ ở cái này vô số thủy vực cỏ giữa phía dưới, trực tiếp giật cát. Đế Tinh sắc mặt trắng bệnh, nhìn thấy trước mắt để hắn đại não đả triệt để đã mất đi năng lực tư duy, lại nghe được một tiếng cười, lão giả trong tay nhất phất trần lảo qua, tay trái nâng một bận Đế Tình xem xét, cũng bất quá chỉ một chén chén mà thôi. Chỉ phạm thế nhân gian thành trấn, khai thác trong sông bùn đất, bóp chi tạo hình, đại nhật mạo chiếu 3 ngày mà thành độ vỡ. Lại ngạnh sinh sinh đem đại nhật này nở rộ trong đó, đại nhật hư giả tạo. Cũng cũng phải. Đế Tình trước mắt, lớn, nhỏ, rộng lớn, vi miểu, trong một chớp mắt đều đã mất đi nguyên bản khái niệm cùng giá trị, lão giả trong chén trọng thể nhận, tùy ý để lên bàn, thế là cái kia một chiếc trà xanh bên trong, đại nhật chập trùng, mất nó con trạch, như cũng có độ sự biến hóa, vô số kim ô bay bút lên tại chén trà phía trên, như bảo tứ hải Lão giả bình thản đứng dậy, trên người một mạc trên đạo bảo có từng đạo phức tạp đường vân biến hóa, có chút nước mắt thời điểm. Dưới chân xuất hiện âm dương nhị khí, luân chuyển không ngừng, hóa thành một đồ quyển, nguyên bản một mạc đạo bảo hóa thành đen trắng giao thoa thái cực chi hình, đế tính đầu gốc chống rỗng, tam thành chân thân. Chơi lớn như vậy sao? Hắn bỗng nhiên nghe được từng đợt tùy tiện tiếng cười to, nhìn thấy vị kia thượng thanh linh bảo đại thiên tôn tựa hồ cực kỳ sảng khoái, quá đỏ linh văn đột nhiên khuyết tán ra đến, bên ngoài viện thế giới cũng bị rung nạc tiến đến, nhưng lại không phải thế giới hiện thực, mà là nơi này giây lát bên trong, lại lần nữa mở một phương thế giới. Nó lớn nhỏ giống như cùng thượng thế tương tự, vẫn không có đo đạc lớn, vô lượng số lượng động. Ngươi cũng lấy ra mấy phần thủ đoạn a, ha ha ha ha, hôm nay chi tranh đấu cho rằng chỉ là cho đùa, nhưng là đã như vậy, cũng nên thống khoái một thanh. Đại đạo quân áp đạo trên hư không, mấy kiếm mắt sáng, đưa tay chập ngón tay như kiếm lại trước người, trong một chớp mắt, chín vạn 9000 phạm khí sáng rõ, lại từ lên tiếng trường âm, lại ổn, lấy thiên địa làm lô này, vạn vật làm đồng. Âm dương làm thanh này, tạo hóa làm công. Trong mấy mắt, vô số chuôi thần binh ở trong hư không rèn đúc thành hình, có trung đồng Trên đó có vô số huyền diệu đường vân, có cổ kính, tựa hồ bao quát có thiên hạ hết thảy, từng cổng, từng kiện đều là tự có huyền bí, Linh Bảo Thiên Tôn giàn luyện pháp, chỉ trong nháy mắt liền luyện hóa ra vô số thần binh, sau đó lấy sức một mình, kết thành đủ để cùng trưởng cổ thái nhất trận pháp đem so sánh huyền bí trận pháp. Lấy cấp kiếm trận pháp làm hải tâm, vô số thần binh làm phụ trợ, đại đạo quân nói hôm nay quả thật là tông quái, nhưng là đánh cho quá lâu cũng không phải chuyện gì tốt, một chiêu cuối cùng. Lão giả bất đắc dĩ bước ra. Hạo Dương nhị khí sông ai ở thiên địa, Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn nhàn nhạt, nhạt mở ra con ngươi, chúng quay nhận ẩn vô số thế giới sinh diện, là vị khai sáng trời cảnh, hóa sinh chư thiên, ước bạn ngươi thơ, vô lượng số chúng. Thượng Thanh đại đạo quân cất tiếng cười to, hai tay đột nhiên giao thoa vút lên. Vô số cấp kiếm biến hóa chiêu thức, đồng thời lấy nhất là không nói đạo lý phương thức rơi xuống, phản phật quân tinh, nhưng là mỗi một đạo tinh quang đều hóa thành một đạo cấp kiếm, ầm vang minh thiếu, chấn sát bản quận, Nguyên thủy thiên tôn đưa tay, toàn bộ thế giới hóa thành thành tịnh mạc hình, chỉ trong nháy mắt sông lên trời đi, đem kiếp này kiếm đều sẽ rách vỡ nát. Một cái là lấy vừa bữa bạn từ vô đến không, một cái là hỗn độn chi tiền, vạn vật chi thủy, từ không mà có. Ở trên bầu trời điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều như là một ngôi sao vẫn diệt, bộc phát sóng nhiệt đủ để trong nháy mắt chế tạo ra cẩm châu hai tướng cấp biến hóa, nhưng lại chưa từng tiết lộ mà ra, hấp dương nhị khí minh quang lưu chuyển, sáng lạn độc lớn. Thống quái, thống quái a. Ân, nên là đánh trọt không sai bị lắm. Tại một môn chi cách bên ngoài viện, vạn vật tường hòa, phong khinh vân đạm, thu trùng nhi tiếng tiêu càng ngày càng săn tỏ, lại mang theo một cố thịnh cực sẽ suy cảm giác, hậu thổ hoàng kỳ nương nương dỗng nhiên mở miệng nói một câu như vậy: Đối mặt đủ buông hoặc nhìn chăm chú, Nương Nương cười cười, nói ta đang nói bọn hắn. Người các sứ trưởng, nên là đảm luận không sai biệt lắm. Có một số việc, vô hoặc thân phận của ngươi cùng lập trưởng không có khả năng tham dự trong đó, tốt nhất ngay cả đoán đều không cần băn cho thỏa đáng. Hậu thổ Hoàng Kỳ Nương Nương cười cười, vươn tay tiếp nhận một viên lá rụng, tùy ý cắm vào thiếu niên đạo nhân Thái Dương, sau đó mỉm cười nói, kỳ thật chính bọn hắn cũng biết lựa chọn tốt nhất là cái gì, cái kia ba cái đều là tầm tư thông minh, nhưng lại đối với lẫn nhau khư phụng, không, không chỉ vừa, cũng nên có ai mở ra miệng, cho bọn hắn một cái thuận thế đáp ứng bậc thang mới là. Còn lại Giao cho ta cũng được." Hầu thủ Hoàng Kỳ nương nương mỉm cười đứng dậy, đưa tay năm ngón tay đưa nắm. Trong hư không màu vàng sáng lạn minh quang tụ đến, khi nữ tử năm ngón tay nắm hợp thời điểm, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa có tứ phương các cạnh, uy nghiêm nặng nề giản đã giữ tại trong lòng bàn tay. Đế tính rắc được bản thân phải chết. Không, hắn xác định chính mình không sai biệt lắm đã cát. Nếu như không phải thái thượng đạo tổ tuấn thế che chở ở hắn, tần mắt nhìn đến kiếm quang kia cùng đại nhật thời điểm, hắn liền đã rắc ngay cả cho dù đều không phải là. Trượng Thanh Đại Đạo quân cùng Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn tại giao phòng, cho một chớp mắt nhấc lên dư ba đem, cái này sáng tạo ra khe hở thế giới phá hủy thành bự bộn không chịu nổi bộ dáng, chỉ là dư ba khí lãng, cũng đủ để đem thân là điệu tiên đế tính cho đặt tại trên bức tường, thành cái bức họa giống như bộ dáng. Chính là cái kia danh xưng điệu tiên mạnh nhất lã động tần đến, đoán chừng cũng chỉ là bên cạnh trên mạch tường lại lần nữa nhiều một bộ bức họa. Đây chính là tam thanh thực lực sao? Cái này thật, cũng đã là tam thanh thực lực sao? Nhưng lại tại lúc này, cái này thế giới lại bỗng nhiên mở ra. Một bóng người xuất hiện ở đây, người mặc mồ mực có màu vàng sẫm đường vân phức sức, thái dương tóc đen giờ lên, dung mạo mỹ mạo không gì sánh được, càng thêm lộng chang, cái kia có thể đủ sẽ rách giấy núi, lực chuyển địa hình cuồn phong lại chỉ là nhấc lên nàng thái dương sợi tóc mà thôi, từng bước một phong dong đi tới chiến đấu trung tâm, Trình Nhiên Minh thiếu, lại mang theo hùng hồn cảm giác. Ngô Anh Tiên giàn chống đỡ chạm đất mặt, nữ tử Ôn Nhu đoan trang thanh nhã rơi xuống, ba vị đại hữu, có thể từng tận hứng rồi sao? Thanh âm xa xa truyền ra, nếu là tận hứng, không lại nghe ta một lời. Ngộc Thanh đạo hữu nói, đật giả vi sư, hẳn là ba vị chi đại Không phải sư trưởng chỉ đạo, là tu vi cực cao bên dưới sao? Cũng hoặc là, tu vi cao giả là sư trưởng, không bằng Dĩ Thái một là sư. Ba cái khí cơ biến hóa, Thượng Thanh Đại Đạo quân nói hậu thủ có ý nghĩ gì, không bằng nói thẳng. Nữ tử Ôn Nhu bình thản, trong lòng bàn tay quanh thiên giản trống đỡ chạm đất mặt, hai tay chuẩn bị đặt tại trên binh khí nói vô hoặc đã tu chỉ thái thượng đạo bạn vô thượng thần thông, có thể một hóa thành ba, sao không lấy ba cái thân, tất cả bài Tam Thanh Vi sư. 500 năm sau, tranh đấu không thay đổi. Chính là thái thượng nguyên vi chân nhân, độc nguyên vô hoặc đạo quân, Ngọc Thanh thứ 12 thánh thật đối chiến. Như thế nào? 389, thanh, Một, chương 389, phục bái Tam Thanh, miệng nói Lang sư. 1. chương 389, phục bái Tam Thanh, miệng nói Lang sư. 1. chương 389, phục bái Tam Thanh, miệng nói Lang sư. Hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương thanh âm mặc dù ôn nhu, nhưng lại có cực sâu dày nội tình tồn tại. Tuy là giờ phút này có kiếm khí bạt trượng, long trời lở đất đồng dạng tình huống cũng vô pháp đè xuống thanh âm của hắn, mà ở hậu thủ nương nương thanh âm chậm chậm rơi xuống đằng sau, kiếm khí phong ba, phong ba chợt lừng. Đế Tính vừa rồi bị cố này bàng bạc khí tức áp bách đến độ thở không nổi hơi thở đến. Bây giờ đi qua rất lâu Cái kia bị văng đi ra linh tính mới đuổi kịp chống không đại náo. Kích liệt thở hào hẹn, cái trang chạy ra dọn lớn dọn lớn mồ hôi lạnh, đột nhiên nghe được phản phất trời tại đáp lại, tại đáp lại, vạn vật mênh mông thanh âm giống như hùng hồn, có ôn hòa lão giả thanh âm, có bình thản hờ hư tướng lãnh, có tùy tiện tùy tính thanh âm, đồng thời rơi xuống, hờ hợt, nhưng lại tựa hồ có đế tính đều thất thần bất lực, có thể. Đồng ý. Tuất phong ba cố định, vạn vật liền lại chủ sinh. Hủy diệt tân sinh, cũng chỉ một ý niệm. Đế tính nhìn thấy trước mắt, trong một chớp mắt lại là trời trong gió nhẹ, hay là vừa mới cái kia ấm áp tiểu biệt tử, có cây nọ dở nhất cái đầu gỗ bằng tròn, đạo nhân áo đen lười biếng ngồi ở chỗ đó, kiếm chưa ra khỏi vỏ, lão giả chỉ mặc một thân mộc mạc đạo bào màu xám, nước trà trong chén chưa dãi xuống đi ra, trung niên đạo nhân thần sắc đoan trang uy nghiêm, hai con ngươi bình thản, dựng một cây phất trần. Lúc trước tại đế đình trên mũi dừng lại hồ điệp lại xuất hiện, chậm rãi vỗ cánh. Trên trời đại nhật tân bình, bởi vì là cuối thu bắt đầu mùa đông thời tiết, ánh nắng nhìn qua trùng vân là có chút đớt bạc, đế tính hoảng hốt mà thất thần, không biết thân này bị trí, không biết lúc trước là thật, là giả, là hủy diệt, cũng hoặc là tân sinh, bừng tỉnh hoảng hốt ngồi ở chỗ đó. Cuối cùng trong lòng không còn gì khác ý nghĩ, chỉ thán một tiếng, "ĐẠP PHÁP VÔ LƯỢNG." Đây chính là Thanh. Sự tình đã đến nỗi như thế, như vậy hiện tại vấn đề chính là, tiểu tử kia ba phần thân thể, nhất khí biến thành, ai dạy bảo, đại biểu cho nó bản tâm bản tướng nguyên khí thân thể bề ai, đại biểu cho nguyên tinh chi huyết hóa thân ai bảo, cùng, chấp trưởng thái nhất thân thể cùng lực lượng nguyên thần thân thể, ai bảo? Thượng Thanh đại đạo quân kiếm trong tay chống đỡ chạm đất mặt, bị người hỏi thăm, mặc dù mỉm cười, đáy mắt lại mang theo khiêu khích. Ngộc Thanh không đáp, mà Thái thượng tổng cũng là buốt dâu cười, hậu thủ hoàng địa kỳ tại lại tới đây. Trâu Tam thành một bậc thang bên dưới đằng sau, liền không thế nào mở miệng, chỉ là mỉm cười nhìn xem, Thượng Thanh Đại đạo quân chưa từng đạt được mình muốn trả lời, con ngươi khẽ nhúc nhích, chợt lời nói xoay chuyển, nói Đế Đính, ngươi nói xem. Đế Đính, ta, ta nói cái gì a ta? Sắc mặt cứng ngắc, chủ trì hồi lâu mà không biết lời nói, cuối cùng thở dài, nói lại đạo quân, không phải vậy ngài liền cho ta nhất thống quái tốt. Thượng Thanh Đại đạo quân bất tiếng cười to, ha ha ha, ai bảo ngươi từ đó quái phá, lại làm cho ta thiếu một đệ tử, bây giờ sự tình đã viên mãn, liền cũng không còn tìm ngươi chi xối quải. Vừa rồi lời nói, đồ cho luôn hay, hạn chế suy nghĩ nhiều. Dù sao nể nói lão lỗ mùi châu, cũng không phải ta a, ha ha ha. Ta liền cho ngươi mở cái trò đùa, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đế Tính khẽ miệng giật một cái, quyết định sau khi trở về, cho ba vị này đều cho thượng tam nén nhang. Không, 30 trụ, mỗi vị 30 nén hương. Quý hương. Thượng Thanh đại đạo quân trò đùa một câu, nói nếu tất cả mọi người không mà miệng, vậy ta liền mà miệng. Ta muốn nguyên thần thân thể. Thái nhất đã là ta chi kiếm trận kiếm quyết chém xuống tới, tự nhiên là thích hợp nhất phát dương tại ta chi kiếm đạo, do ta mang theo hắn. Du lịch thiên hạ này Đậu Châu, vũ nội thế ngoại, tìm vô số cường địch các chiến, ma luyện mũi kiếm, chỉ cần 500 năm, liền có thể đạt đến kiếm đạo chí đỉnh, chứng chân quân chi cực hạng, phàm chưa quá độ linh văn, luyện bảo chi pháp, đều là đem truyền mã dạy chi. Lịch 3 12, lịch nhị duy nhất, có lẽ có thể cấp tốc hoàn thành, dù sao có tiên thiên sinh mà người thành tiên. Chỉ là đằng sau tụ năm khí mà thành địa tiên, phá bắt nạn lấy trở thành sự thật quân, chân quân chi cảnh, tam hoa tu đỉnh, vũ khí chưởng nguyên, lại là nhất cái chốn không thoát, phòng không được khổ tu. Ngọc Thanh đại thiên tôn thản nhiên nói, hắn đã là nhất, khi thủy nô đến Thái nhất làm một chi điển hóa, nếu là tề vô hoặc không theo ta tu chỉ, ép không được nhất chi hiển hóa ý thức đảo ngược can thiệp, trăm ngàn năm sau, bất quá lại hoàn toàn không có tình không hắn không ta duy đạo nhất thôi một câu nói kia hạ xuống xong liền kết nối lại thanh đại đạo quân đều lông mày có chút nâng lên, thừa hồ là không cách nào phản bác. Thừa thanh đại đạo quân rốt cuộc minh bạch cái này 800 nơi không ra khỏi cửa Ngọc Thanh đại đạo tôn vì sao xuất hiện, nói ngươi chính là vì thế mới tới. Ngọc Thanh tiên tôn gật đầu, phất trần bước qua, thản nhiên nói, lạc xinh nhất, hoàn toàn không có tình không ta duy đạo, chất chứa vào trong là được gần, hiển hóa tại bên ngoài thì làm thái nhất chỉ là ngày xưa thái nhất vốn là từ đạo biến hóa mà ra, bản tính không gì sánh được phù hợp vô tình vô ngã duy đạo cực lỗ như vậy lực lượng, lại không thể đủ thương cảm vận vận, cuối cùng cuối cùng sẽ chọc cho đến rất nhiều vấn đề. Hiện tại, tân sinh nhất lại tại đạo môn đệ tử thể nội, cần cho hắn lấy thâm hậu nhất căn cơ. Đã vị ta đạo môn đệ tử, liền không thể để hắn trở thành nhất mà chửa, cần phải có chủ thứ có khác. Ngọc Thanh đại tiên tôn Ngọc Thanh bình thản, nhưng là rơi vào đế tính trong hai, lại làm cho đáy lòng của hắn nhấc lên vô số gợn sóng. Vị này lại thiên tôn, sao mà bá đạo, nhưng lại có một loại, vì đó đệ tử có thể đem đầu óc đều ném hết cảm giác. Sư trưởng sẽ cho ngươi cân nhắc đến hết thảy. Hắn đã cơ duyên sảng hợp, đến này lại diễn phận, chúng ta từ nên phía trước dẫn đường, ở bên coi chừng, hắn có thể tùy ý nó hành động. Để Thái Nhất trở thành đế vương hoặc ba thân một chồng, mà không phải đế vương hoặc là Thái Nhất nhân gian điện hóa. Cả hai giống như sinh tử thật lớn chi tranh lệnh. Ngột Thanh đại thiên tôn thản nhiên nói, hai vị nếu là không đồng ý, bất quá lại đánh qua một lần. Vân Đạo phục bồi. Thượng Thanh đại đạo quân trầm mặc, sau đó không phục nói, vậy vì sao là ngươi chỉ dạy hắn, chẳng lẽ ta không biết Lão giả vút dâu ôn hòa nói, cái kia lý do chính là, Ngọc Thanh đạo hữu, bản thân căn cơ là nguyên nguyên nhất khí, huống độ chi thiên. Ta ba cái đạo hạnh hoặc không chia cao thấp, nhưng lại lại có riêng phần mình quy ngưỡng, nếu là muốn dạy bảo khống chế nhất căn cơ, duy hắn tu thể. Thượng Thanh đại đạo quân không có khả năng phản bác. Sau đó kỳ thật không có cái gì tranh luận chi điểm, hắn nói nếu như thế, khí huyết hồn hồn, có thể chinh chiến tứ phương, rút tiếm bệnh nghệ tại lục giới người, không phải ta không thể. Nguyên tính biến thành thân thể, chính là đệ tử ta. Lão giả lại cười nói, như vậy, tu tán thành hình, duy đạo duy khí. Không phải ta không thể. Chương 389, phục bái Tam Thanh, miệng nói Lang sư. 2, chương 389, phục bái Tam Thanh, miệng nói Lang sư. 2, Đế Tĩnh nhìn xem ba vị này từ xưa Già Tuế Nguyệt đến bây giờ đạo nhân phân biệt lựa chọn chính mình muốn dạy dỗ mục tiêu, nhưng cũng biết, nếu không có trước đó tệ bô hoặc phá kiếp khó, bọn hắn cũng sẽ không như vậy gặp mới mừng rỡ, nếu không phải thiếu niên kia đạo nhân đã thành tiên, bọn hắn cũng sẽ không tự mình giải bạo, mà nếu không phải cuối cùng Liệu Mạn Thái nhất, Ngọc Thanh Đại Tiên Tôn càng sẽ không tự mình hạ giới. Chư cách duyên trùng hợp, có thể thực hiện tại ở giữa Cậu gọi là từng bước sinh tử sắc cơ. Bất quá, chuyện như vậy, ta biết, không có vấn đề sao." Đế Thính khẽ miệng giật một cái. "Ta chỉ là địa phủ luồn mạng trong thành nhìn xem lão hòa thượng nhất cái bình thường tiểu thú. Đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Biết chuyện như vậy, không, không được tốt đi." Nhìn thấy bên kia ba vị đại năng bước chân hơi ngừng lại. Tựa hồ là tới cái phong thủy luân chuyển, ngày xưa luôn luôn nhìn chột người bên ngoài đấy lòng suy nghĩ Đế Thính, hôm nay lại cho ba vị này nhìn thấy đáy lòng chi ý nghĩ, Đại đạo quân mỉm cười bên dưới rỗi ra ngón tay tại bên môi chống đỡ lấy thở dài một tiếng, "Con ngươi hơi mở, Đấy mắt tựa hồ có vũ trụ luân chuyển, vạn vật sinh diệt luân bị. "Hiểu, hiểu." Mê mê hiểu. "Đa gia, lão giả ngoắc để cho mình đệ tử tới, chợt đem vừa rồi mọi việc đều đều cáo tri tại thiếu niên kia đảm nhận, đã thấy đến đệ tử tựa hồ có lời gì muốn nói, lão giả mỉm cười, để đệ tử có chút túi người, đưa Lỗn Hai đi qua, lại từ cười giận nói, lại chớ chối từ, bực này tốt mua bán, người lão sư ta thế nhưng là thật bất bại diễn dịch, vừa rồi thành. Ngươi có thể nhiều tu pháp cửa, nhưng phải rất nhiều thần thông, càng có Ngọc Thanh đạo hữu vị nguyên nền đúc chắc cơ sở." như là người, lão sư cho ngươi lấy được tiền nghi, không thể không có chứ cũng. Thiếu niên đạo nhân bất đắc dĩ nhìn xem lão sư của mình. Lão già ngậm lấy mỉm cười, đối với hắn trừng mắt nhìn, ý cười giảo hoạt. Kế vô hoặc càng phát ra cảm giác được, lão sư của mình không chỉ là có đạo một trong mặt, sẽ giả chết, biết diễn kịch, cũng có dạng này lão ngoan đồng một mặt, lão giả mỉm cười nói, huống hồ ngươi một thân thủ đoạn, trong đó chí ít có 3 4 thành đến từ hai vị này, tuy không sư đồ chi danh, nhưng cũng có sư đồ tri thực, chỉ một tên hai, không bằng cho. Lạ, thượng thanh đại đạo quân cũng cực hài lòng. Có thể có đệ tử lợi tay Có thể đem kiếm thuật dạy bảo cho hắn, là tương lai chính mình chuẩn bị nhất một đối thủ không tệ. Chẳng phải là vô tận thống khoé sự tình. Thế là nặng mở đan, chấm ba chén trà xanh, mang tới thư liệp tâm, đốt lên ba cây thanh hương, để vô hoặc phục bãi tam thanh. Đế Tĩnh nhìn xem một màn này, trong đầu cảm thấy, một màn này kỳ thật cũng chính là cùng bình thường đạo nhân bài tập buổi sớm tan khóa đốt hương không khác nhau chút nào, nếu nói khác biệt lời nói, thiếu niên kia đạo nhân tại bàn phía trước hương, bàn đằng sau, sát thực chính là tam thanh gốc dễ tồn, đạo môn chi khôi thủ, tam trụ thanh hương hương, khí lượl lờ, thanh tùng mùi nguy, tiên học múa tại không giáng mây động tại trước, mờ mịt phi phàm, đúng như lục địa tiềm ẩn chi tiến cảnh, đạo môn hành tu chi phúc địa. Thiếu niên đạo nhân chắc tay, nói lão sư, vô cùng đơn giản hai chữ, lại làm cho đế tính khẽ miệng niết lên một cái, nếu là tin tức này thả ra, sợ không phải toàn bộ thiên hạ đều được chấn động tốt mấy lần. Hâm mộ, hâm mộ a. Bất quá, ngẫm lại xem muốn chém lại đế, pháo yêu thánh, trấn vị đế, đối với câu trận, yếm chỉ năng cử, thân phá lực tiếp, ngăn được thái nhất, với dạng này bãi sư cơ hội, đế tính nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy tại nguồn mạng trong thành sở lấy lão già đầu chọc đấu càng thích hợp chính mình. Lộc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân này, đáy mắt có hài lòng, biểu hiện ra ngoài lại là cực bình thản, chậm rãi nói: "Căn cơ tính được vững chắc, nội khí cũng là đột tuyệt, đi đến một bước này, cũng là vất vả, nhưng là không được lấy lời biếng, cái gọi là thái nhất chi đạo, như là Đại Dương Minh Mông tứ hải, thật sâu không thể đo bằng đấu." Thái nhất lực lượng bị phong tỏa tại thái thượng đạo bạn nơi đó, ngươi bây giờ có là thái nhất quyền năng sắc hung, tương đương với chỉ là ngươi cái này bụng nước động có một đầu thông đạo, trực tiếp thông hướng thuần bí nhất tứ hải bên trong, đây là đại cơ duyên, vị ngươi chi đạo vận, gần như vô cùng vô tận, trên tu hành đến ngày đích lợi có thể nói là tiến triển cực nhanh, nhưng là cần biết chủ thứ, biết chứ sau. Lần này đã thành tiền, khi tùy Ngô tiến đến 36 ngày phía trên, tại Đại La Thiên bên trong, tự mình giải bảo, ngắn thì ba giáp, lâu là 500 năm, lúc có tạo thành, nằm giữa giường, cầm trong tay Lôi đỉnh, nhưng phải thái nhất chi toàn đạo, lúc đó ba cái hợp nhất, có thể lập tức mà thành, chứng đạo lớn phẩm. Ngộc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đi trong tay phất trần quét qua, từ trong tay áo lấy ra một vật, chính là như một xe dư, trên có cửu long lăng văn, tươi sáng lưu quang, cao quý không tả nổi, đặt ở đệ bu hoặc trên lòng bàn tay. Nói bật này tên Cựu Long Trầm Hương Liên, chính là ta chưa thành đạo lúc sử dụng, nay ban cho ngươi, chỉ một tòa giá, không có cái gì hộ thân chi pháp, nhưng cũng giúp ngươi hành đạo tại đường. Lửa không có khả năng đốt, lôi không thể bổ, nước không có khả năng dìm. Trên có trầm hương chi khí có thể trợ ngươi thần hồn an bình, trừ tà bất xâm, bạn thần đi theo. Tề vô hoặc nói lời cảm tạ tiếp nhận. Thượng Thanh Đại đạo quân trì là cười nói, nguyên tinh biến thành thân thể, thì là tùy Ngô du lịch bực nội bát phương, duy lấy chiến dưỡng chiến, nhưng phải chiến trận chi toàn, có thể tu chỉ chân chính cực kiếm, lấy mộ tính của ngươi, trong vòng 500 năm có thể tại chính ngươi ngộ được cước trên thân kiếm đi ra càng xa khoảng cách, đến lúc đó phóng nhãn tứ phương, không, có ai là ngươi đối thủ, vốn là dự định muốn cho ngươi thành tựu câu Trần chi kiếm. Có thể bây giờ kiếm này còn không có đúc thành, lại nói, Ngọc Thanh lão nhi đều xuất ra đồ mà tới, ta cũng không thể yếu tại hắn. Hắn đưa tay đưa nắm, một cây phất trần xuất hiện trong lòng bàn tay, chờ đưa cho thiếu niên đạo nhân, cười nói, phất trần là đồ vật, cũng là từ tình cảm giới. Tu hành chi đạo bên trên, như dẫm trên băng mỏng, thường xuyên bị lung đong, nguyện nhự khả thi lúc cần cũ chăm chỉ phất quét, tâm này không bị lung đong. Lão giả muốn nói gì? Đông Nhiên hơi ngừng lại, chợt kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía bầu trời, ngón tay hơi đục vào, tựa hồ đang bòi toán cái gì, lại nhìn xem Tề Vô Hoặc, tựa hồ bất đắc dĩ từ lái, Ôn Hòa nói: "La phu, à, Vô Hoặc, ngươi nên có đưa tin tới, chờ đến ngươi xem hết đưa tin đằng sau, chúng ta lại bàn luận việc này." Dù là đế tính cùng Tề Vô Hoặc chính mình cũng chưa từng phát giác cái này. Mấy tức đằng sau, Tề Vô Hoặc quả nhận được đưa tin. Là tròn ánh sáng hiện hình chi pháp, chỉ là không còn là hình ảnh truyền ra. Xuất hiện tại Tề Vô Hoặc trước mắt là vô số văn tự hội tụ giấy viết thư. Giấy viết thư này đến từ thần võ triều hoàng triều đô thành, là tới từ tần vương Lý Uy Phượng, chỉ là bên trong văn tự lại là đề đề vô hoặc sắc mặt hơi có biến hóa kinh ngạc. Đi đầu ba chữ, thượng tôn phật. Chương 390, đạo nhân khi cỡi châu xanh nhập thế, một chương 390, đạo nhân khi cỡi châu xanh nhập thế, một chương 390, đạo nhân khi cỡi châu, châu xanh nhập thế tại biết xuống những vật này văn tự thời điểm, tần vương vô ý thức quay đầu lại, nhìn thoáng qua trong phủ đệ, tỉ tỉ vì 2 tháng trước trinh phạt yêu giới, vì để cho tần vương cùng Lý địch có thể buông tay buông chân, thả phạt lúc đó yêu hoàng quân đội dưới quyền, độc lập chèo chống tại trên triều đình đối mặt với bách quan cùng hoàng đế, một mình cheo chổng, giải quyết hậu phương vấn đề. Dù là đối mặt chính là rất nhiều thế gia, tức giận hoàng đế, Quỳnh Ngọc không có chút nào yếu thế, cũng chưa từng nể tại ai. Thẳng đến cuối cùng nàng đột nhiên trúng độc ngã xuống. Lúc này mới đưa đến đằng sau lý địch không thể không khai hoàn hồi chiều sự tình. Ngay từ đầu thời điểm, Tân Vương Lý Vi Phượng là có là là hoàng đế hạ thủ, hắn trở lại kinh thành đằng sau, nhiều lần điều tra cũng chỉ hướng phía phương hướng này đi cố gắng điều tra, rất nhanh liền đạt được rất nhiều chứng cứ, hoặc là nói, vị hoàng đế kia tránh nhân trên người vấn đề nhiều lắm cũng tuyệt đối dự định đối với Quynh Ngọc từng hạ xuống tay, chỉ là vị nữ tử này băng tâm thông minh, dễ dàng giải quyết những vấn đề này. Mà đợi đến Quynh Ngọc thân thể điều trị tới, chưa tỉnh lại, nhìn xem bên ngoài cuối thu lá rụng cùng lương bạc ánh nắng hồi lâu, mới nói là Thái tử Lam. Thái tử Lý Huy, là đã từng cùng Tần Vương, cùng binh gia Khôi thủ lý địch cùng một chỗ phản kháng đương kim hoàng đế. Nhưng là Tần Vương từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới, sẽ là chính mình cái này tứ ca đối với tỷ tỷ hạ thủ. Mà Lý Địch tựa hồ ngay từ đầu liền đoán được khả năng này, càng chưa từng hồi kinh, chỉ đóng giữ biên quan. Tần Vương thở dài, đã là cuối thu Lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, chờ đến đông đến tuyết rơi, cái này toàn bộ kinh thành đều bao trùm một tầng trắng, lá rụng rơi đầy đất, trong sân võ trong vại nước cũng liền muốn đông cứng, không thấy thời khắc này bộ dáng, hắn trầm trừ một lúc, dựa theo tỉ tỉ thuyết pháp, không có nói ra tỉ tỉ đã từng chúng động, chỉ là đem đại khái sự tình càng thêm ý càng giản thuận. Hoàng đế biến hóa, la tại hơn tháng trước liền phát sinh. Từ phía tây tới mười mấy vị tăng, mang theo các loại pháp khí cũng chưa kinh văn quyển tông mà đến, hoàng đế vì đó mở một chỗ là chùa miếu, chỉ vì nó chở đi rất nhiều pháp khí, kinh văn ngựa thú toàn thân thuần trắng cho nên xưng là Bạch Mã tự, ngày thứ 2 vào chiều thời điểm, cái kia mấy cái phiên tăng lại ở trên triệu đỉnh mở miệng nói lời, ngày xưa trời nói có 33 trọng, có lục giới, nhân gian chỉ độc xế tam giới, nhưng trên đời to lớn, há lại tam giới, nên có tứ giới. Hỏi ra sao tứ giới? Chính là biết, người tu đạo thành tiên một giới, vạn điều giả tùy tiện một hửu giới, nhân gian hồng trần một hửu giới, Tây thiên Phật quốc một hửu giới. Người tu đạo, cánh thiên lễ địa, tâm sàng khoái bình, vạn điều vạn linh người, tính kém, cõi tình chạy. Không nhiều lãng phí, người duy nhất ở giữa hồng trần Phật tạm, nhiều người có mớn, tham dâm nhạc hoa giết nhiều nhiều tranh, bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung trợn không phải là ác hại, không được trường sinh. Thế là đế quốc dưới thân bại, thân vị đó trầm trả hỏi, như là người ba. Tăng này vừa rồi một tay dựng đứng trước ngực, lại lời nói, người tu đạo sợ hại, đoạn linh người truy giết, Hồng Trần phân loạn động đầu, Duy Ngô Tây Thiên pháp quốc, thế giới cực lạc, không tham không giết, dưỡng khí là linh, tuy không bên trên thần, người người cổ thọ, ngã Phật quốc hiện có tam tạng chân kinh, có thể quyên người bị tốt. Đế hỏi lại ra sao chân kinh tam tạng? Chính là đã biết, ta có pháp một dấu, tám tiếm, luôn một dấu nói, trải qua một dấu độ quỷ, tam tạng tổng cộng 35 bộ, nên 15,10040 tứ quyển, chính là tu chân chi trải qua, chính tốt chi môn. Bao quát hết thảy đại đạo, là chư đạo chi tổ. Vạn pháp chi căn, có thể phá hết thể cước, có thể giải hết thể nghi ngờ, có thể thành hết thể pháp. Tần Vương hồi ức ngày đó hình ảnh, tận khả năng không thêm bản thân cảm xúc đi chép lại, cuối cùng rơi xuống trong vắt tự, lại như cũ có cực lớn tức giận, nói chỉ biết lời nói như vậy, mà đế đã trầm mê trong đó, không thể tự kiểm chế. Muốn ở trong cung tu kiến Phật môn chùa Miếu, cho cái kia 10 cái phi tang, từng cái phong thượng, tôn làm thái quý, xương là quốc sư. Muốn trong nước ta con dân, tuổi nhỏ người cần vào chùa Miếu trai giới một năm, lấy chi làm lễ. Biết tiên sinh một tay đỡ thiên hạ sau, đã bi ẩn, vốn không nên quấy rầy phong phú, nhưng cuối cùng lại chọc giận khó tà, phóng nhãn tất cả, đều tham mộ quân thế, nguyện lấy leo lên tăng này mà cố mình quyền lực đi ngợi, càng có đương triều đại quan, chính là Tử Quy Y, cái kia tăng cung thù, người bên ngoài chế nhạo chi, thì từ mỉm cười nói đầu bị dương cho nên cao cấp hai. Đơn giản hoan đường. Ủy sơ bấn hổ, bây giờ gửi thư, tâm tính nóng nảy, không biết lời nói. Duy nguyện tiên sinh thân thể an khang. Ở trong núi này, Tê Vô hoặc trước mắt pháp thuật chậm rãi tản ra đến. Trong mắt của hắn lạnh lùng, bên hung treo nhân hoàng ấn tỉ thì lại hơi sáng lên, hắn kỳ thật biết đại khái hiện tại cái kia nhân hoàng lựa chọn, bất quá là bởi vì cùng yêu tộc liên thủ, lại phát hiện yêu tộc yêu hoàng đã chết, mà cùng Câu Trần đại đế đấu bộ bốn ẩn rượu tình quân liên thủ, thì bốn ẩn rượu vẫn tứ ngữ một chồng, Câu Trần tự phong, lại có Tê Vô hoặc cánh cửa này lại tự, cầm trong tay chuột điếm, ẩn vào trong hồng trần, dùng thanh kiếm này phong sa sa chỉ chỉ. Nó bản thân vừa khát cầu tham lam tại Trường Sinh cùng Quỷ Uy, hiện tại đã không có dựa vào, không có phương hướng có thể đi, lại cùng Đạo Môn cùng Thiên Đình có khoảng cách, đã kinh lại loạn, trong lòng sợ hãi sợ hai phía dưới, tự nhiên mà vậy cùng cái này đường xa mà đến Phật Môn bản bạc bên trên, tại loại này lo lắng áp bách dưới sự sợ hãi, lại thêm chính mình đối với Trường Sinh khhao khát, làm ra sự tình gì đều không kỳ quái. Sự tình đến tận đây, hắn đã sớm không cách nào quay đầu. Chương 390, Đạo nhân khi cỡi châu xanh nhập thế, 2, chương 390, Đạo nhân khi cỡi châu xanh nhập thế, 2, tề vô hoặc trong lòng khẽ nhúc nhích. Đem cái này biên quan hiện hình chi pháp giấy viết thư thư, nhìn về phía ba vị đạo nhân, lão giả nhìn xem đệ tử của mình, bất đắc dĩ cười thán một tiếng, nói là ngươi thiên mệnh, là ngươi thiên mệnh cũng. Thượng Thanh đại đạo quân cùng Ngọc Thanh đại thiên tôn đều không có nói cái gì. Duy chỉ có Thái thượng nút đâu, xúc động thở dài nói, ngươi lấy nhân tộc thân phận phá kiếp phá cùng, lấy giết chân xác, bây giờ vạn linh chi chủ lại là Hoa hoàng huyết mạch, Thái nhất bị chấn, phục hy đạo hữu đằng sau tay vẫn ẩn có khôi phục khả năng, bây giờ con chi, ngày khác chi thiên hạn, kế tiếp lực kiếp, sợ là nhân tộc đương hưng. Đã đương hưng lên, có đại kiếp, tự có đại cơ duyên. Phật môn 17 mạch muỗi một cái cực kỳ đều tại vây quanh viên kia bổ để thụ giảng pháp luân đạo, ngoài lần ly hợp, lại bởi vì dược sư Lưu Ly ánh sáng Phật Như Lai đột nhiên tỏa hóa, 17 mạch Phật pháp cân bằng lúc này bị đánh phá. Ngày xưa riêng phần mình 8 mạch Phật pháp lúc, dược sư Lưu Ly ánh sáng Như Lai tán thành nhất mạch nào, nhất mạch nào có thể vượt trên đối phương, nhưng là dược sư Phật từ đầu đến cuối an tĩnh, bảo trì trung lập, cân bằng, cho nên Phật môn tuy có khó khăn chất trở, thế nhưng là đại khái bên trên vẫn là vì tranh tụ dược sư Phật duy trì mà ở vào một loại kỳ dị cân bằng bên trong. Bây giờ dược sư tử diện, cân bằng lúc này bị đánh phá. Bây giờ lẫn nhau riêng phần mình có tám mạch, tự xưng tám bộ thiên long, tám bộ kim cương lẫn nhau thực lực xấp xỉ như nhau, lẫn nhau khư phụng, đã có rất nhiều chẳng trước, lại có người đạo đườngưng dấu hiệu, hiện tại nhân tộc vẫn còn chưa từng thống hợp làm một, đây là một đại phí bận, đại quốc nước, lấy lão phu làm quân trì, cái này Phật môn là muốn lấy nhân tộc làm cây, kết nhà hắn chỉ quả. Phu trợ nhân tộc đại thịnh, tại khí vận thịnh nhất thời điểm, làm cho viên kia bộ đệ thụ kết xuất hạt bổ đề, chuyển thế vị nhân tộc hoàng tử. Sau đó lại khiến cho kinh lịch rất nhiều vinh hoa phú quý sau, dẫn độ làm Phật, chính là hảo Phật tổ. Người chi khí vận, thì tự sẽ không ngựa dậy nổi. Tề Vô hoặc vươn tay nhấn xuống bên hông cái kia ấn tỉ. Đây là Sư Minh Huyền Chân Chi đạo hội tụ cùng tổ tại, cũng có khí vận chi đạo chưa từng hoàn thành khí vận mật quyển. Bây giờ, tựa hồ không có khả năng theo lão sư tiến đến Thanh Tu. Nếu là nhắc lên nhân quả, lần đó Phật môn cân bằng dược sư Liêu Ly Phật chi tịch diệt vẫn lạc, đưa đến hơn tháng trước phát sinh sự tình, mà dược sư Liêu Ly Phật vẫn lạc tịch diệt, lại cùng Tiếu Niên đạo nhân chính mình có liên quan, về phần này, cái kia hơn tháng trước sự tình, cũng cuối cùng như gợn sóng lan đến gần Tề Vô hoặc tự thân. Trên đời nhân quả chính là như vậy. Giệu Thanh Đại Đạo Quân nhìn một chút cái kia đứng nghiêm thiếu niên đạo nhân, tựa hồ là đoán được cái gì, chung quy là không nói gì thêm, thở dài một tiếng, cười nói: "Thì ra là thế, nếu ngươi chưa từng phá kiếp, ngươi ta không sư độ duyên phận pháp, mà chính là bởi vì nệ phá kiếp nạn, mới vừa có này liên miên không ngừng tri kiếp xuất hiện, lại cho ngươi ta sư độ duyên phận cũng có khả năng liền có thể mà thành, là cái gọi là lượng có thể gọi là cước." Không làm gì được, không làm gì được. Tại đại công, phát quốc muốn hái nhân gian chi khí bận mồ mẻ, về tự, tể vô hoặc dù sao chính là nhân tộc. Vũ Ân, nhân gian sinh trưởng mười mấy năm, giống như nhân hoàng bọn người từ cũng có tiên sinh phu tử người như vậy. Vũ Cửu, đương kim đại tắc còn chưa từng chạm tới. Vũ Nhân, dẫn đến chuyện hôm nay, dù sao cũng là dự sư Liêu Ly ánh sáng như lai tự diệt. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thiếu Niên Nạo nhận một chút, tựa hồ có tiếng đuối, lại tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phất trần quét qua, thản nhiên nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc, Trần duyên chưa hết, phàm tục không ngừng, còn không thể quy về Đại La Thiên Ngoại. Bây giờ chúng ta ở chỗ này 3 tháng trước tạm ví ngươi đánh tốt cơ sở, để tránh ngươi bị thái nhất phản vệ." Trong một giấc, lấy kết thúc chuyện nhân gian, bạch nhật phi thăng. Lão giả tiếc nuối trở dài, cùng hai vị đạo hữu liếc nhìn nhau, nhưng lại buốt dâu ôn hòa nói, "Tiếp này là ngươi chi kiếp, cũng là ngươi duyên phận, lượng tiếp chi biến, ngoài dữ liệu bên ngoài, nhưng không thể không đáp." "Thôi thôi thôi đệ tử ta tệ vô học, tiến lên đây." Thái thượng đạo đức tiên tôn ngữ khí bình thản, lại xo so lên ngày xưa thêm ra nghiêm túc. Thiếu niên đạo nhân liền giật mình, tiến lên trước nửa bước, khuỵu tay dựng lấy pháp trận, nghiêm túc mà đứng. "Đệ tử tại." Thái thượng thái thanh đạo đức tiên tôn nhìn xem đệ tử của mình, ôn hòa nói, "Thiên hạ ngày nay có biến, biến bởi vì ngươi mà lên, có Phật môn nhập đông thổ, lấy ta con trì, về sau mấy năm, lúc có lạc giàn núi Quan Thiên âm, Phật môn văn tụ nhập nhân gian điểm hóa nhân gian, hóa nhân gian là Phật quốc. Đạo môn ta đệ tử người, khi nhập nhân gian, đỡ thẳng trong sáng, phát dương đạo pháp, chính nhân đạo tri khí cơ, còn nhân gian chi thanh bình. Công hành viên mãn, đã đạo phi thăng, khả năng tầng không. Thiếu niên đạo nhân con ngươi hơi trầm xuống, tiến lên trước được bước, cầm trong tay phát trận, khom người đáp, đệ tử có thể cẩm. Lão giả lại tiếp tục hỏi, đạo tâm hòa mỹ, không bởi vì phú quý ma động, không bởi vì vinh hoa ma động, không bởi vì sắc đẹp ma động, khả năng tầng không. Thiếu niên đạo nhân nói có thể cẩm. Lão giả đốt dao Cười nói, "Tốt tốt tốt, là đệ tử ta, là ta Huyền môn đường, thượng thanh đại đạo quân đạo, chỉ cấp trên những khỏe, lại không cho chút thực chất chỗ tốt sao? Người đạo nhân này, cỡ nào lười nhác." Ngột Thanh đại thiên tôn cầm phất trần mà ngồi trên một bên, một đôi mắt hơi mở mở, trời hồ nói, "Là vì ngạ mạn." Thế là Thái thượng thiên tôn cười to, lại tiếp tục cố na thiếu niên đạo nhân nói nhìn một cái, nhìn một cái, hai cái này lão sư lại là coi thường nhà mình đệ tử, đây thật là, mới làm một canh giờ không đến lão sư, liền sẽ cho nhà mình đệ tử tìm xong chỗ a. A ha ha ha. Tốt, tốt tốt, nếu như thế lời nói, Lam phu cũng không thể không cho biểu thị. Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai vị đại hữu đều có tạm trò, ta há có thể không làm. Lão giả đưa tay chỉ vào cái kia Giả Thanh Nưu, cười mà nói, sau 3 tháng, đạo nhân muốn hoặc Thừa Thanh Nưu lấy nhập nhân gian. Lấy hành quyết, truyền đạo, phổ độ thương sinh. Có thể ư? Thế là bốn phía trong một chớp mắt, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 391, khi tôi nhân hoàng. 1. Chương 391, khi tôi nhân hoàng. 1. Chương 391, khi tôi nhân hoàng. Cái này Giả Thanh Nưu, chính là thái thượng chi tọa kỷ Đạo nhân cưỡi châu xanh mà đến, cơ bắt cảnh cung đèn nhập thế, tất nhiên là có nói không ra phân lượng, nếu là ngày xưa nhập thế là một mình lực lượng, du lịch tứ phương lấy ma luyện tự thân chi đạo tâm, lấy phá kiếp phá thai, như vậy lần này xuất thế, chính là thái thượng y bắt truyền bảo, huyền môn thánh đồ, đạo môn đích truyền vật thế, đi một tay giúp đỡ thiên hạ sự tình. Đều là nhập thế, đều là thái thượng đệ tử. Phân lượng, ý nghĩa cũng đã hoàn toàn khác biệt. Gia Thanh Nhu Ha to một, bất đắc dĩ đến cửa điểm. Tốt tốt tốt, thì ra ngài cùng đại pháp sư hai vị sư đồ đều nhìn ta chằm chằm. Bằng không đổi ta cái kia lão hoàng lưu huynh đệ như thế nào? Già Thanh Nhu không thể làm gì, Thượng Thanh Đại Đạo quân mày nhăn lại, Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn mở ra con ngươi nhìn xem vị kia râu tóc bạc trắng lão giả, xưa nay là tích trước như bà Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn, khó được mở miệng vật đầu, giọng mang ba phần tán thán nói, "Vên chi tốt, chỉ thiếu niên kia lão nhân còn không biết lễ vật này phân lượng." Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn phất chần tùy ý quét qua, tại trên núi này liền xuất hiện cái thứ ba sân nhỏ, vẫn như cũng là cùng trước đó hai cái sân nhỏ không khác nhau chút nào, nắm giữ viền nguyên một khí Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, bước này thiên biến vạn hóa sự tình, có thể nói là mạnh nhất, càng tại thái thượng cùng thượng Thanh phía trên. Chỉ là nguyên bản hai cái sân nhỏ còn có thể nói là lãng diền mà ở, hiện tại thành ba cái sân nhỏ, ngược lại là như ngồi trung tâm tại vị một dạng dạng có với nhau đấy, liền loanh quanh có đối chọi gay gắt cảm giác, tiếng nói có phần bình thản nói, ngày mai buổi chiều lại tới nơi đây, theo ta tu hành thủ đạo, lĩnh hội luận môn đạo pháp. Sau 3 tháng, đã phải xuống núi, liền muốn xuất ra xuống núi thủ đoạn. Đại thiên tôn phất trần bước qua, phất trần phía trên sợi tơ lưu chuyển, thanh tĩnh tự tại, ngữ khí bình thản lãnh đạm nói tam giáo nguyên lai vô thượng phẩm. Vân khí lưu chuyển mà động, cuốn quanh tại trung niên đạo nhân này bên người, không nói ra được thanh đạm mờ mịt, bước chân rơi xuống thời điểm, đã như vào mây kia hà chỗ sâu, cũng không còn gặp, duy bình thản ngự khí rơi xuống tung dòng, lượn lờ tản đi, giống như mây khói. Xưa nay duy đạo, độc xương tôn, không được mất rồi đạo môn chi phong. Thanh kiếm rơi xuống tản đi, đại thiên tôn đã không thấy, đại đạo quân thị cũng là theo kiếm mà lên, cất tiếng cười to nói cái kia ta chính là chuẩn bị lúc kiếm, đêm mai tới tìm ta, kia kiếm thai đã sớm đủ thời điểm, liền chờ ngươi tự mình tới cầm kiếm. Nuôn bái cười to, cũng hóa thành dáng mây tản ra biến mất không thấy. Hậu thổ nương nương cười cười, Nói nếu như thế, đợi đến ngươi xuất hành thời điểm, ta tử cũng có lễ vật đưa lên cho ngươi. Bất quá, hiện tại thôi, trước hết cho ta giữ bí mật." Nàng sờ lên tiếu niên đạo nhân tóc, chợt hàn huyên một lát, uống một chén trà, cũng liền rời đi. Duy lão giả kia quay người cười đưa mắt nhìn đám người rời đi, vuốt râu đứng ở nơi đây, mà bên ngoài đại nhật đem dần rơi, vạn vật an bình, phản phất như là nông gia lão giả tiễn biệt lão hữu bình thường, kết thể đều là tự nhiên mà vậy, thong dong bình hẳn. Hậu thổ mỉm cười rời đi, thượng thanh đại đạo quân tiêu sái tùy tiện, Ngọc thanh đại tiền tôn lãnh đạm mà tự ngạo. Chúng đều có nói cái gọi là đến Chúng đều có sợ cậu. Duy chỉ có Trâm chú nghe, chăm chú nghe, từ đầu đến cuối cố gắng đem chính mình dán tại trên vết tượng, dốc hết toàn lực tiêu trừ bản thân cảm giác tồn tại trong Trâm chú nghe trên mặt mịm, cười dần dần ngưng kết, "Ân, ân, mấy vị các ngươi lạ là đang làm gì? Tại hạ biết đám đồ chơi này, thật không có vấn đề sao? Ta bao nhiêu có thể tính là Phật môn a? Ta Phật môn a? Các ngươi cứ như vậy để cho ta nghe được. Không có vấn đề sao các vị?" Trâm chú nghe trong đầu hồ thất bát tạo các loại suy nghĩ liên tiếp vang lên đến, sau đó nhìn thấy vị kia tiến biệt bằng hữu lão giả quay người trở lại. Mị Vội hướng về phía chính mình cười cười, nói trong chú nghe tiểu hữu, như là không chê, không bằng lưu lại ăn một bữa cơm rau dưa. Thế là trong chú nghe trong đầu rất nhiều ý nghĩ toàn bộ đều biến mất không thấy. Cời mở hiền lành nói đương nhiên không có vấn đề. Là cơm tối đồ ăn ăn xong lão giả tự đi nghỉ ngơi, Thanh Nưu bạn chính là đại yêu chân thân, người biếng nằm nhủi trong sân phơi mặt trăng, cái này mặc dù nói chỉ một chỗ bình thường trên dãy núi, không phải cái gì linh mạch, cũng không phải cái gì linh truyền, chỉ dựa vào những linh khí này lời nói, xa xa không thể cùng đâu xuất cung bên trong so sánh, nhưng là trong này bên trái Mã Thái thượng, phía trước Ngọc Thanh, một bên thượng Thanh Thiên thượng tiên hạ nơi nào có cái gì động thiên phúc địa có thể cùng nơi này so sánh? Không có khả năng. Tê Bộ hoặc sau khi rửa mặt, đứng lại bên cửa sổ, nhìn lên trên trời minh nguyệt, ánh trăng trong sáng, vươn tay bưng chén trà đối với cái này thái âm ánh trăng, tâm thần lại như đã ở ngoài vạn dạng thần võ triều trong đô thành, lại không ngờ tới hoàng đế sẽ ở bực này thời điểm làm ra chuyện như vậy. Đầu tiên là cùng Đông Hoa đại đế dưới trướng bốn ẩn giậu liên thủ mà tế tự Cẩm Châu, lại cùng Diêu tộc yêu hoàng Kết Minh. Vẫn như cũng là lấy nhân tộc con dân cùng số mệnh làm đại giới cùng thẻ đánh bạc. Hiện tại lại là đảo hướng Phật môn, vẫn như cũng là như vậy. Đượ hầu người này chi nhất tộc, thân vóc Cựu Châu, bất quá chỉ là cầu mong gì khác trường sinh, cậu bạn tân siêu thoát thẻ đánh bạc, từ đầu đến cuối nhiều chưa từng trong mắt hắn, bên thai nghe nói khẽ tiêu nhẹ ông, bên hung viên kia phong cách cổ xưa ẩn tỉ lượng lên lưu quang, là nhân hoàn ẩn, cái kia một cỗ nhân đạo ý vị tồn tại cực kỳ rõ ràng. Tê vô hoặc nắm năng ấn gì, cái này ẩn tỉ minh quang lưu truyền khắp đạo nhân trong đôi mắt. Sau 3 tháng xuống núi, khi liệt kê từng cái tội lỗi đi, trùng xuất nhân hoàng. Là đêm, thái bình trăm triệu rạng, vô sự, an. Ngày thứ 2 thời điểm, sắp trời lộ ra nhất là cao viễn lại đón bạn lại là thâm thu đã qua, rốt cục muốn ngược lại bắt đầu mùa đông này, trời cao khí biễn, vạn vật khô giáo mà z căm căm, Tề Vô hoặc tại lúc buổi sáng cùng lão sư thổ nạp tu hành, nghĩ ngĩ thời gian, dẫn theo đồ bọn xuống núi, còn cần đi cho dưới núi bọn nhỏ tiếp tục lên lớp. Chỉ là đi qua một đêm mà thôi, liền phảng phất triệt để không giống với lúc trước. Trong chấn nhiệt độ dần dần trở nên lạnh, thu đông tốc sát chi khí dần dần dày up, phảng phất thành trấn đều trở nên tái nhợt, phụ trợ lấy dưới mái hiên treo quả ớt càng đỏ diễm, Tề Vô hoặc cho bọn nhỏ dạy học dạy bảo văn tự, bọn nhỏ học được chăm chú, trước mấy ngày này Không ở chỗ này tiền sinh dạy học cũng đã tới, về sau thiếu niên đạo nhân liền có thể không cần ngày ngày xuống tới. Ngày mai đằng sau, liên do Triệu phu tử đến dạy bảo các ngươi. Chương 391, khi tôi nhân hoàng. 2, chương 391, khi tôi nhân hoàng. 2, thiếu niên đạo nhân ly biệt sớm là đã chú định, những hài tử này trước đó liền biết trên ngọn núi này đạo nhân là đến ngắn ngủi thay thế tiên sinh, thế nhưng là ở chung được 2 tháng, cũng là thêm ra rất nhiều tình cảm, tự nhiên sẽ có rất nhiều không bỏ, liền ngay cả lúc đi học đều có chút rầu rĩ không vui, mặt mà ủ mày chau. Ha ha ha, nhìn Những hài tử này đều rất thích ngươi a, đệ đạo trưởng. Triệu phụ tử là cái tuổi chừng 3 40 tuổi người đọc sách, tuổi nhỏ thời điểm có tài hoa, vẫn cho là mình có thể ra sức vì nước, chỉ là chưa từng thông qua khoa cử tiến cử, làm hao mòn khí phách, tuổi tác phát triển, lại có gia thất phải nuôi sống, liền trở lại dạy bảo học sinh, lúc trước chỉ là có chút còn lại sự tình, tiến về chỗ hắn, tiếp trở về lắm mỗ. Đối trước mắt cái này 16 17 tuổi người thiếu niên, cũng chỉ là có phần khoa chương xưng hô một câu đạo trưởng. Đạo môn tôn sưng bên trong, chính là đạo sĩ đều cần rất nhiều thủ tục, phải có đầy đủ tu vi. Chúng chi tại có thể làm nhất quan chi chủ đạo trưởng. Thiếu niên trước mắt này lão nhân, coi cửa tác, cũng chỉ là cái đạo đồng thôi, Triệu phu tử rất là cảm tạ tề vô hoặc đoạn thời gian này hỗ trợ, lấy ra hai chuôi đồng tiền lớn, nhất định để thiếu niên lão nhân nhận lấy, lại gọi vợ con chăm sóc một bàn đồ ăn. Chỉ là có chút đơn giản đồ ăn, lại có hai bàn hạt đậu, một bầu rượu đủ, mời thiếu niên lão nhân tọa hạ. Trời như chỉ bụi bình thường nhăn sắc, phép tới rất nặng, Triệu tiên sinh áp miệng rượu đũ, phát ra một tiếng phải mái thanh âm, ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ sắt trời, nói muốn tuyết rơi à, cũng lạ, muốn bắt đầu mùa đông. Triệu tiên sinh sau 3 tháng cứ muốn vào kinh thành kỳ thi mùa xuân sao? Triệu Tiên Sinh cười một tiếng, nói nếu không muốn như nào? Đã đọc sách đọc hơn nửa đời người, chỉ là đáng tiếc, khoa cử cuối cùng cần muốn rất nhiều quý nhân tiến cử, ít nhất phải là trước đây khoa cử cử nhân, mới tốt thi đi qua, như vậy một đời một đời, ngược lại là như là cảnh lá đan chen khó gỡ bình thường quấn quanh ở trên triều đình này, sư truyền đồ, đồ lại tiến từ đồ, mãi mãi không kết thúc cũng. Bây giờ ta rốt cuộc tìm được một ý tiến cử tại lão sư của ta, có thể lại nghe nói, nay bên trên xuân phận. Triệu phu tử cũng biết. Ha ha, nhân hoàng, chính là thánh nhân, thánh nhân tiến hành động giống như Nhạn Nguyệt, Dương Mạt Minh, thánh nhân chi ám cũng như Nhạn Nguyệt, ta lại thế nào không biết sao? Ha ha, mấy cái kia phiến tăng thành quốc sư đằng sau, ta đã từng biết rất nhiều địa phương chính mình cho mình quy ý dự định đi làm ảo thượng, vì y Phật môn, liền ngay cả người đọc sách đều là như vậy, hôm nay về sau, sợ là có thể biết Phật môn thi từ người, nhưng vị thẳng tới mây xanh lạ, lại có truyền luôn nói, này nhân hoàng muốn hủy tổ tự, hóa thành đại sùng Phật tự. Mấy cái kia phiến tăng lại ngay cả phiên vượt bộ, xưng là đại sùng hoàng tự. Càng có thật nhiều địa phương, đã muốn hủy tế tự oa hoàng nương nương cổ tự, cũng chưa lạc quang. Hóa thành Phật đường, càng liên tục ban bố thật nhiều pháp lệnh, miễn đi tất cả Phật tử thuế má, lại cho quyền bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng tăng nhân chi dụng động. Ha ha, ta trước đó tại viện nha làm nhân sư ra kia, cũng là nghe nói, cũng bởi vì bực này nguyên nhân, có thật nhiều lương dân đều tự nguyện làm chùa miếu kia nô nô, bởi vì có thể miễn đi thuế má. Giới xuống trong tay, so với ngày xưa nhiều hơn một chút. A, không nói không nói. Vừa uống rượu liền muốn xách những chuyện này, vừa nhắc tới những chuyện này, trong ngáy lòng liền tiền muộn lợi hại, liền muốn uống rượu có thể học sinh này ở bên cạnh, tiên sinh uống rượu cũng không lớn phù hợp, cần muốn cái cái khác chuyện tiêu khiển, nói đến, Tề đạo trưởng lại sẽ đánh cờ. Sẽ. Ha ha ha, vui bạn, vui bạn, vợ ta không biết đánh cờ, ta thế nhưng làm một thân một mình nhịn đã lâu, tới tới tới, đạo trưởng lại đến cùng ta đại chiến 300 hiệp, hắn đang chứa hạt đậu bắt bên cạnh thả một bàn cờ, sau đó liền cùng Tề vô hoặc đánh cờ, lúc đầu bởi vì thiếu niên đạo nhân này tuổi nhỏ, đáy lòng còn có mấy phần xem nhẹ với hắn. Thế nhưng là liên hạ mấy bàn cờ, lại là cho thiếu niên kia đạo nhân tốt một trận giết, trên mặt biểu lộ đều chỉ trẻ lại nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân liên tục xem, đều là chỉ vào cái kia đại long lại càng là đánh cờ càng là lăng lệ, ngay từ đầu còn có mấy phần đạo môn sông hư cảm giác, càng đến phía sau đánh cờ càng phát ra lăng lệ, lại là ngắn mũi nửa chém trai nhỏ thời gian liền chém đại long, Triệu Phu Tử nhìn xem trên bàn cờ này thế cục, bàn tay khẽ run rẩy, quân cờ kia đều rơi trên mặt đất, không chịu được than thở, nói thẳng chém đại long, dễ giết khí, dễ giết khí a. Thiếu niên đạo nhân có chút túi người xuống tới vê lên quân cờ kia, ôn hòa mỉm cười nói, chỉ là đánh cờ mà thôi. Lại từ đâu tới cái gì sát khí? Hắn nhặt một quân cờ, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ, vô thanh vô tức, phía sau một tên đạo nhân đi ra, nó chất trong sáng, phảng phất rõ ràng khí, Lông Mi ngũ quan cùng Tiểu Nhiên, kia đạo nhân không khác nhau chút nào, chỉ là khí chất càng thêm bình thản xa xôi, mà Triệu Tiên Sinh lại chưa từng nhìn thấy, Tiểu Nhiên đạo nhân cùng Triệu phu tử đồng thời chỉnh lý bàn cờ này, Tiểu Nhiên đạo nhân nói phu tử nói, nhân hoàng tri ám, cũng như nhẫn nguyện, đúng là đối với bởi vì nhân hoàng cao. Vị, một ý niệm liền sẽ dẫn tới rất nhiều vấn đề, như là gợn sóng hóa thành sóng lớn bình thường càng lúc càng lớn, mỗi một ngày qua cô không biết hắn sẽ làm ra cái gì quyết sách, mà hắn quyết sách lại không biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người, một ngày như vậy, ba ngày càng nhiều, ba tháng trăm ngày lợi nói, đủ để đem thanh bình thế gian trở nên hỗn loạn tứ mừng. Không biết Triệu phu tử có biện pháp nào sao? Triệu phu tử thở dài nói, đương kim nhân hoàng dù sao xem như cần cự châm chỉ, chỉ là bị cái kia Phật môn chen hai mắt, mới làm ra dạng này chuyện sai, chỉ cần sẽ có một ngày, bệ hạ biết những người này chi vấn đề, liền có thể bình định lập lại trật tự, tái tạo thanh bình lời hắn nói, lại ngay cả chính mình cũng không chịu tin tưởng. Tựa hồ nghe đến thở dài một tiếng, ngẩng đầu Bên cạnh cửa sổ ngồi thiếu niên đạo nhân, toàn thân áo trắng, áo khoác đạo bào màu lam đậm, ngọc trâm buộc tóc, khuỷu tay dựng lấy một cây phất trần, vê lên một quân cờ, nói khẽ, "Thôi, Triệu phu tử đấy lòng chỉ trệ." Không biết vì sao, vậy mà từ này một câu nói ở trong, cảm thấy một nỗi không nói ra được trầm hậu cùng ý nghiêm. Chợt lại kịp phản ứng, phía sau một thân mồ hôi lạnh, lại là thở dài nói, "Đứng vậy à, thôi thôi, người ta bất quá bình thường, ta chỉ một sư gia, công mất quá cử nhân, đạo trưởng thì là ngoài vòng giáo hóa người, trong núi thanh tu, lại có thể như thế nào? Cũng chỉ có thể thôi." mà tại hắn không thấy được phía trước, cái kia càng thêm trong sáng thiếu niên đạo nhân hóa thân có chút không người, trong đây thêm ra một viên ấn tỷ, thiếu niên đạo nhân thần thông còn còn không có tu trì đến mức tùy tâm sử dụng, thời khắc này một khí biến thành chi thân muốn rời khỏi lời nói, cuối cùng cần một câu nói chỉ dẫn, như lão tiêu, như sắc lệnh. Nguyên khí biến thành thân thể chính là lưng đeo nhân hoàn lớn, chỉ một tay một đạo lễ, tự nhiên mà vậy, thẳng nhiên nói, linh pháp chỉ. Trên bàn cờ, hắc bạch phân minh. Thiếu niên đạo nhân lại lần nữa hạ một quân, sau đó mời phía trước thư sinh đánh cờ, phía sau hóa thân đã tiêu tán không thấy. Làm gì các loại sầu ba tháng? Chúc suất đại tập, chỉ ở hôm nay. Chương 392, quy xuống. Mục, chương 392, quy xuống. Mục, chương 392, quy xuống. Một khí hóa ba, nguyên khí đã xuất, mà tại bản cờ này trước đó cũng chỉ nguyên tinh nguyên thần thân thể, lại nói lấy nhân hoàng lớn ngắn mũi trấn áp lại tự thân nguyên khí hóa thân, đã là một khí, có thể tự lấy đằng vân giá vũ mà đi, nhưng là nếu chỉ lấy đằng vân giá vũ từ cái này tầm châu bên trong dưới núi bay hướng đến nhân gian thần võ triều trên triều đình thì là quá mức hao phí thời gian. Cần muốn sáng tạo một môn mới đằng vân thần thông. Bằng không mà nói Vừa đi vừa về đi đường cực kỳ hao tổn thời gian. Tê bộ hoặc bản thể là tử, nhưng trong lòng thì hiện ra ý nghĩ như vậy, chỉ hơi trống trước, cái kia minh khí thân thể thân thể nhoáng một cái, trên thân đã mặc hắc bào, chính là Âm Ti U Minh chủ tuyệt trời đầy mây bào, giật chân Âm Ti trong U Minh, Âm Ti U Minh cùng Dương Giàn cũng không phải là từng cái đối ứng, mà là ở vào một loại nào đó vận bẹo trạng thái. Âm Ti trong U Minh đi đường, phần lớn so với Dương Giàn ngắn hơn. Dương Giàn được giải, U Minh lộ ra. Lại mượn nhờ hoàng quyền chí lực, vượt qua bị ngạn hoa lời nói, tất nhiên là so với Đằng Vân Giá Vũ Cảnh tới cấp tốc chỉ lạc tử mười mấy mai, thiếu niên đạo nhân nguyên khí hóa thân đã vượt qua tầm tầm u minh, sau đó nhanh chóng tìm được đối ứng tại Dương Gian Thần Võ Triều đô thành vị trí, dựa vào trụ điện trời đầy mây bảo món này chí bảo năng lực, xuyên qua âm dương hai giới, đợi đến trước mắt trong sáng, đã từ trước đến nay đến thần võ triều đô thành tim gan vị trí. Nhìn thấy trước mắt, vẫn như cũng là cái này cả nhân thế gian phồn hoa nhất thành trì, khu phố rộng lớn, phường thị nghiêm mật, người người lui tới lúc đều là quần áo hoa lệ, khuôn mặt hồng nhuận phất phơ, chỉ sắc mặt phía trên có nhiều ưu sầu, lại tiếp tục nhấc nhìn mắt Nhìn thấy trên đường không duyên cũng cớ nhiều hơn rất nhiều tăng nhân, mặc hoặc là màu xanh đậm, hoặc là màu nâu nhạt trang phục. Can có thật nhiều, đầu không đóng bậy, chân không tu vì, bột kệ, như cũng lấy đệ tử Phật môn tự cho mình là hành tẩu ở đạo, thần sắc có phần bến dễ. Có bán hàng giống bán lô thịt chín đồ ăn, lại vì tăng chúng không thích mà xô đẩy. Người bên ngoài chỉ xa xa quan chi mà không người mở miệng. Bây giờ Tân Chính thị chiến bất quá hơn tháng, đô thành chi biến đã có thể thấy được luống đốm. Lão nhân ngước mắt nhìn về phía cái kia đô thành cung điện, con người bình thản, trên thân trụ tuyệt trời đầy mây bạo giúp đi, chỉ mặc màu xám nhạt đà bào. Thuần sắc lạnh nhạt, sai người hoàng ẩn, dạ bước mà đi, trên bầu trời tự có mờ hồ vân khí cổ động, nhưng phàm là thân có quan chứ người, đều ở đây khắc cảm thấy trong lòng trì trệ, ẩn ẩn nhưng có một loại nặng nề không gì sánh được cảm giác đè xuống trong lòng đến, để cho trong lòng người chấn động xuống. Đạo nhân chỉ để vô hoặc một khí hóa hình, chỉ là bởi vì thiếu niên kia đạo nhân căn cơ hùng hồn, cho nên vẫn như cũng là có tam hoa tụ đỉnh, lôi kiếp thuần dương tiên nhân thủ đoạn. Chỉ càng đi này vừa đi, càng là có thể cảm giác được viên kia niên nhân hoàng ẩn tị tản ra hào quang cùng lực lượng. Nặng nghề hùng hồn nhân đạo ý vị lưu truyền khắp thân này pháp này, mặc dù như cũng chỉ là tiên nhân thực lực tiêu chuẩn, nhưng lại ẩn ẩn có một loại, chỉ cần nguyện ý, ở đây nhân đạo ý vị nhất là thị bượng địa phương, đủ để bộc phát ra thực lực mạnh hơn lão giác. Tại nhân đạo khí vận chỗ cốt lõi, thay mặt nhân mà đi phạt người. Nhân đạo khí vận, thì ra là thế. Đạo nhân tự nói, chợt thoải mái mỉm cười, thường nhân không thể gặp, tu giả không có biết, là vị tiên nhân cũng. Đã tới nơi này, phản không nóng này, chỉ là hướng phía vậy cái này hoàng cung vị trí phương hướng dạo bước mà đi, màu sáng nhạt đảm bảo trong đen ngọc trầm, tất nhiên là thanh đạo, mỗi lần đi ra một bước, thân thể đã là đi qua mấy chục trượng xa, cứ ung dung không đợi, đi vào trong hồng trần này, chỉ là một chiếc xe ngựa có chút đã ngừng lại. Người mặc màu sáng cung trang, bên ngoài dựng vào để duyên chỗ có lông tơ màu trắng áo choàng thiếu nữ xốc lên xe ngựa một bên nệm, vừa rồi loại cảm giác này là là có cố nhân đến sao? Chỉ năng nhìn cái này tà hữu, chỉ thấy được màu xám trắng bầu trời, xa xa nhìn lại, cũng không gặp được nửa điểm vật khí, chỉ cảm thấy càng phát ra bao la, mà cái này bao la dưới bầu trời, là thành trì kiến trúc cao lớn anh kéo, là người đến người đi giống như vô tận vườn hoa rõ rột rằng rằng lại là chưa từng thấy đến thân ảnh quân thuộc. Tân Vương thênh nghiêm chưa đến, tỷ tỷ, thân thể ngươi còn không có triệt để hồi phục, hôm nay bắt đầu mùa đông, thời tiết giá lạnh. Đem dèm chep lại thôi, không được bị phong một kích, bị thương thân thể. Như vậy Quynh Ngọc vẫn như cũng là nhìn chăm chú tả hữu hồi lâu, vẫn không có được được, vừa rồi ho khan mấy tiếng, đem dèm một lần nữa lại bung ra, được khi Ôn Hỏa nói không sao tỷ tỷ, ngươi hôm nay liền không nên theo ta đi bảo cung. Tân Vương cưỡi ngựa tại mặt khác một bên, tiếng nói trầm thấp, ẩn ẩn phức tạp tự trách. Lý Quynh Ngọc thản nhiên nói, ai có thể nghĩ tới đâu. Vị tiên nhân hoàng bệ hạ Vậy mà cho phép những tăng nhân kia ở trong cung toại, thậm chí còn muốn ở trong cung tu kiến chùa miếu, từ xưa đến nay, cho dù là so với hắn còn muốn ngu ngốc đi bường, chưa từng làm qua chuyện như vậy, càng không cần lượt thuật chọc điểm vị đi cố tử. Tân Vương tiếng nói trầm thấp, đây chính là hoa hoàng nương nương tử, hắn như vậy, quả nhiên là nên nhận đi kiện. Lý Quỳnh Ngọc cười cười, không nói gì thêm. Chỉ là hôm nay bọn hắn cùng thái tử Lý Huy cùng đi gặp hoàng đế, hy vọng hoàng đế có thể thu hồi bệnh lệnh đã ban ra, nhưng lại ngay cả cửa cùng cũng không từng đi bảo, chỉ nghe đại thái giám thở dài một tiếng, nói đương kim hoàng đế mỗi ngày cùng mấy vị kia tăng nhân nội cùng một chỗ tự mình cong người vì bọn họ chưa ăn trưa bữa ăn, thần thái rất là cung kính, ngày ngày hỏi, không hỏi tương sinh, chỉ vì trưởng sinh. Liền ngay cả vị này đại thái giám đều ần ần ngậm đạm. Lý Quân Ngọc thở dài, dần thấy đến ngày đông chi hàn ý, nhìn xem bên ngoài, kinh ngạc nhưng thất thần, nhưng lại nghĩ đến năm đó trong mộng một giấc tiêu sái khoái, ngày đó là sân hận, triều du bắc hải mộ thương nô, gặp dáng mây chi rực rỡ, bây giờ lại sâu rơi vào trong kinh thành này, bất đắc dĩ ra, nghĩ cùng qua lại, chỉ còn lại buồn vô cớ, bỗng nhiên nói bắt đầu mùa đông a. Trần Vương nói ân. Lý Quân Ngọc nhìn xem bên ngoài hồi lâu, thở dài nói Hồi lâu chưa từng thấy qua tiết ơi, năm nay sẽ có tuyết rơi bên dưới sao? Sẽ có đi tần ương không xác định địa đạo, dù sao gần đây thiên địa có nhiều dị biến, kinh thành chỗ, ngay cả nước mưa đều rất ít, càng không cần nói là nhiều tuyết, hắn bỗng nhiên nói nếu là phu tử ở đây, hắn sẽ làm gì chứ? Hắn, Lý Quỳnh Ngọc ngón tay trắng non như ngọc, nhẹ nhàng che đậy Khắc Hoa văn điêu khắc thanh đồng lọ rượu, nghĩ nghĩ, rồi nói, đại khái sẽ giận mà lên, rút tiếm chén bàn, chợt chấn định lại, dốc hết toàn lực lấy sắn hòa trời, đây là ta biết hắn, hắn hiện tại, sắp nhận có tu vi, sẽ làm cái gì ta cũng không biết a. Lý Quỳnh Ngọc dừng một chút, đột nhiên cười một tiếng, luôn cảm thấy, cách hắn càng ngày càng xa đợi. Ngày xưa tương giao, cuối cùng chỉ là một trận ảo mộng. Vừa rồi vậy mà cảm giác là hắn trở về. Nàng cười cười, nói khẽ, rõ ràng còn là ban ngày, như thế nào mơ giấc mơ như thế đâu. Cung điện trước đó, đạo nhân dừng bước. Hắn nâng lên con ngươi, nhìn xem cái này nguy nga nhân hoàng cung điện, đã từng huyền chân lựa chọn một mạc nhất cung điện, chỉ mời thiên đế đến uống thời điểm rộng rãi tùy tiện, tại vượt qua giữa mấy ngàn năm này, đã bị nhiều đời nhân hoàng xây dựng càng phát ra phồn hoa cùng uy nghiêm tột mục, đạo nhân cười một tiếng, lẩm bẩm. Một nơi tuyệt vời nhân hoàng cung điện, tốt một cái nhân gian thánh nhân. Trật các bước cất thân, bản thân chính là một tiên nhân, cầm trong tay nhân đạo trì chúng bảo. Cho nên cung điện này bên ngoài tầng tầng che chở, vô số chuẩn bị ở sau, thùng giống kêu to, những thần thông này cùng cảnh giới trận pháp đều dựa vào nhân đạo khí vận chi lực mà vận chuyển, mà đạo nhân trong lòng bàn tay cầm nhân hoàn lớn, chính là những thủ đoạn này khất tinh, một đường trôi chạy tiến đến, lại để xem khí chi pháp, nhìn thấy khủng lỗ nhất cái kia một cốc khí. Đạo nhân một bước không ngừng, cấp tốc tới gần tới, lại tại cung điện này bên ngoài, nghe được bên trong nói chuyện với nhau thanh âm. Ngước mắt nhìn đằng trước, Cung điện này tường đỏ ngói xanh đều ở trước mắt tiêu tán vô hình, để hắn có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong hết thảy. Nội bộ tri chăng hoàng, tự nhiên càng là xa hoa không gì sánh được, chính là nhân gian cực hạn nhất ngưỡng mộ, mà hoàng đế người mặc y phục hàng ngày, ngồi quỳ chân tại đất, xu thế thân chứ hỏi, phía trước ba cái tân nhân. Trong đó bên trái cái kia bộc vệ, mặc một thân màu đỏ chót tăng bảo, mặc dù là tăng, trong lực lại ôm hai tên nữ tử tự yêu diễm, giờ trò, lại cực kỳ sáng khoé đến cực điểm, mà bên phải cái kia thì từ sắc mặt khô bại, hình dung tiểu tùy, trong mắt có hai sợi tinh mịn, phảng phất vạn vật đều im lặng diệt. Ở giữa tri tăng im miệng không nói, hai con người khác kính, không nhìn tới hai bên hai vị đồng đạo, bọn hắn một cái tu hồng phấn khô lâu xem, một cái tu bạch cốt xem, nhan sắc da thịt đều bên ngoài, chỉ tu cẩm mình tâm bất động bất diêu, còn lại các loại đều là bề ngoài. Trong lúc này tăng nhân chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ nói đa tạ quốc chủ nhân hoàng, nguyện ý tham Phật lộ pháp, quy y tại phận. Chương 392, quy xuống. 2, 1. Chương 392, quy xuống. 2, 1. Nhân hoàng vẫn như cũng là một bộ ôn hòa văn nhã bộ dáng, nói tiểu hoàng hư sống mấy chục năm này, xưa nay đều bị đạo dị nhân văn nhân chế độ, không biết hành quyết, không biết chính đạo, bây giờ Mông đại sư chỉ điểm khai ngộ, vừa rồi sáng tỏ hành quyết, La tiểu hoàng nên muốn cảm tạ chư vị mới là. Trong lúc này Chi tăng rõ ràng không ngờ tới cái này dầu có Cửu Châu, vồn cả thiên hạ hoàng đế, hay là vừa mới quét sạch tứ phương, đánh thắng cùng yêu giới chi chiến đại thắng, đi vào giờ phút này thời điểm, lúc đầu coi là chính là một tên hùng chủ, muốn thuyết phục nó tôn sùng Phật môn chính là cực khó khăn, cực kỳ sự tình có lượng, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, người này đúng là như vậy chỉ bản tính. Ở giữa tăng nhân dừng một chút, nói làm phiền nhân hoàng. Chỉ là, oa hoàng, hoàng tử lại là có chút quá hưng thịnh. Nhân hoàng đế là lúc đầu, nói đại sư lời ấy sai cũng, hoa hoàng người cũng, chỉ thượng cổ truyền huyết, ngươi nhìn ta các loại đều là huyết độc biến thành, phụ tinh mâu huyết, hoài thai 10 tháng mà thành, lại có điểm nào là cùng cái kia bùn đất có quan hệ sao?" Bọn hắn nói ba hoàng, chẳng qua là muốn cho nhân tộc cũng tìm một cái thần thoại khởi nguyên thôi. Hoa hoàng, bất quá là ngôn ngữ truyền lại chi nữa từ tôi. Mà mấy vị đại sư, phần môn Phật pháp chi quảng đại vô biên, lại là tại hạ tự mình thấy. Một cái là thật, một cái là giả, làm sao có thể khác biệt đâu? Từ xưa đến nay, cũng không ai nhìn thấy qua ba hoàng mà Phật Môn Chi hiển thánh lại là lúc nào cũng có thể thấy được, không chịu nổi Bạch Quan Nguy, thái tử đều nói bảo, chớ mới đi cái kia vương hoàng tử, thế nhưng là thấy quả thật chỉ là nghịch tai làm bằng đá thôi, tạo đích sắc thực là mỹ mạo không gì sánh được, đoan trang lịch sự tao nhã, vượt qua chấm trong hậu cùng rất nhiều mỹ nhân. Nếu để cho chấm nhìn thấy vương hoàng, lại muốn nhìn, thế nhưng là mỹ nhân tuyệt sắc hổ. Nghĩ cùng hôm nay thấy cũng là đang lấy lòng chư Phật tâm nhân, nhân hoàng thấp giọng trường âm, lực khí tán thượng, phượng loan bảo chướng cảnh phi thường, tận thị lê kim xảo dạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thủy sắc, phiên tiên vũ tụ ảnh hạ thượng. Lê Ma Đại Vũ trông yêu diễm, thực dược lung nhiên sính mỹ chàng, đang đắc yêu nhiều năng cử động, thủ hội trưởng nhạc thị quân vương. Liền ngay cả cái kia lớn mập mờ thượng đều là ngơ ngẩn, gặp nhân gian này đế hoàng, nện họp nhìn chân chối bộ dáng. Chợt chính là vỗ tay cười to, "Yiye, yiye, yiye." Trùng nhân xuất gia chỉ biệt ly phụ mẫu, bỏ qua vợ con để cầu tu hành, đã là đại quyết đoạn, đại nghị lực, đại phật duyên, mà người thời nay hoàng lại bỏ vâng hoàng, ha ha ha, rất lớn Phật duyên, a di đà Phật, a di đà Phật. Hoàng đế nên nhập ngã Phật bên trong, bỏ qua bên ngoài đến một cái trưởng sinh cự thị cũng, ở giữa tăng nhân im miệng không nói chỉ là nói, cử động lần này công đức vô lượng, việc thiện vô tận, không biết nhân hoàng bệ hạ có gì cần, bần tăng mặc dù khốn, nhưng cũng sẽ hết sức nỗ lực. Nhân hoàng ôn hòa nói, ta nguyện xu thế thân lại bái. Duy nguyện ngã Phật hiện thế thời điểm, có thể cho đệ tử một cơ hội, hi vọng có thể để đệ tử đi theo tại ngã Phật tà hữu, lắng nghe Phật môn dạy bảo, như là người, vừa lòng thảo ý thay. Cái kia tiểu tu lão tăng mở to mắt, tiếng nói khàn khàn nói nhân hoàng bệ hạ, xuất gia tu hành, cũng không phải là vô cùng đơn giản sự tình, cũng có rất nhiều khổ cũng có rất nhiều cướp, có thể lấy diễn tọa mấy trăm mà tôi, chỗ nào có thể so ra mà vượt Nhân hoàng bệ hạ bây giờ chi dầu có Cửu Châu tứ hải, trong hậu cung vô số mỹ nhân, xa xỉ hủ tụ. Nhân hoàng nói thượng sư không biết. Đệ tử nhớ Phật pháp hồi lâu, duy nguyện uy ý Phật, uy ý pháp, uy ý tăng. Tuy được dầu có tứ hải, không bằng ngã Phật tọa hạ một hạt cắt di thai. Thế là tiểu thị lão tăng cũng chỉ chắp tay trước ngực nói hoàng thượng tốt Phật âm, tốt Phật tính. Chờ đợi ngã Phật trở về, tất hứa hẹn hoàng thượng một bộ tất vị. Nhân hoàng không khỏi mừng lớn nói, có thể được vinh hạnh đặc biệt này, có chết không tiếc cũng. Chắc có thành đạm thành lâm nói, nếu như thế, sao không chết? Nhân hoàng thần sắc đổi biến, mà cái kia ba tăng nhân bỗng nhiên biến hóa, nói là ai? Đi ra. Thích khách. Ở trong tăng nhân kia đã đột nhiên đứng dậy, ra chiêu bá đạo cảm nhận, Phật quang sáng lạ, phóng lên tận trời, đã thấy đến một đạo sắc bén hàn mang một phát, trực tiếp điểm phá tăng nhân này Phật quang thủ ấn, làm cho Phật quang khí cơ tản ra, mà tại nhân hoàng khí cơ bạo phát đi ra thời điểm, trong cung điện Vũ Lâm cấm quân đã cùng nhau báo động. Nhân hoàng vỗ tay mà cười, nói quả như chấm chỗ liệu, đạo môn đệ tử quả nhiên không được đến đây. Nay mùi quả thành cũng Vũ vệ tăng nhân nói hoàng thượng có mưu lược, có can đảm, đúng là lấy tự thân làm mồi nhử, vẩn tăng bội phục. Lại hướng phía đạo nhân kia quát hỏi, "Chương 392, quy xuống. 22, chương 392, quy xuống. 22, đạo nhân, đạo môn không phải xưa nay thái thượng vô vi sao? Tội gì đi về đồng, tới đây chịu chết?" Thanh âm ầm ầm nổ tung như lá sấm rền của quận. Trong một chớp mắt, Vũ Lâm quân kỵ cưỡi rồng ngựa, người khoác trọng giáp, kết thành binh mâu hướng phía đạo nhân này trùng phùng mà đến, nặng nề vô cùng. Đạo nhân người khoác màu xám nhạt đã bảo, hai tay thường thường hướng xuống để ép, đột nhiên một cỗ khí lãng đột nhiên nổ tung, 8000 Vũ Lâm quân nhân ngửa ngửa lật, ba tên tăng nhân sắc mặt b abruptly, há miệng ho ra máu, đột nhiên té quỵ dưới đất. Khí lãng quay cuồng, người ngã ngửa đổ, đạo nhân một tay kết đạo ấn phía trước. Tựa hồ là bởi vì nhân hoàng lớn ảnh hưởng, tướng này bá đạo mà lăng lệ, đứng chắp tay, thản nhiên nói, "Thái thượng bộ vì, đại đạo, duy ta." Tay áo quét qua, khí lãng tản ra, ba tên đối tiêu tiên nhân kim cương cảnh tăng nhân lại là sắc mặt b abruptly, cùng nhau quay cuồng ra ngoài, trong một chớp mắt cùng nhau nói đạo môn chân tiên. Nhân hoàng cầm trong tay nhân hoàng lớn tỷ, thần sắc trang nghiêm phấn nộ, nói làm càn. Chấm chính là nhân hoàng, chính là thế nhân, là tuyệt đối sẽ không sai nhân đạo thế nhân. Nhân đạo khí vận đối với Phật môn đạo môn đều có cực kỳ cường đại áp chế chống lại tác dụng, chỉ không được trưởng sinh hai, ngày xưa nhân hoàng đã từng trấn áp đạo môn chân tu, thế là như cũ tự tin trừng ổn, lại quá lớn, các ngươi người tu đạo, bất quá là phương ngoại chi nhân, không phục ta thiên triều giáo hóa. Làm sao dám ở đây lắm mụn. Vành, vô biên vô tận nhân đạo khí vận tụ đến, tại cái kia người mặc cổ nợ phụng, mang 12 chuỗi ngọc trên mũ miện nhân hoàng thần thoại hộ tụ. Khí diễm như rồng, hóa thành một tôn không gì sánh được to lớn rộng lớn chi nam tử, không diện mục, khí diễm bàng bạc, thần thánh, uy nghiêm, chậm rãi vươn tay ra, muốn đem đạo nhân này lẹ xuống, hai phía trái phải đằng trước riêng phần mình, có Phật môn quang minh sáng lên. Trong một chớp mắt kim quang bạo khởi, hóa thành ba tôn Phật tượng, có vấn độ cùng nhau, có minh vương cùng nhau, cũng có nhắm mắt nhặt hoa ngồi tử bi sùng sướng cùng nhau. Đều có diệu pháp, hiện vô số huyền diệu cùng nhau, thần thông cùng nhau, thanh tịnh tự tại, phổ độ thương sinh, muốn độ hóa đạo nhân kia. Đạo nhân tay trái chụp nhân hoa lớn, tay phải chậm rãi đưa ra. Bàn tay trắng nõn to dài, Phía trên mỗi một cây đường vân đều tựa hồ thấy rõ ràng, tựa hồ trở nên không gì sánh được to lớn, tựa hồ có thể gánh chịu và vận, tựa hồ có thể che đậy và pháp, tựa hồ nhỏ bé, nhưng lại tựa hồ không gì sánh được to lớn, vậy mà che lấp lại cái tiên Phật muôn pháp tướng đỉnh đầu, mà hậu chiêu cổ tay xoay chuyển, đạo bào hình như có cựu thiên chi phong phồng lên mà đến, phơi dung nhẹ, chấm nó năm ngón tay, lại như cùng chống trời trụ lớn. Đạo nhân ngẫy lòng nói nhỏ, chính như cái kia Sa Sôi chi điệu bên ngoài thiếu niên đạo nhân lạc tử lúc trong lòng nói nhỏ. Trong sáng bình thản. Lời ấy, là trời. Oanh. Cổ tay xoay chuyển, tay này là trời. Đột nhiên đệ xuống, tuyệt đối chi lực, tuyệt đối chi đạo, khí lãng cuồng bạo nộ tung. Ba tôn Phật môn pháp tướng trong một chớp mắt vỡ nát biến mất, cùng tề vô hoặc lúc đầu cảnh giới xấp xỉ như nhau ba tên sơ bộ kim cương chính quả tăng nhân trực tiếp sắc mặt trắng bệnh, ho ra máu, thân thể run rẩy, ru đột nhiên quỳ dưới đất, lại là chống đỡ không nổi thân thể của mình, đạo nhân màu xám nhạt đạo bảo thanh tịnh tự tại, bình thản hướng phía trước, ba tên tăng nhân khẽ mắt chỉ có thể nhìn thấy đạo bảo rủ xuống, không nhanh không chậm hướng phía trước. Bàn tay bình tĩnh đệ xuống, mà cái kia nhân hoàng rộng lớn vô biên, chuyên khắc đạo môn thần thông Phật môn thần thông khí vận vậy mà sụp đổ. Giọng lớn Nhân Hoàng chi pháp tướng như ngai xuân miếng băng mỏng bình thường đất sụp nát, Phật quang vỡ vụn lưu quang bên trong, bàn tay đặt tại cái kia Nhân Hoàng đỉnh đầu. Nhân Hoàng không dám tin nhìn trước mắt đạo nhân, khi hắn không tại thời điểm đối mặt với nguy cơ, tự nhiên mà vậy có thể thể hiện ra một loại ung dung không đội cảm nhận, mà bây giờ bực này nguy hiểm đang ở trước mắt thời điểm, tâm tình của hắn bị sợ hãi chiếu cứ, song đồng phóng đại, thân thể có chút có chút rũ dậy, lại liếc thấy rất nhiều triều đình quan viên, cũng Vũ Lâm quân tướng trẻ trai, như cũng ổn định tâm thần của mình, nghiêm nghị quát, "Nè tri ngô là ai? Dám can đảm như vậy, loạn thần tự tử!" Còn không đạo nhân thần sắc bình thản, cổ tay thoáng tăng lực. Nhân hoàng sắc mặt bỉến, thân thể bị ép tới trùng điệp đè xuống, ngay tại cái này trước mắt bao người, đầu gối đối lượng, đụng vào dân phu kéo tới đá xanh trên phi đá. Răng rắc. Hai đầu gối không tự giác bật mèo, máu tươi chảy xôi mà ra, cũng đã bạch cốt sinh đâm xuyên làn da hết độ. Đau nhức sắc cũng, đau nhức sắc cũng. Hắn thân thể run rẩy, mắt hoàng uy nghiêm cùng tiêu ngạo cáo khan, dãy rủa run rẩy thống khổ, ngẩng đầu ngước nhìn đạo nhân kia. Đạo nhân ngữ khí bình thản, quy xuống. Thủ chỉ, chương 393, đem tiên hạ người mà vì đó chương 393, đem tiên hạ người mà vì đó. Mục chương 393, đem tiên hạ người mà vì đó. Nhân đạo khí vận chính là khủng lổ mà thuần hậu chí lực, nhất là có biết tu chỉ bản thân Phật môn đạo môn thủ đoạn, ngày xưa không phải là không có đến đây trong cung ám sát đạo môn cao thủ, lại đều tại cái này nhân đạo khí vận phía dưới, liên tục bại lui, chịu nhiều đau khổ, nhân hoàng lúc trước còn như phải uy nghiêm bá đạo, giờ phút này lại phát hiện chính mình ỷ vào đều đã tán loạn. Sống an nhàn sung sướng mấy chục năm, một lời thì tiên hạ sợ, giận dữ thì thần dân chết. Giơ tay nhấc chân, thì tự dưỡng ra một loại bệ nghệ bá đạo chi khí. Thế nhưng mực này khí cơ cũng không phải là người nảy chốc cô, mà là lúc này niền cứu tất cả, trong khi dầu có cựu châu chi tài, ngàn bạn mặc giáp chi sĩ cũng có khả năng điều động, quyền vị không cách nào vật chuyện, mà nhân đạo khí vận bộ qua mà đi, khi cái này rất nhiều động thành uy nghiêm nhân hoàng yếu tố đều tức đoạn thời điểm, nó cũng bất quá chỉ huyết lục chi khu, sẽ sợ hãi, sẽ hốt bỏ người. Nhân hoàng trong lòng hoảng sợ hiện hiện. Nhưng khi đến hoàng sợ nhất thời điểm, hắn ngược lại trấn định lại, quét qua những cái kia cái này thần dân cùng tướng lĩnh, dống nhiên cười to, chợt cả giận nói, loạn thần tự tử, chấm chính là nhân tộc chi hoàng, chết thì có thể Có thể nào đối với ngươi bằng này, phạm thượng làm loạn yêu đạo quỷ lệ chi lễ? Làm càn, làm càn. Hắn vẫn nộ dễ rủa lấy, là chân chính như vậy dùng sức dễ rủa, chiếc gãy trên đầu gối máu tươi chảy nàng, hai mắt phẫn nộ như muốn phun ra hỏa diễm đến. Bởi vì đau nhức kịch liệt, cái này cười to thanh âm đều như là gạc khan, lại như cũng ngừng đầu, tại người bên ngoài trong mắt, như cũng có đế vương chi phòng, nói chính là bởi vì các ngươi đạo môn như vậy, chấm mới đến đỡ Phật môn lấy ngăn được gì, mà ngươi hôm nay hành động, chính là quốc gia đại tặng, trên lời chi yêu đạo. Phạm ta thần dân, đều tốt nhìn xem. Không được tiến lên, không được cứu chấm. Chớ hôm nay mà chết tại Tật Đạo chi thủ, thì là vì nước là nhà mà chết. Chết có ý nghĩa, đã chết sinh đẹp đồng phái. Duy nguyện chư thần dân biết yêu đạo chi tật tử dạ tâm. Sau khi ta chết, thái tử Lý Huy lập tức kế vị, đại bá thiên hạ. Hắn tiếng nói bởi vì đau nhức kịch liệt mà run rẩy, nhưng lại như cũng biểu hiện ra một bộ rễ sự phẫn nộ nghiêm nghị đế vương tương hái, gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân, môi môi khép mở bởi vì Phật môn mà đến hổ. A, ha ha ha, ngươi có thể giết ta, chớp lúc đầu coi là có thể dựa vào nhân đạo khí vận ngăn chặn ngươi, không ngờ tới, nghệ yêu này đảo lại không e ngại lực lượng này ngược lại là ăn đau khổ. Nhưng là, nhưng là thì tính sao đâu? Nhân hoàng quẹ miệng ho ra máu tươi, cũng không phải là lúc trước rựi vào nhân đạo khí vận mà bá đạo uy nghiêm bộ dáng, không phải lúc trước tại Phật môn trước mặt bộ dáng, mà là một loại trầm tĩnh lãnh đạm bộ dáng, nói không có khả năng trưởng sinh, thì đến sau lương mỹ danh, danh thủy tại sử sách ở giữa. Một đời đế vương, phá huynh giải vô đạo mà leo lên hoàng vị, quét dọn tứ phương, nhẹ dàn lao dịch truy má, càng đánh thắng yêu tộc chi chiến. Có thể xưng hô thiên cổ nhất đế không? Chấm chết mời tay của ngươi, vẫn như cũng là cả đời quang minh lỗi lạc với cốt mà chết đế vương Huyền Vân, mà ngươi đạo môn thị là sông cấm giết hoàng tất tử, chứ lại thần như cũ không nguyện ý phần môn. Khụ khụ khụ, chẳng còn muốn đa tạ ngươi, vị ta bình định cái này tôn sùng Phật môn một bước cuối cùng, Phật đa trở về, ta có thể tự lấy luân hồi chuyển thế đến trường sinh, còn phải sau lưng mỹ danh. Ngươi nói a hai người chúng ta, là ai thắng ai thua đâu. Những người còn lại không gặp được quân vương này, Nhân hoàng y mắng môi ngứ. Đạo nhân thản nhiên nói, ngươi là đang cầu xin hoạt. Nhân hoàng nói cầu. Giết ta, ngươi không ích lợi, ta sống còn có cứu vãn cơ hội. Đạo nhân à, ngươi cũng đã biết Ngươi muốn biết, không phải ta cũng chính là cái này 8000 năm qua, vô số đời thần tử thần dân Bạch tính tích lũy thế đạo, vô số thần tử phú quý tại trên người của ta, vô số thế gia quyền vị tương lai tại trên người của ta, ta chết, con ta kế vị, một khi nhân hoàng một khi thần, ngươi nói, bọn hắn có thể nào không hiếu tự lực, có thể nào không giữ điển tại ta? Ta nếu là chết, bọn hắn làm sao có thể không phẫn hận tại đạo, sao có thể không bái sít đạo môn đâu? Ngươi giết ta, ta nghịch lại loạn. Ngươi phải đối mặt, chính là toàn bộ trên đời, vô số thế gia, vô số dân chúng, vô số chi sĩ tử, ngươi dám không? Nhân hoàng nhìn xem đủ bộ hoặc, gắt gao chăm chú nhìn, lấy đạo môn thuật quan khí quan tri, đạo nhân có thể thấy được, này nhân hoàng người nói khí bận, bị nhân hoàng ấn tỷ khắc chế, không thể phá thần thông này, nhưng lại có thể nhìn thấy, có mặt các một cỗ bàng bạc chi thế ngược lại tại dần dần hội tụ, hóa thành mênh mông dã thú dị thú, giương nhanh múa đuốt tại phía sau, giữ tận bản mèo. Chúng quanh thần tử đã có Liều Lĩnh cầm kiếm mà đến, thái tử Tần Vương cũng ở trên đường. Đạo nhân lẩm bẩm, thì ra là thế, Vân Vương đại thế không phải một người, chính là gia tộc cũng, ngược lại là tổ giáo. Vất quá, ngươi đoán sai bần đạo ý đồ đến. Cái gì? Nhân hoàng sắc mặt thần sắc hơi có biến hóa, đạo nhân kia đặt tại đỉnh đầu hắn chi thủ trưởng chưa từng biến hóa, tay trái nâng lên, trên lòng bàn tay, nắm nơ một tấn tỉ, phong cách cổ xưa ngồn ngộn, bàng bạc không gì sánh được nhân đạo khí vận phóng lên tận trời, chính là người sáng lập đạo khí vận người pháp bảo, cơ hội hóa thành một đạo dược rỡ kim chi sắc lưu quang, thần ẩn nhưng hóa thành một tên khí độ uy nghiêm phong khoáng nam tử. Một tay cầm kiếm, một tay cầm ấn, lông mi kiên nghị. Tất cả mọi người nhân đạo khí vận đều bị áp chế. Tân Vương cùng thái tử phi ngựa phi nước đại, dần dần gặp được chân trời lưu quang. Bốn chín là màu xám trắng mây trở nên càng phát ra bức lên, ép xuống xuống tới, cái này màu xám trắng vân khí nặng nề quét sạch, hướng phía tứ phương tả hữu đều lan tràn, dần dần đem toàn bộ kinh thành đều bao phủ trong đó, cuốn phong nổi lên bốn phía, làm người ta trong lòng đè nén rất. Xa xa trông thấy một vệt kim quang phóng lên tận trời, hóa thành hình người, tần vương cùng thái tử khí vận chi lực trong một chớp mắt bị cực lớn áp chế. Đây là thủy hoàng. Tất cả quan viên đều nhận ra cái này một người nam tử là ai, hàng năm đều sẽ tiến đến đế miếu tiến hành đại tế bên trong. Vị này tuấn lãng uy nghiêm nam tử mãi mãi cũng sẽ sắp xếp tại phía trước nhất, tại chư tiên quân trừ vương trước đó. Nhân hoàng bên hôm một viên khác có có cực kỳ nồng đậm nhân đạo khí bận, La Cửu lòng xoay quanh trên đó ấn tỷ bỗng nhiên sáng lên, sau đó trong một chớp mắt dâng lên, tại đạo nhân trước mặt xoay quanh, sau đó nói người dừng một chút, cũng không biết lúc này nên muốn thế nào mở miệng biết xuống ý chỉ, chỉ là bình thản mở miệng. Hôm nay chi cảnh tượng kỳ dị, ba phủ toàn bộ kinh thành Tam Bạch dư phương thị, mấy triệu người, muốn bán tương tơ tớ, lui tới hành đạo người, cùng chư diễu võ dương ai chi tăng. Một thân áo xanh người đọc sách đều sát na ngừng bước chân, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về hướng hoàng cung phương hướng. Đã từng dạy bảo qua đủ vô hoặc Tô Thái Nguyên ngay tại trong phòng sưởi ấm đọc sách. Hắn là Tần Vương bắt đầu dùng, vì đó phụ tá, mặc dù chưa từng vào triều đình, coi là thật làm đại quan, nhưng là Tần Vương thành thận, có có bên lòng, là có thể làm một sự nghiệp lẫy lừng, chỉ hôm nay bỗng nhiên hơi ngừng lại, cảm giác được trong cơ thể mình nhân đạo khí vận trong nháy mắt có bị áp chế cảm giác, thần sắc hơi có biến hóa, vô ý thức đứng dậy, ngước mắt nhìn về nơi xa. Lý Quỳnh Ngọc con ngươi có chút trừng lớn, dấn chúng tầm thường đành phải ẩn ẩn có cảm rất độ, chưa chừng nghe nói cái gì, chỉ cảm thấy chính mình là trong lòng đột có một trận. Thôi có chút khí vận người đọc sách, có công danh trên người nhàn tản quan viên nếu có điều nghe. Mà chân chính thân phụ khí vận giả, vô luận nó xa gần, là ở kinh thành bên trong hay là tại kinh thành bên ngoài, tại phía xa Thái Bắc, đều nghe được cái này bình thản thanh âm, đương kim chi hoàng, ở tại vị mà không lưu bất tính, lấy thiên hạ là tư lương, khi chủ xuất chi. Thế là có người tức giận, có người mờ mịt, có người còn nghĩ, thiên hạ sẽ biến, nhân đạo được hưng, là vì dòng mất thủ, quần hùng hiện. Là luật thế, là thiên thế. Ngay tại đằng sau mấy năm có thể thấy được, chỉ là hôm nay chi đạo người sẽ tự tay mở ra kế tiếp biến hóa đời đời. Có lẽ là quần hùng cũng hiện, hào kiệt chen chúc thị thế, có lẽ là thiên hạ đại loạn, lẫn nhau tranh phạt là thế. Mấu chốt ở nơi nào? Chương 393, đem thiên hạ người mà vì đó. 2, chương 393, đem thiên hạ người mà vì đó. 2, tại rừng binh mâu. Thanh âm bình thản, lạ như một lời là pháp. Trận trong kinh thành phát sinh sự tình, ngay trong nháy mắt này hiện lên ở thân phụ khí vận vô số người trước mắt. Phía sau người kia nói thủy hoàng khí cơ chậm rãi mở ra con ngươi, trong lòng bàn tay chi kiếm nhấc lên, kiếm này nặng nề mà dài, thể thành ám kim chi sắc, thân kiếm một mặt kỳ hạn nguyệt tinh thần, một mặt cắt sông núi của cây, chuôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuận, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách, trong một chớp mắt, thường thường rơi xuống. Bèn, nhân hoàng trên người nhân đạo khí vận hiện hiện hiện ra, như một con bương, người mặc cổ lở phục mà có 12 chuỗi ngọc trên mũ miện, khí chất sâu thẳng có lượng. Loại kia làm mở đạo này chi tổ khí tức cường hoành không gì sánh được, cảm giác tồn tại không gì sánh được chân thực, liền phảng phất huyền chân như cũ còn sống. Đứng ở phía trên hoàng cung, thế là đại biểu cho hoàng đế uy nghiêm hoàng cung liền phản phất hóa thành một cái phụ trợ bối cảnh thôi. Huyền Chân hai mắt trong sáng, khóa chặt trước mắt giãy giụa lấy nhân hoàng. Trận, trường kiếm phách chạm mà hạ xuống. Người này nói khí vận biến thành thân thể trong một chớp mắt xụp đổ, như vậy muốn tan thành mây khói, quần thân đều tính mình lấy, liền ngay cả lúc trước phẫn nộ lấy muốn lên đến đây, vì hoàng đế tận trùng cương vị công tác cũng trong nháy mắt đình chỉ cắc bộ của mình. Cái kia nhân hoàng hai tay lung tung bắt lấy mấy lần, nhưng là ngày xưa đều điều khiển như cánh tay, chỉ ở quanh thân xoay quanh vây quanh nhân đạo khí vận, đều là như gió tản ra. Không, không chó rửa lớn nhất, lớn nhất tự ngạo cùng hết thể vì đó phấn đấu cả đời lực lượng bị tước đoạt. Vực này đặc kích, cơ hội không người nào có thể chịu được, Nhân hoàng vô ý tức nổi giận gầm lên một tiếng, vươn tay ra bắt, nhưng lại chưa từng thành công, nhưng vẫn bị đạo nhân kia đè lại thủ cấp, hai tay lung tung huy vũ mấy lần, đột nhiên suy sụp tinh thần, nỉ non mấy tiếng, nói giết ta, có đảm lượng, liền tới này giết ta. Đạo nhân trở tay đè lại bả vai hắn, nói ta không có ý định hôm nay giết ngươi. Cái gì? Này Nhân hoàng khí bận bay lên, liền muốn tản ra, vàng bạc hỗn hỗn, như ngày phương thang bình thường, Phật môn chi khí muốn nhiếp những người này đạo khí bận đem những người này đạo khí vận đều thôn phệ, lại nghe được một tiếng kiếm minh, những người này đạo khí vận vậy mà có chút dừng lại, đạo nhân cũng chỉ quét qua, cái này vô số nhân đạo khí vận cũng không phải là cho mình sử dụng. Một tay cầm kiếm, trở tay chém ngang, tia quang sáng lạnh rộng lớn như chém bằng bình mà đến, nhưng lại thêm ra một đoạn đặc tụ thần vận. Lại không còn là lúc trước loại kia cắt đứt một chút hy vọng sống tiệt. Lục, hãm, trùng, tịch, chính vận la cướp, nghịch chuyển thành nguyên. Bốn thức luân hồi làm kiếm trận, từ cực mà biến, xương tiệt Do chết mà sống, gọi là tại kiếp kiếm lục cũng hoặc là tiệt kiếm nhị tiệt nhân hoàng chi khí vận, đưa người trong tiên hạ cơ duyên. Cái này một cỗ bàng bạc nhân đạo khí vận mạnh mẽ sinh sinh bị đạo nhân này đưa đến trên trời, sau đó xán lạn rộng lớn, bảy tầng chú mục, càng không dám xuất thủ, phàm xuất ra chiêu người, đều bị đạo nhân này chém xuống một kiếm, kiếm này rộng lớn trong sáng bên trong, vậy mà lại có người đạo khí vận mạnh mẽ, ở chỗ này người, lại không người là đối thủ của nó, kim quang sáng lạn, rơi xuống như mưa, bảy Phật đi tứ tán cũng, mà cái kia một cỗ nhân đạo khí vận xoay quanh đằng sau, đột nhiên tản ra, hướng phía thiên hạ các nơi chạy như bay. Có học hành gian khổ người, có cung mã kỵ sả người, có bản tính cương trực người, có muốn cứu thế khổ độc dạ. Có lời lúc này lấy tòa nhỏ, dùng gõ phong hầu người, có tự so thời cổ danh hận, từ cùng canh thiếu niên tư sinh, có muốn vì quần thần, lấy quyền cứu dân lãnh đạm thiên niên, có nguyên nhân biên cương chi hoạn mà phấn mạt toàn quân, muốn tinh trung báo quốc người, có đại trượng phu không bình định thiên hạ, không thể thành ra người. Có niên thiếu người, có tóc trắng người, đủ loại như vậy rất nhiều, đều là đến khí vận này, trong nháy mắt cải mệnh. Càng nhiều khí vận thì là đã rơi vào rất nhiều nhà bất tính, làm cho độc sách người tâm thần tươi sáng. Người luyện võ tiến cảnh gấp trăm lần, này nhân hoàng thu liễm, khí vận tại tự thân bây giờ cát đước, hoàn lại khắp thiên hạ, đương mỗ nhân gian, có thư sinh lộ đạo, võ tướng trầm diết, cổ cây lưu định, mưa thuận gió hòa, một giáp sánh lạn dọc lớn, yêu ngạo trên trời. Đó là chớp khí vận, là chớp. Nhân hoàng chi tặc muốn chém giết, bên hông kiếm lại tại trong nháy mắt bay ra, thành đạo người đưa tay phải ra nắm chặt, cổ tay chấn động, kiếm minh thanh âm phóng lên tận trời, một thanh này trên lý luận chỉ có mỗi một thời đại nhân hoàng mới có thể điều khiển kiếm, vậy mà không gì sánh được phục tùng vì đạo nhân này sử dụng. Chợt đưa tay, rút kiếm, lấy kiếm phong là một Trang khí bận là mực, huy sai tại trước mắt mọi người, đặt bút lấy chữ thành, nhất bút nhất họa đều vô cùng tráng ổn, thần chứa có khí bận, ần ần làm cho thiên điệu chim bồ câu, tựa hồ có sấm rền thanh âm quần quần tới lui, tổ miếu bên trong từng bị trước đây nhân hoàng chi linh vị lắc lư không thôi, cùng nhau nga xuống, mỗi một bút lạc bên dưới, hôm nay tiểu tựa hồ cao hơn một phần, đất này tiểu tựa hồ càng dày một phần, người liền càng là thống khoái một phần. Có thần tử nhìn ra cái này, một cái viết tại toàn bộ hoàng cung trước đại điện bức tường phù điêu bên trên văn tự là cái gì, cũng không dám niệm đi ra. Chỉ vì một chữ này, là bị thuật căn ở sau, căn là trầm hồn bá đạo, nhưng đã đến một bước cuối cùng thời điểm, đạo nhân này trong lòng bàn tay chi kiếm nuôi kiếm nhất truyện, chợt run tay quăng ra, ném tới bị phế đi khí vận, cắt đứt hai chân, một tay sáng lập cẩm châu thảm án, trung châu nguy cơ, biên quan đệ thành rất nhiều chuyện nhân hoàng trong lòng bàn tay. Nhưng là người sau đã đã mất đi một thân căn cơ, đã mất đi một thân khí vận, vị diện căn cơ, không có khả năng hành động, khó mà ăn thực, càng không khả năng hành phong sự, lại không có thể nhấc lên nhân hoàng kiếm không thể dùng đến đi, không có khả năng bên dưới chính lệnh, gọi như cái kia lê dân phế nhân, cho nên phẫn nộ run rẩy, cũng đã nói không ra lời muốn nói đệ đạo nhân này rất bình, lại có ham sống chi tâm, mà rất nhiều thần tự tính nghịch, bởi vì gặp đạo nhân kia hấn tìm mà không thể nói cái gì. Gặp đạo nhân đến, lại đều là cùng nhau lui nửa bước. Chợt phát hiện, tại cái kia bức tường phù điêu phía trên chuốt chữ, lại vẫn thiếu một bút. Chính là bởi vì không có biết xong, cho nên cái này một cỗ bàng bạc chi thế liền gắt gao bỗng nhiên tại nơi này, chưa từng đổ xuống mà ra, nhưng lại có một loại vô số không khắc không đang xúc thế cảm giác, để cho trong lòng người kinh hãi chấn sợ, không biết cuối cùng này xúc thế sau khi thành công, bộc phát mà ra sẽ là như thế nào rộng lớn. Nhân hoàng tâm tính mới ổn. Dấy giở hồi lâu, đương nhiên tức giận, rút kiếm ra đến, không để ý chính mình hai chân đã đứt, hoặc là đã quên mất thương này thế, muốn đánh giết đủ bố hoặc, dã động người sau động thủ phản kích ma giết chết chính mình, bây giờ cũng không có thể chịu sinh, duy cầu một thống khoái tiểu chết, lấy bảo toàn phía sau mình tên, lại mới đứng dậy liền lao đạo bổ nhào. Trong lòng bàn tay chi kiếm tranh niên minh thiếu, giống như là khí cơ chỗ kích phát, cắm ngược tại cái kia bức tường phù điều phía trên chữ phía trên, minh khiếu không dễ. Nhân hoàng cả giận nói, "Giết chấm." Người đã tới này, vì sao không giết chấm? Viết xong cái chữ kia cuối cùng một nút, triệt để giết ta. Thành ngươi tên, thành ta tên. Nhân hoàng đã mất đi lúc trước trấn định cùng nhu lực, công thể bị phế, thân thể cũng mấy thành phế nhân, chỉ còn lại có phẫn nộ, ẩn ẩn cuồn loạn, đạo nhân không đắc bình thản hướng phía trước, phía trước một mảnh đèn thịt mặc áo rất người, đều là cầm trong tay binh mâu, lại bởi vì tính sợ mà từng bước một tránh ra, như là ông dương vỡ ra một con đường, binh mâu như núi tận quỷ gối, đạo nhân ngự khí bình thản, nói ta có đảm bảo, nhất biết tử, nhị viết khiệm. Ta biết, không dám vì thiên hạ trước. Đạo nhân dạ ước, phía trước hắn là nhân gian cùng hồng trần, mà phía sau là điền của người hoàng, là nguy nga nghiêm tốc chi cung điện là từng cái triệu đỉnh quý tộc, là cái kia cao ngất mức tường phủ điêu, cùng cuối cùng còn trở lại một bút chưa thành tuất. Người từng là nhân hoàng, lại hoạt một đoạn thời gian đi, cuối cùng này một bút. Khi người trong tiên hạ vị đó. Chương 394, bởi vì hỏi người đi về đồng ý, một chương 394, bởi vì hỏi người đi về đồng ý, một chương 394, bởi vì hỏi người đi về đồng ý, một, 394, về đồng ý bệ, vậy hạ hắn, hắn công thể đã bị thương nặng, tạm thời không thể vật khí, cũng không thể thu nạp nhân đạo khí vận cho mình dùng, tạm thời cũng làm không được dựa vào cái này, cái này khí vận đến hộ thể. Diệp Độ, ngày xưa tu chỉ rất nhiều thần thông, hiện tại có thể, khả năng có lẽ, trong thời gian ngắn cũng không thể vận chuyển tự nhiên thái ý giải đưa. Tay tử bị kia máu mẹ khắp người, hôn mê mấy lần hoàng đế trên thân rời đi, lắp bắp nói trở lên lời nói. Xung quanh rất nhiều vương công quý tộc, cũng đại thần, hoàng tử, đều là một mặt nghiêm túc. Thái ý nói, đã là tận khả năng nguyên truyện. Nhưng là trong lời nói ý tứ kỳ thật cũng chỉ có một, hoàng đế bị phế. Nhân hoàng cần người điều khiển đạo khí vận, mặc kệ là viết thánh chỉ hay là truyền pháp làm cho, đều cần nhân đạo khí vận, mà bây giờ nhân đạo khí vận bị phế hoàng đế đã tại trên thực chất bị trục xuất, lại thêm nó bản thân trên thân chịu trọng thương, trên cơ bản chỉ là một phế nhân, có lẽ chết so với còn sống, đối với dưới mắt vị đế vương này càng tốt hơn một chút. Thái tử Lý Huy thần sắc nặng nề đau đớn, bàn tay dùng sức bóp lấy cổ tay của mình, sau một hồi thở ra một hơi, trên mặt cơ bắp giật giật, không người xuống dưới thân đến, bàn tay cầm nhân hoàng tay, nói phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định tìm về đạo nhân này, vì phụ hoàng ngươi, ngươi trên mặt hắn cơ bắp giật giật, dùng sức nắm chặt bàn tay, đâm rách lòng bàn tay cơ bắp, nói nói phía dưới, khóe miệng mới fiết hướng phía dưới, nói vì phụ hoàng ngươi báo thủ. Nhân Hoàng tỉnh lại, nhìn xem con của mình thân xác. Có một loại năm đó đại ca Cẩm Châu sự tình thời điểm, chính mình chiếu gương đồng thời điểm, nhìn thấy ánh mắt của mình lúc bộ dáng. Trong lòng chợt có kinh hãi sợ. Muốn nói điều gì, nhưng là thái tử trong lòng bàn tay truyền đến nhân đạo khí vận, vậy mà áp chế gắt gao ở chính mình, để cho mình mở miệng nói không ra lời, nhìn xem xung quanh ngày xưa tổng tổng, hoàn gia tử đệ, cái kia từng cái trầm thống khuôn mặt, hai mắt rũ xuống, lại giống như thở thiếu thời đợi ở bên ngoài đi săn, đàn sói vây quanh tại một cái chúng tên con mai lúc ánh mắt. Chỉ là giờ phút này hắn không phải cầm cung tự săn, mình mới là một cái kẻ liêu trong lòng kinh sợ phẫn hận, mấy lần muốn mở miệng, vị nhân đạo khí bận phản vệ, há miệng ho ra một ngụm máu tươi, lúc này bất tỉnh đi. Chúng quanh rất nhiều trọng thần đại quan đối mắt nhìn nhau, đột nhiên im miệng không nói, trong đó một lão giả nói, "Cuốn lòng không thể một ngày không đầu, thiên hạ to lớn, không thể một ngày không có vua, bây giờ bệ hạ thánh thể thụ được gì, khó mà chủ trì đại cục, chúng thần đi quá giới hạn, dám xin mời thái tử điện hạ ra quốc." "Chúng thần, dám xin mời thái tử điện hạ ra quốc." Thái tử Lý Huy sắc mặt bở biến, liên tục nhún nhường, kiên quyết từ chối chi lấy đó tuyệt không tâm này. Mà đại thần thì đều là con xuống thần cẩu mang đôi áo bào màu vàng tròn tại thái tử kia trên thân, với miễn cưỡng tán hành. Nhân hoàng chưa chết, ba phen mới bận tỉnh lại, đã thấy chuyện hôm nay, giống như năm đó sự tình, giận dữ công tâm, mấy lần ho ra máu mà ngã bên dưới, trong lòng thì như gặp năm đó huynh trưởng mang binh trước ngựa đi cầm châu thời điểm chính mình hành động, năm đó đại thần cũng lạ như thế phụ tá với mình. Đám người khát cầu, Vinh Hoa phu quý công danh cũng, không phải người hoang. Đám người vờn quanh Lý Huy, chẳng qua là khi hắn muốn đem thanh kiếm kia lấy xuống thời điểm, lại phát hiện, căn bản là không có cách lấy kiếm. Thánh giáo nhân hoàng kiếm gắt gao đâm vào bức tường phù điêu bên trong chuất chữ phía trên. Sâm nhiên bằng lãnh, giống như chữ này bình thường treo ở chỗ cao, đáng người chưa phát giác yên tĩnh lại, trong lòng sinh ra từng tia hàn ý, thái tử, nội không xuất kiếm. Chẳng lẽ đạo nhân kia hành động hỗn loạn động, còn chưa kết thúc sao? Dương Kim Chi Hoàng, ở tại vị mà không lưu mắt tính, lấy thiên hạ là tư lương, khi trùng xuất chi, một câu nói kia truyền khắp toàn bộ thiên hạ, thân phụ khí vận hàng người, trong những người này, không thiếu cát châu thứ sử Chi Châu, không thiếu tại triều đình bên trong manh khẽ thông thiên hạ người, chỉ là lại đi hỏi thăm tìm hiểu tin tức, cũng không đoạt được. được có thể có được cực hạn nhất tin tức, cũng liền chỉ là đạo nhân vào kinh thành, đế mất nó kiếm, thủ trưởng tỉnh dưỡng, áp chế gắt gao ở tin tức này truyền bá. Chỉ là người luôn có chủng kỳ quái bản tính, càng la áp chế, càng là kích thích lên tìm kiếm chi tâm. Vì sao lại ở tại bị mà không lưu bản tính? Như thế nào lấy thiên hạ là tư lương? Vì sao? Triều đình nơi này sự tình bên trên im miệng không nói cửa sâu, lại là từ đầu đến cuối không nói một lời. Là ai người đang làm chuyện như vậy? Câu nói kia, phảng phất như là tại toàn bộ nhân gian Cửu Châu, ném đi không gì sánh được to lớn một đùi lửa. Dù là chỉ là vì đề tài nói chuyện, cũng hoặc là là vì cho Đường Kim nhân hoàng cái lại, mọi người bắt đầu tò mò truy tìm lấy Đường Kim, cái này chí tại văn cảnh nhân hoàng tại chính trong lúc đó hành động, rốt cục dần dần phát hiện có chút lông gà bỏ đòi. Rất nhiều vấn đề càng phát ra hội tụ, như là thổi phồng lựa vậy xuống khắp thiên hạ ở giữa, dần dần có âm thanh lưu truyền ở bên ngoài, Đường Kim hoàng đế hành động, năm đó rất nhiều chuyện ác, vì trở thành hoàng đế mà không tiếc ám toán mình huynh trưởng, không tiếc lấy cẩm châu vạn vạn người làm đại giá, nói Đường Kim hoàng đế vì bơ bết của cải mà ban bố chính lệnh, nói Đường Kim nhân hoàng vì trưởng sinh mà làm xuống rất nhiều sự tình. Cửu Châu tứ hải, bất quá nguyên dư, rất nhiều truyền luôn liền là loạn sĩ bắc náo. Trong đó có nhiều đến từ thái tử Lý Huy dưới trướng chi thông văn quán ngầm thừa nhận cùng tôi động. Đương kim nhân hoàn mệnh lệnh dưới trướng tân vệ tiến đến các nơi địa phương, giết chết năm đó vì nước mà chém huyền giáp quân sự tình, cũng dần dần bị lôi kéo đi ra, binh gia khôi thủ lý địch ngầm thừa nhận, binh gia phẫn nộ chi hỏa từ tứ hải mà bước lên quét sạch tại Cửu Châu các nơi, càng có người chỉ ra nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thời kỳ, biên quan tại thời kỳ mấu chốt thất thủ, làm nhân tộc đã mất đi đối với yêu tộc ưu thế mà nói, cũng là nhân hoàng chi ngầm thừa nhận. Tương cổ, tương kiện. Những này tiêm ẩn nướng lên, bị áp chế tại thư quyển trong hồ sơ, bị tiêm ẩn tại lên sự tỉnh tại vô số người tò mò, bắt đầu nổi lên mắt nước, dần dần hội tụ vì một kiện hầu thế cực kỳ trọng yếu sự tình tình. Mỗi năm năm đại khảo kỳ thi mùa xuân, khắp thiên hạ sĩ si tử hội tụ ở kinh thành tham dự khảo thí, tuyển bạc nhân tài. Chỉ là lần này, làm người sướng lên đạo, nay này chi kỳ thi mùa xuân, có bảy thành sĩ si tử trên hồ sơ, đều là chất vấn năm đó sự tình người, từng kiện từng quộc, như người trong thiên hạ đều là giận, phong mang trực chỉ nhân hoàng chi thân, quát mắng thanh âm chủ thiên, bởi vì người tham dự quá nhiều, khó mà trách phạt, ảnh hưởng chi lực lớn cơ hội trực tiếp liên miên bất tuyệt, ảnh hưởng đến đằng sau biến pháp, cùng các hai kiện cực lớn sự tình. Sử gia Sương Hồ Chi Lạp, Xuân thí Thật thư. Làm sao bây giờ? Nhân hoàng bị phế, thái tử kia giống như dự định cùng chúng ta liên thủ, nhưng lại lại nhổ không xuất kiếm. Cái này, Phật tử nên như thế nào? Không được, không được, ta muốn truyền tin tức cho Tây Thiên cực lạc thế giới, xin mời văn thủ Bồ Tát cũng Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát ba vị đại Bồ Tát tự mình đến này. Mật mạc tăng nhân ngữ khí ẩn ẩn luôn nóng, nóng. Ở giữa cái kia chất phát tăng nhân nói không thể, sư minh, có gì không thể? 394, Hai, chương 394, bởi vì hỏi người đi về đồng ý, 2, chương 394, bởi vì hỏi người đi về đồng ý, 2, chất pháp tăng nhân nói đạo nhân kia dường như đạo môn chi chân tiên, cảnh giới cực cao, dưới một kiếm ba người chúng ta cũng không là đối thủ, nhưng lại chưa từng giết chúng ta, lấy chí lực, lui cuốn đại thế, lại có giận giữ, lại kiếm hạ lưu tình, nếu không phải là nó chính là quán triệt công sát giới luật đạo môn tu giả, chính là mưu đồ quá lớn, muốn bằng vào ta các loại làm muội nhũ, dẫn dụ càng nhiều. Giờ phút này không nên như vậy. Lớn Phật tăng nhân trầm mặc, chợt không đồng ý vẫn đưa tin tại Tây Thiên Phật quốc. Tương tự mọi việc, lấy thỉnh cầu chưa trước Phật đến. Quân cờ nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ, khuôn mặt thanh lãnh nữ tử hơi kéo chặt hạ thân bên trên hất lên áo choàng, ngước mắt nhìn xem bên ngoài để nén bất khí, nghe Trần Vương đem hôm nay phát sinh sự tình đều nói rồi một lần, kinh ngạc thất thần hồi lâu, sau đó cười cười nói, thì ra là thế. Đạo nhân a. Uy vương cảm thấy, làm như vậy vì cái gì? Trần Vương trầm giọng nói, hắn là muốn chúc xuất nhân hoàng lời nói, đã chúc xuất, còn nếu là muốn giết hắn lời nói, chỉ cần đưa tay rút kiếm ra liền có thể một đao chém giết hắn, đệ đệ cảm thấy, hắn nhíu đầu người. Sa Sa muốn so lên giết chết nhân hoàng càng lớn, để người trong thiên hạ biết, chỉ sợ chỉ có một cái khả năng tính tần bương lướt mắt, nhìn xem Lý Quỳnh Ngọc, nói muốn trước mặt người trong thiên hạ giết hắn. Đem nó sai lầm công chi khắp thiên hạ, khiến cho thân bại danh liệt, vạn phù thoá mạt, mà chém về sau trì. Một thanh mắt đính, không đủ. Lý Quỳnh Ngọc đỗng nhiên nghĩ đến trong động cái kia giúp đỡ thiên hạ một giáp thư sinh, sau một hồi, thở dài nói, là như thế này, nhưng là còn có một điều sai, hắn còn để lại một thanh kiếm. Nữ tử ngón tay trắng non non dài, vẽ lên một quân cờ, nói lấy ta quân kỳ cho lạ là làm cho thiên hạ vạn dân chính mình đi tìm tới này, nhân hoàng chi sai lầm, mà chém về sau chi. Thiết bỡi đạo nhân dưới kiếm lời nói, chỉ có thể chém giết người này hoàn bản thân, trên bản chất, bất quá là một cường giả xung cấm giết hoàng, thiên hạ vạn dân chưa chắc sẽ cảm thấy này nhân hoàng có cái gì sai lầm, thậm chí buồn bã mà yêu chi, hắn muốn cắt từ này, chết bỡi ung dung thương sinh chi nộ bên dưới, khiến cho vào mình, tên bại, vì thiên hạ giận, vì hậu nhân chế nạo, sau đó để nó nhìn thấy một màn này đằng sau. Lý Quân Ngọc thanh em dừng một chút, ngón tay nhặt quân cờ đặt tại trên bàn cờ. Chém đầu tại Nam thị trên pháp trường. Tần Vương đều trầm mặc bên dưới, hắn xuất thân từ hoàng tộc, biết đối với hoàng gia tử đệ tới nói, đây là không thể nhất độ chịu được sự tình, ở tại toàn tịch lúc, thiên hạ anh hào tận phục dưới dưới trướng, cực kỳ bỏ mình, thân bại danh liệt, mà chết vào tội phạm bỏ mình chỗ, chết càng không thể được toàn thây, nhưng là nghĩ đến hoàng đế này làm rất nhiều sự tình, vẫn như cũng là nhịn không được nói, tốt, dạng này mới là kết cục của hắn. Hắn, Lý Quynh Ngọc để cờ xuống, nâng chén trà lên, nhìn xem bên ngoài như cũng bình hòa thiên địa, mà tại xa xôi Cẩm Châu Sơn hạ trưởng dạy võ lòng chi địa, thiếu niên đạo nhân buông xuống một quân cờ cửa nhìn xem trước mặt Triệu phu tử, người sau từng là sư gia, bao nhiêu lay dính từng tia khí vận, vừa rồi cũng nghe đến thanh âm kia, cho nên kinh ngạc thất thần, trên mặt chấn động. Thiếu niên đạo nhân, tại hạ thắng. Dạng này, Triệu phu tử mới miễn miễn cưỡng cưỡng lấy lại tinh thần, nói đạo trưởng kỳ nghệ cao thâm, tại hạ, tại hạ không phải là đối thủ. Chỉ là bên hai ngầm trộm nghe đến thanh âm, không biết vì sao tựa hồ cùng thiếu niên đạo nhân nói thôi thời điểm ẩn ẩn có một chút tương tự, để nãy lòng của hắn bỗng nhiên máy động, hiện ra một cái hoang đường mà không thể tin được ý nghĩ, chẳng lẽ nói là hắn không, không có khả năng. Không có khả năng. Hắn vừa mới còn ở nơi này, chúng ta mới hạ một bán cờ mà thôi. Nơi này khoảng cách kinh thành 300 dặm, làm sao có thể làm được? Không có khả năng, nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều quá. Thiếu niên đạo nhân này đứng dậy cáo từ thời điểm, Triệu tiên sinh mặc dù là thần không tại chỗ nào, nhưng vẫn là cho hắn lập chút đồ ăn, thiếu niên đạo nhân dẫn theo đồ vật rời đi, còn để chút khoai lang, có nhìn thấy trở về Cẩm Châu trong đám người có một già một trẻ, lão giả mù mắt, thiếu nữ đỡ lấy nàng, mang theo Cẩm Châu đặc sắc đàn hát nhạc khí, trò chuyện với nhau vài câu, làm biết quê quán biến hóa đằng sau. Giọ theo đường gấp trở về, mặc dù qua mấy năm, giọng nói quê hương chưa đổi. Giọ theo con đường đi, lại những cái kia hướng ngõ đồng, đem khoai lang nướng vân mà ăn trì, đột nhiên mi tâm có linh ý, ngẩng đầu, nhìn thấy cái này màu xám trắng bầu trời hạ thấp xuống bên dưới, cuối cùng là bắt đầu rơi ra từng mảnh bông tuyết. Bông tuyết bay xuống xuống tới, đạo nhân vân tay, bàn tay rơi xuống một viên bông tuyết. Đột nhiên nhớ tới, nguyên khí hóa thân ở kinh thành thời điểm nghe được, cố nhân thở dài, nghĩ nghĩ, bàn tay cầm bông tuyết này, tay áo quét qua, tay áo đồng bền, bao lại bông tuyết này, trong kinh thành, Lý Quỳnh Ngọc băng trà, Trước người lọ rổi tản mát ra từng đợt nhiệt khí. Suy đoán bởi vì cái kia chốt chữ, cùng chuôi kia nhân hoàn kiếm, còn có truyền khắp thiên hạ câu nói kia. Sau đó mấy tháng, thiên hạ ánh mắt chỉ sợ đều sẽ hội tụ tại cái này mấy chuyện lên đi. Như là vòng xoáy bình thường, thái tử, tông tổng, thế gia, sĩ tử, phần môn, còn có tức giận mất tính. Đỗng nhiên nao nao, con ngươi hơi đổi, nhìn ra phía ngoài, đã thấy bạch tuyết phiêu nhiên rơi xuống, nữ tử nấy mắt kinh ngạc, tản mát ra từng tia vui sướng, nắm thật chặt trên người áo choàng, đứng tại vương cung này lâm viên bên cạnh, vươn tay, tiếp được cái này bỗng nhiên rơi xuống tuyết lúng lúng biết lớn bay lên, tại trong thành kia cao nhất chỗ, người mặc màu xám nhạt đạo bào đạo nhân đứng chắp tay. Tay áo phiêu diêu, nhân gian đã xa. Ngày hôm đó, Tân Vương đem chuyện hôm nay cáo tri tại cái kia Sa Xôi thiếu niên phu tử, lại đạt được thiếu niên nạo nhân trả lời. Sau ba tháng, Vân đạo sẽ vào kinh thành. Tân Vương mỡ, nói phu tử muốn tới kinh thành. Tuất, tuất, thiên hạ ngày nay có biến, chính hy vọng phu tử ngài có thể đến, phu tử cần gì chuẩn bị. Đệ tử mặc dù chỉ là Tân Vương, nhưng là hiện tại nhân hoàng bị chủ suất. Bây giờ thái tử Giang Quốc, có lẽ tể tướng chức vị như vậy tìm không thấy, nhưng là lục bộ hoặc là thái phó, chứ không, chức vị như vậy, ta có thể lạm phụ tự tìm đến. Đến từ đạo nhân kia tin tức là, ta cần một cái chức vị, có thể an tĩnh nhìn xem trong kinh thành rất nhiều sự tình phát triển, cũng sẽ không bị triều đình sự tình ràng buộc ở, tốt nhất còn có thể đọc qua 8000 năm trước, bắt đầu nhân hoàng lưu lại hồ sơ cùng cổ tịch. Tân Vương suy nghĩ hồi lâu, đem mình biết rồi, thích hợp yêu cầu này, chức vị đều lấy viên quan hiện hình chi pháp truyền lại đi qua. Dưới núi phong tuyết chính thị. Nguyên khí hóa thân lại lần nữa mượn U Minh chi lộ trở về, phong tuyết quá lớn, Cố trong trấn Bạch tính đưa hắn một thanh thanh trúc dù, đạo nhân một tay chống đỡ thanh trúc dù, đạo bào màu lam đậm, khuỷu tay dựng lấy phất trần, giạ bước tại phong tuyết, thấy được đến từ tần vương rất nhiều lựa chọn, trong đó có tỉnh phủ bên trong Hàn Lâm, có biên soạn thư quyển quan biên. Cuối cùng nói người suy nghĩ chính mình muốn hoàn thiện huyền chân sư minh chi đạo, lại muốn xem lấy thế sự này phát triển. Hôm nay trục xuất kỷ lục, ngày khác trục xuất kỳ danh, chém nó một cách không đổi, không chậm, không muốn bảo chiều đường, không tránh được thế quá xa, thế là lựa chọn một cái, nói như vậy liền có thể. Tần vương thấy được đáp lại, hưng phấn chi tâm ngừng lại. Có chút chần chờ kinh ngạc, không nghĩ tới vị phi phu tử sẽ chọn trong đó quan chức thấp nhất một mạc nhất bình thường. Thường thường cung, có gì lạ chứ vị, nghi hoặc không hiểu, nhẹ giọng thì thầm, thủ tạng thất chi thủ. Chương 395, đạo nhân này là ai đại tử? 1. Chương 395, đạo nhân này là ai đại tử? 1. Chương 395, đạo nhân này là ai đại tử? Tê vô hoặc nơi này gió tuyết lớn bên trong, bung dù lên núi, ở đây dưới núi thời điểm, phong tuyết nhất là to lớn, phô thiên cái địa giống như, nhưng mà dần dần lên núi trên đường, phong tuyết dần dần đừng dần dần dừng. Thiếu niên đạo nhân đem dù run run, đẩy rơi khỏi trên dù này tuân rơi, sau đó đem thanh trúc này dù kẹp ở dưới cánh tay, cất bước đi lên. Thời điểm kỳ thật đã qua giờ ngọ đã lâu, khoảng cách vị kia lại tiên tôn cùng hắn ước định cẩn thận thời gian cũng đã đi qua. Chỉ là Tề Vô hoặc hôm nay lúc đi ra đã từng nói phải xuống núi đi có tục sự xử lý, đã hướng Ngọc Thanh đại tiên tôn thỉnh tội, bây giờ đã lên núi, phong tuyết dần dần dừng biến mất dần, đi đến giữa sườn núi thời điểm, đã vẫn như cũng là một mảnh trong sáng bầu trời. Tề Vô hoặc đứng tại sườn núi, trở lại hướng phía dưới nhìn lại, thấy được phong tuyết vẫn khí hội tụ đẫn có mấy phần bước qua nhân gian, đi đến tiên khuyết cùng lão giác. Chấn tay áo, phủ nhẹ trên tay áo gió xương vết miệng, dặm bước đi lên đến, nhấc nhìn mắt, gặp ánh nắng nhiệt kim, thanh tĩnh đạo nhân đứng ở đỉnh núi một vách đá phía trên, lông mi trong sáng, khuỷu tay nắm nhất phát chuẩn, mờ mịt là nhã, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy đại tiên tôn, tề bộ hoặc đem dù luợng ngược, dựa vào trên núi thanh tùng tất quý, lúc này mới trọng chỉnh ý quan, dặm bước đi lên một đi. Đại tiên tôn bình thản nhìn xem trước mặt vân khí xoay tròn. Thiếu niên đạo nhân ở phía sau, chắp tay hành lễ, nói ban buổi gặp qua tiên tôn. Ngọc Thanh đại tiên tôn cũng không mà mắt. Chỉ thản nhiên nói, "Ân." Thiếu niên đạo nhân động tác dừng một chút, lại lần nữa chất ngay, nói đệ tử gặp qua lão sư. Ngọc Thanh đại thiên tôn phất trần quét qua, vừa rồi gần đầu, thản nhiên nói, "Ân." Hắn dạo bước mấy người, nhìn xem từ trong gió tuyết đi tới đạo nhân, con ngươi đảo qua người sau, nói hôm nay là có chút trễ. "Bất quá, ngươi tụi hồ làm một số chuyện." Lấy Ngọc Thanh nguyên thủy đại tiên tôn thần thông cường đại, cao thâm mặt chắc, tề vô hoặc làm sự tỉnh, không chút nào có thể chạy ra cặp mắt của hắn, bình thản nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, thản nhiên nói, "Biết là ngươi chi thiên mệnh, nhưng lại chủ động ra tiếp, ngươi như biết Sau 3 tháng xuống núi, thuận thời thế mà thôi vậy hoàng đế, cùng ngươi hôm nay thần thông hiện hóa ngoài vạn dặm trụ xuất hắn, thế nhưng là có to lớn khác biệt. Cái kia ba cái tân nhân, chỉ sợ đã đưa tin cho Phật môn mấy đại Bồ Tát. Bất quá, cái này tựa hồ là ngươi cố ý. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn trước mắt đạo nhân. Thiếu niên đạo nhân trầm mặc, hắn biết chờ đợi sau 3 tháng sẽ là tốt hơn, chí ít đối với hắn tốt hơn, nhưng là ai cũng không biết người kia hoàng sẽ ở trong vòng 3 tháng làm ra chuyện gì, liền ngay cả xâm chiếm Bạch Tính tổ địa, giao cho Phật môn đi làm không cần làm thuế má điền sản ruộng đất chuyện thế này đều làm được. Nói văn bố Đệ tử chỉ là làm cần làm sự tỉnh. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngoài ta còn ai? Rất tốt, đã là đệ tử ta, thứ nên có thân này nhập tiếp sự tỉnh. Bất quá, này thời gian 3 tháng bên trong thì cần phải cực kỳ tu hành, cái kia Phật môn văn thủ, coi là Phật môn tài hùng biện thứ nhất đại thế đến quang minh đệ nhất quan thiên ầm, thì là tương lai chi thành tựu thứ nhất này ba cái, đều có mới có đức có hạng người, mặc dù cảnh giới hơi cao, nhưng là trên thực tế, cùng nghệ cùng thế hệ. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản nhìn xem hắn, Đề Vô hoặc liền biết tiên tôn nói ra suy nghĩ của mình. Lại Thiên Tôn thản nhiên nói, ngươi như sau 3 tháng rời núi, không đến mức trực tiếp cùng bọn hắn đột vào, nhưng là ngươi đã bởi vì ngươi chi động, mà sớm dẫn tới bọn hắn bị dẫn đạo nhập thế, liền muốn chịu trách nhiệm. Tài hung biện thứ nhất ban thủ, thành tựu thứ nhất quan thế âm, quang minh đệ nhất đại thế đến. Duy bại tận này ba cái, mới là đạo môn đệ tử. Thiếu niên đạo nhân chắp tay sắp nhận. Ngập Thanh Nguyên thủy thiên Tôn thản nhiên nói, về phần mặt khác, Phật môn 17 mạch cũng không kỳ chủ, chỉ sợ nhất là coi trọng việc này, muốn hái ngươi nhân tộc khí vận ôn dưỡng hạt Bồ đề, trong Phật môn cũng như đạo môn, có quang minh chính đại người có có thủ tất báo người, chuyến hôm nay sợ có hậu hoạn. Tề Bồ Hoặc nói một tiếng lạ, đệ tử biết, Thiếu Niên đạo nhân rất tỉnh táo. Đã làm việc, tại sao có thể không có chuẩn bị ở sau chi chuẩn bị? Tề Bồ Hoặc đã nghĩ kỹ những chuyện này nên xử lý như thế nào. Phật môn chuẩn bị ở sau tìm tới, đơn giản mượn Thái Sơn phụ quân ân trấn trụ khí vận khí cơ, sau đó đem chư Phật Bồ Tát dẫn đạo đến nhân gian, chính diện luận đạo lấy phá đi, trong đó mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng là Tề Bồ Hoặc bất tri bất giác đã có mấy loại phương pháp giải quyết, trực tiếp nhất một loại, chính là tiến đến âm ti u minh ngục mà thành. Giáo sư Lưu Ly Li Quang như lai lúc tọa hóa đợi đã từng giao cho ẩm ti âm đích định đĩnh chân quân một chuôi Phật châu, để hắn chuyển giao cho Tề Vô Hoặc. Mà lúc trước Tề Vô Hoặc tại tầm mắt Tàng Vương thời điểm, đem vật này châu ngược lại đặt ở điệu Tạng Vương trong lòng bàn tay, giúp đỡ khôi phục tu vi. Đây chính là Phật muôn 17 mạch Phật tổ một trong, lại công chính văn tràng, lực lượng hùng hồn, có phổ độ thương sinh chi hoài nguyện, cầm Phật này châu, lại thêm Thái Sơn phụ quân vị chí nghiên cứu trấn ác, cùng thượng thanh linh bảo đại thiên tôn che lớp khí cơ chi pháp, chỉ cái này đến một chút, chính là có Tam đại pháp môn, tổ hợp đứng lên, che lớp tự thân, không cần lo lắng. Chỉ là nhưng vào lúc này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, "Nhưng ngươi là đệ tử ta, không cần lo lắng, lại đi tu hành chính là." "Tệ bố hoặc sự xuất, ân." Trung niên đạo nhân thản nhiên nói, "Ân cái gì ân? Ngươi nếu là bại vong tại cái kia ba cái cùng thế hệ trong tay, dù cho là bọn hắn cảnh giới cao hơn nhiều ngươi, ta cũng không nói cái gì, chỉ là tài nghệ không bằng người, đạo không bằng người thôi, nhưng nếu là kia tới trước trêu chọc, ngươi phản kích đằng sau, nhưng lại lấy lớn nhất nhỏ, vi sư làm sao có thể ngồi yên không lý đến." Thân mang đạo bào màu xám đạo nhân phất trần quét qua, tại thiếu niên kia đạo nhân đỉnh đầu lảo qua. Dường như dự định Hoàng An không khí, nói chút trò đùa lời nói, nói lại đi tu hành, sau 3 tháng, không được rơi tà ra mặt mới là. Thiếu niên kia đạo nhân lại là nghiêm nghị như mặt, nói là: "Lĩnh lão sư pháp chỉ, Ngọc Thanh Nguyên thủy tiên tôn, mà không đổi sắc, lư khí bình thản nói, như là tự đi thôi. Trước tạm đi tìm ngươi tạm sư tôn, thanh kiếm đúc tốt." Chương 395, đạo nhân này là ai đệ tử? 2, chương 395, đạo nhân này là ai đệ tử? 2, đợi đến thiếu niên kia đạo nhân đi xa, tiến đến tìm kiếm thượng thanh linh bảo tiền tôn lúc kiếm. Ngọc Thanh Nguyên thủy tiễn tôn hồi ức thiếu niên kia đạo nhân, chủ động lực tiếp, lại làm nên nhập cửa này ở trong, nhưng lại nhớ lại vừa mới đạo sĩ kia rõ ràng, dự định đối mặt với đối diện y lớn hiệp nhỏ sự tình đều muốn bén tay áo lên chính mình bên trên, mà lại đương nhiên tràn đầy phấn khởi. Quẹo mắt giơ lên, năm vất trần bàn tay hơi dùng sức nhéo một cái. Sau một hồi, Phong Khinh Vân Đạm nói thái thượng a thái thượng ngươi đúng thật lạ. Là... "Hừ." Lại nói, Phật môn tam tăng đều là lấy Phật môn pháp bảo, đem này kinh thành mọi việc tình chuyện khắp Tây Thiên cực lạc thế giới. Quan thủ Bồ Tát không nói ngữ, mà Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ là có chút than thở, chỉ là chỉ bảo cái này chuyện tin, nhìn trái phải đồng nhi bất đắc dĩ nói, ta bởi vì Phật môn chi thân, không thể không quấn vào việc này ở trong, vốn đã cảm thấy có chỗ khó giải quyết, bây giờ thấy đạo nhân này, lại là thật lớn sát khí. Sợ là lần này kinh thành sự tình chuyện, muốn thiếu mạc đại nhân tin a. Bên trái tiện tại đồng tử gặp Quan Thế Âm Bồ Tát đau đầu, chính là nói Bồ Tát, không thể không có đi sao. Quan Thế Âm Bồ Tát nói đã có tiền ăn, vì đó làm sao? Tiện tại đồng tử nói không phải nói, Phật môn tu hành, bất chiêm nhân quả sao? Quan Thế Âm Bồ Tát cười nói, "Bất triem nhân quả, chẳng phải là ta làm ác mà không cần trả giá đã ta. Nếu có như thế chuyện tốt lời nói, tu hành vô triệt ác, không phổ độ, tu hành liền đã không còn là tu hành. Đã tu hành, không phải bất triem nhân quả bất mọi nhân quả mới là, kết xuống mọi vì, không thể giấu xuống quả. Dạng này mới là tu hành." Đồng Nhi lại đi chính là, chợt như cũng xếp bằng ở hoa sen chỗ ngồi, hai con người nơi khép, dáng vẻ trang nghiêm. Đại thế chí Bồ Tát chính là Phật muôn quang minh đệ nhất cùng trí tuệ đệ nhất trí tuệ chi quang khắp chiếu thế gian chúng sinh. Làm chúng sinh có thể giải thoát huyết quang đạo binh hai đường, đến vô thượng chi lực, uy thế tự tại, đối với Phật môn hương thị sự tỉnh có chút coi trọng, bây giờ sự tỉnh, vốn là đương nhiên, thuần thế ảnh hưởng cái kia nhân hoàn, có thể kiến tạo trên mặt đất chi Phật quốc. Bây giờ có đạo nhân bỗng nhiên đến đây, như cầm một kiếm hoành loạn, cắt đứt chư Phật từng nghiệm, có thể nào không trong lòng lo lắng? Thế là lúc này chắp tay chú ngữ, đặt kim liên hoa, tường vân ủng hộ, tiến về Phật môn rộng rãi chỗ, là A Di Đà Phật thành Tịnh Diệu Địa, tiến đến thời điểm, A Di Đà Phật đang trong Phật quốc, giảng Phật Phật pháp qua mình, đều là mạc hoa phủ, dưới chân kim liên, đại Long Vương A tu la dạ lâu la, Thụ thần, Cung thần, Ông đạo, Hỏa thần, Phong thần, Thủy thần, Thổ thần, Thiên thần, Thư không thần, hết thảy tạ thần, hết thảy nhàn thần, giá quỷ thần các loại đều là quay trùng quanh mã ma toán. Đuối tóc thịt quang minh rọi khắp nơi chư Phật tổ. Đại thế chí Bồ Tát tiến về phía trước mã bái, lại nói A Di Đà Phật, Nga Phật, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Thế là A Di Đà Phật dừng giảng Phật pháp mọi việc, chư Long tượng, Kim gương, La Hán, Bồ Tát đều là chú mục mà đến. A Di Đà Phật ngự khí hòa hoãn, dò hỏi, đại từ mi đại thế to lớn tinh tiến Bồ Tát, chuyện gì tới đây? Thế là Đại Thế Chí Bồ Tát khắp giảng thuật lúc trước mọi việc, chắp tay trước ngực bẩm báo nói, "Tuần Ngã Phật pháp chỉ, tiến đến giải cứu thương sinh cực khổ, muốn đem hồng trần thế tục trừ phiền nạn, khốn nhéo mọi việc giải đáp." Làm cho trên mặt đất thương sinh có biết Ngã Phật chi quảng đại, biết lòng dạ từ bi, mà có đạo nhân này ngăn cản, không biết giải thích thế nào. A Di Đà Phật cáo Đại Thế Chí Bồ Tát biết, thiện hai thiện thai hỏi chỗ nào? Các ngươi nghe tốt tưởng nhiệm chi, đây là đạo nhân, thật lâu chiếm cứ nhân gian, các ngươi tìm đến, kia tử không cam lòng không phục, không biết Phật pháp chi quảng đại muốn lấy đạo binh lảng ngắt, kỳ thực là chưa từng cùng đạo môn đàm luận thỏa đáng duyên phận cho nên. Ta nay đã biết chi, đích thân tử thi đến, hỏi tham đạo này, ta xem đạo nhân này cũng là có căn cốt có ngộ tính cả người, nếu có cơ duyên, khi nhập ta phần môn, lấy tu chỉ rộng rãi, không cần đạo môn cái kia thủ thi quỹ. Đại thế chí Bồ Tát nói A Di Đà Phật, chỉ đạo nhân kia thủ đoạn tợ hồ không thể coi thường, nhưng cũng không biết đạo nhân này sư thừa như thế nào, nếu là mạo muội A Di Đà Phật rất bằng đại, Cao Miểu ngồi tại đài sen màu vàng phía trên, mỉm cười ôn hòa nói, đại thế to lớn tinh tiến Bồ Tát, Phật môn chi pháp việc không thể tả, là chư đạo chi tiên, như trên lời nói, không thể đo lường, không phải mạnh mà tuyên nó pháp thể người, không phải bởi vì không phải quả, không phải tu không phải chứng, không phải tự đắc không phải hẳn đến, phi tự nhiên đến, không phải nhân duyên đến. Tam thanh tứ ngữ đều là đạo hữu thai, dò hỏi cửa nhỏ bối, thì thế nào? Độ nó nhập Phật, biết ngã Phật pháp sự rộng lớn vô biên, càng tại kia trên đường, không cũng là chuyện tốt. Bây giờ đạo này trước mặt mọi người, hủy Phật pháp, bán tâm nhân, cuối cùng tại Ngô Phật trở về sự tỉnh có lớn ảnh hưởng, vạn chúng nhìn chừng chừng thấy, đã không thể quay lại Còn nếu là có thể làm đạo nhân này cạo tóc là tăng, chuyên tâm lễ tăng ở bái, không phải cẳng có thể chứng ngã Phật pháp chi vô biên vô lực không. Nay tức là bởi vì, đã kết xuống bởi vì, tự nhiên có quả. Nhân quả luân hồi, không gì hơn cái này. Thế là chư long tượng, Bồ Tát, kim cương chắp tay trước ngực, mặt lộ mỉm cười, đều là siêu tốt. Thế là đại thế chí Bồ Tát vô tận mũi vẻ, tán thán nói, hiếm có ngã Phật, ta hôm nay giải hi có thể tồn, ta hôm nay bắt đầu biết Phật chỉ. Thế là A Di Đà Phật một tay đặt ở tay phải trên đầu gối trải phẳng làm nhãn hoa trạng, một tay trước ngực, hai con ngươi hơi khép, thả ánh sáng vô lượng. Vô Lập Hắc có vô số nhân quả sợi tơ dây dừa biến hóa tại trước người, mà về sau Phật duệ bản tay ra, chậm rãi nắm hợp, trong hai con người, tam thiên thế giới, vô số nhân quả đều đều là tại ta chi nhãn bên trong. Đạo nhân là ai? Là ai người chi đồ? Vô tận nhân quả biến hóa, phản phất đều là tại nắm giữ, khóe miệng mỉm cười trong dòng, đột nhiên trước mắt biến đổi, nhìn thấy đạo nhân. Ngọc quan bộ tóc, người mặc màu xám nhạt đạo bào, có Phật trần, giống như cực phẩm dòng, không ở nhân gian. A Di Đà Phật trong lòng vui vẻ, chắp tay trước ngực, Chư na môn hòa từ bi nói A Di Đà Phật, tiểu cư sĩ, bẩn tăng ở đây lưu lễ. Ngươi cùng ná Phật cửa hữu duyên, khổ hải vô biên, không bằng quay đầu là bờ. Thanh âm cũng chỉ là tại đạo nhân kia bên người, bởi vì lấy nhân quả chi đạo, tuyệt không có khả năng tìm nhầm, lại gặp bóng lưng nó, chính là tiên tư Na cốt, trời cho tư thế, vô song chi thiên tư, không khỏi mừng rỡ không thôi. Sau đó đạo nhân kia quay lá thật quay đầu, thần sắc lãnh đạm bệ nễ. A, A Di Đà Phật mỉm cười ngân kết. Chương 396, đến chào bảo, 1, chương 396, đến chào bảo. 1.396, đến trọng bảo A Di Đà Phật nhìn thấy trước mắt chi đạo người, thay ngậm mở miệng, đứng chắp tay, mà A Di Đà Phật thần sắc trên mặt thì là độ biến. Trước mắt chi đạo người, lông mi thanh lãnh, khí cơ bàng bạc mà nặng nề, thấy chi thân không phải ná thân cũng, lấy A Di Đà Phật chi tâm tính Phật pháp, gần như có thể nhìn thấy đạo nhân này bộ dáng sau lưng, còn có vô biên vô tận bàng bạc chi khí hội tụ, văng lãnh hở hư quan sát xuống, giống như cao hơn trên 9 tầng trời, thân ở đại đạo bên ngoài, vô biên rộng rãi, vô biên nặng nề, không nguyên nhân không có kết quả chính mình lúc đầu nên trực tiếp chỉ hướng một đạo nhân khác nhân quả sợi tơ giờ phút này toàn bộ đều vẩn quanh ở trước mắt chi đạo bên người thân. Xoay quanh, lưu chuyển, chật chui vào trong hư vô, đều không còn. Nhân quả trói buộc vạn vật, vạn vật đều là tại nhân quả bên trong, mà giờ khắc này hết thảy rất nhiều nhân quả một mặt đều là chui vào đạo nhân kia bên người. Liền ngay cả mình nắm giữ đều không ngoại lệ. Có một loại cảm giác, Aji đã Phật Cơ hồ cảm thấy mình đi tới hết thảy con đường cùng bạn vật khởi nguyên, gặp được ngàn vạn nhân quả điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát, một loại hỗn độn lại mênh mông cảm giác hiện lên ở đáy lòng. Không tông vô thượng, mà độc có thể vi phạm vật chi thủy, tên của Nguyên Thủy. Số phận hết thảy là Cột Tôn, mà thường châu hai rõ ràng, gia Trư Thiên bên trên, Cố Sương Tiên Tôn. Lên đại hư hoàng đại quân, Ngọc Thanh Tử hư tuyệt diệu Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân. Đại từ lại bi, phủ lên Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đại Tiên Tôn. Trong một chớp mắt, muốn lại trở về, liền đã không thể nào, lần theo nhân quả này tới đây, liền phảng phất đem hết thảy đều đã giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quay lại tại Tây Thiên Cực Lạc thế giới chi lộ các đức, mà phía trước đạo nhân Tiêu Bình thản trong mắt nhìn chăm chú lên chính mình, A Di đã Phật chấn động trong lòng. Lúc này không chút do dự, chắp tay trước ngực lại bái nói thế Tôn Từ Bi, lão tăng Á Di Đà, gặp qua Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, "Dị duyên, là cũng lạ, là cũng lạ." Lão tăng Phát Dật Thiên Tôn cùng ngã Phật Lữu duyên pháp, cho nên hôm nay chính là chuyên tới để đưa bảo Lạc cũng. Lão tăng chắp tay trước ngực, dáng tươi cười từ hòa, chợt hai tay tách ra, trên lòng bàn tay thêm ra một tiết những cây, toàn thân màu xanh, đã mọc rễ, có thể nói chính là một gốc bổ đại thụ, trên đó đành phải 17-18 mai lá xanh, nó sắc đều là thanh thủy, lại có linh quang, ôn nhuận không gì sánh được chính là một Bồ đề thụ nhánh, chợt Phật quang lóe lên, một viên lá của Bồ đề thụ phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào Phật trưởng kia trong nội tâm. Chỉ này là cây, đã rất khó đến. Có thể độ người đắc đạo, giúp người lĩnh ngộ thần thông công pháp, làm cho người tiến vào Phật môn yêu cầu cực cao tính định cảnh giới ở trong. Cho dù là đặt ở tiên nhân ở trong, cái này Bồ đề diệp cũng là cực kỳ thứ không tầm thường. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn bình thản nhìn xem hắn, ngón tay trắng nõn có chút nâng lên, vế lên viên lá của Bồ đề thụ. Sau đó đặt ở A Di Đà Phật trước người, tại lão Phật liền giật mình mừng rỡ cảm thấy quả nhiên là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà không phải Thượng Thanh Linh Bảo Tiền Tôn thời điểm, lại chỉ cảm thấy trong tay không còn, trong tay viên kia Phật môn chí bảo Bồ Đề Độ đang ở Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, là đạo nhân này tùy ý thưởng thức. Lúc nào? Trán. Vân Tăng nói chính là đem cái này lá của Bồ Đề Độ chi bảo, mà không phải cây này Bồ Đề Bảo Thụ á trong lòng tưởng niệm chen chúc mà lên, nhưng cũng không dám mở miệng. A Di đả Phật cái trán ẩn có một hơi lạnh, chắp tay trước ngực, ôn hòa mỉm cười nói, đối với là cũng. Lao Tăng chính là đến đưa nạy Bồ Đề Độ tới đây. Thử Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi khẽ nẩng, nhìn lão Phật kia một chút, tay áo quét qua, nhảy bổ để thụ một lần nữa bay trở về đến cái kia A Di Đà Phật trước người, như cũng phát ra nhàn nhạt bảo quang, rõ ràng căn bản không thèm để ý bảo vật này, đường đường chính chính, Quang Minh lối lạc, chỉ thản nhiên nói, "Đạo hữu, như ngang hàng bên trong tranh đấu, vận đạo sẽ không để ý. Nhưng nếu là nhĩ đẳng số thủ." A Di Đà Phật nghe hiểu Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, một sát na kia phảng Phật trên trời có vô biên nặng nề khủng bố chi khí bốc lên nhấp nhô. Trừ hồ có thiên địa bản vật, nhân quả chi nộ, A Di Đà Phật thần ẩn cảm giác được chính mình tiếp diệt chi khí muốn đi vào, nhưng lại vừa chạm vào tất thu, trước mắt như cũng chỉ là thần sắc lãnh đạm tuấn tú đạo nhân, mà A Di Đà Phật đã là tâm thần tăng giả, xung quanh nhân quả từng khúc căng nước, sắc mặt trắng bệch đến đột điểm. Chỉ là gắt gao chống đỡ, hai tay nhận lấy cái này bổ đề bảo tụ, vui lòng phục từng nói quả là đạo môn thiên tôn. Tại hạ sang tỏ, thỉnh em dừng một chút, nói xin hỏi đại thiên tôn, lúc trước vị đạo nhân kiêu hùng, lúc trước tiến về nhân gian đô thành chi đạo quân, thế nhưng là Ngọc Thanh thiên tôn môn hạ, Ngọc Thanh Nguyên Thụy Tiên Tôn có chút nước mắt, thản nhiên nói, chỉ ta không nên thân nhỏ độ thôi. Lại là như thế. A Di đã Phật ngồi ngồi thở dài, trong lòng tính sợ đến cực điểm, trước mắt vị này Đại Tiên Tôn lấy chính mình bảo thủ chỉ là trong một chớp mắt, như vậy ra chiêu lấy tính mạng của mình, lại cần bao nhiêu thời gian đâu. Lúc này trong lòng có chấn động, chằm mặt hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa, gặp kiếm khí kỉu trùng lăng liệt không gì xảy được, trái tim đều tại co rúm. Là Thượng Thanh Linh Bạo Tiên Tôn. Sắc mặt hơi có biến hóa, trong lòng lại có may mắn, may mắn gặp phải chính là Ngọc Thanh Nguyên Thụy Tiên Tôn, mà không phải Thượng Thanh Linh Bạo Tiên Tôn. Ngọc Thanh Đại Tiên Tôn ngạo mạn mà lãnh đạm, truy cầu trật tự mà không thích tùy ý lộ thủ, nếu là thượng thanh linh bảo Tiên Tôn, chỉ sợ chạm mặt tới, chính là bá đạo xâm nhiên một kiếm. Tiếp ta một kiếm, không chết đằng sau, mới có tư cách nói chuyện. Tổ Cốc Hoa Sinh Chi đạo tổ, chính là như vậy chi bá đạo. Trong lòng tưởng niệm chuyển động, A Ji đã Phật vậy mà chủ động đưa tay, đem cái này phát ra rất nhiều bảo quang bổ để tụ nhánh đặt ở không trung, này bổ để tụ nhánh biến hóa lưu truyền khó lượng, bảo quang lưu truyền vô tận, con người nói, hôm nay thất lễ, lao tăng tụ giáo. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không chiếm trước bảo vật này, cho nên lúc trước trả lại Nhưng nó bản tính tự ngạo lãnh đạm, lại lần nữa dâng lên nhưng cũng sẽ không câu nệ. Chỉ thản nhiên nói, "Lùi ra đi." A Di Đà Phật chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, toàn thân phát ra Phật quang màu vàng, trong một chớp mắt hóa thành quang minh sinh diệt, đã trở lại trong Phật quốc, đại thế chí Bồ Tát cũng chưa long tượng, kim cương, la hán các loại hết thảy chư thần đều là cùng nhau bái kiến, gặp A Di Đà Phật mở ra hai con người, đại thế chí Bồ Tát xu thế thân mà còn súng nói ngã Phật, "A Di Đà Phật, xin hỏi đạo nhân có thể từng bái phục ngã Phật pháp vô biên?" A Di Đà Phật chưa từng trả lời, chỉ quanh thân thả ra vô số xá lợi tự chi quang, tới lui năm bắc For everyone, đuôi tóc tán loạn, sắc mặt tiểu tùy hiện ra thiên nhân ngũ suy chỉ tướng, xá lợi tự chi quang sáng lạn tới lui, như là người mấy lần vực dựng, sắc mặt trắng bệnh, gần như hộ tại niết bàn chi tướng, chỉ nói, ta lô mãng, đã thấy một không phải bởi vì không phải quả, không đến không đi, không tông vô thượng giả cũng. Bây giờ chi kiếp ta khó mà xuất thủ, chỉ có lại Vu Nhị Bao gồm Bồ Tát. A Di đã Phật lại tiếp tục lấy ra pháp chỉ, đại thế chí bồ tát tiếp nhận vật chỉ Phật hiệu. A Di đã Phật lại nói kiếp này sâu nặng, việc quan hệ tại ta Phật môn hướng định, chỉ ngươi ba cái, chỉ sợ không đủ, lại lĩnh ta chi pháp chỉ. Tiến đến mọi còn lại trừ Bồ Tát, cùng nhau tiến đến. Đại Thế Chí Bồ Tát chắp tay trước ngực làm lễ, gặp Pháp Chỉ, sắc mặt hơi có biến hóa. Nó nói biết, Quan Thế Âm Bồ Tát hư không tạng Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Kim Cương Thủ Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát trừ cái chướng Bồ Tát cũng bị cuối cùng, Di Lặc Bồ Tát còn lại càng có rất nhiều Bồ Tát tùy hành, Đại Thế Chí Bồ Tát ngưng ngẩn, nhìn về phía trước mắt A Di Đà Phật, tựa hồ minh bạch cái gì, chắp tay trước ngực, nói cẩn tuân A Di Đà Phật pháp chỉ. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn lười biếng nói, "A. Chương 396, đến chào bảo. 2. Chương 396 đến Trảo Bảo, hai, tiểu tử tới, là ngươi Tam sư tôn, Ngọc Thanh gọi ngươi tới đi. Thiếu niên đạo nhân dừng một chút, không biết nên nói thế nào. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn nhìn xem trên ngọn núi, ẩn ẩn cảm giác được từng kia Phật môn khí cơ, bàn tay năm ngón tay khẽ mở, cầm kiếm, có muốn thuận thế đi lên suy nghĩ, nhưng lại nghĩ nghĩ, vẫn là phải tại đệ tử trước mặt gắn bó một chút sư tôn mặt mũi mới lạ, mặc dù nói chưa hẳn có thể gắn bó thời gian quá dài, lúc này thản nhiên nói, ngươi sau 3 tháng phải xuống núi, huyết hà kiếm bực này hung hãn đột bật mặc dù thừa tay, nhưng là hạn mức cao nhất là ở chỗ này, không có khả năng để cho người phát huy ra thực lực chân chính. Ngươi cần một thanh phù hợp nhất chính ngươi con đường cùng căn cơ binh khí. Theo vi sư đến, Linh Bảo Thiên Tôn mang kẻ vô hoặc đi vào viện này chôn sâu, bên ngoài nhìn qua chỉ là một cái bình thường rất nhỏ, nhưng là tiến đến đằng sau, mới phát hiện trong nhà này không gian quả thực là to đến không hợp tói thượng, dần dần hướng phía trước đi, liền nhập một cái không gian đặc thù, thường hực chi hỏa cháy rực, phát ra cực kỳ mạnh mẽ nhiệt độ cao, mà có ba cố đặc thù dòng nước từ ba phương hướng tụ đến. Tại thủy hỏa gặp nhau hạch tâm chi địa, thì làm một thanh chạy đến trôi nổi tại giữa hư không phong cách cổ xưa kiếm thai. Đề vô hoặc mới vừa bạn đi vào nơi này, liền nghe đến một trận thuần vi bá đạo kiếm minh, kiếm khí đột nhiên càn quét ra, thẳng mức bách tề vô hoặc mi tâm, thái dương sợi tóc hướng phía phía sau giơ lên, toàn bộ trong tuyến trúc bộ đều dường như kinh khởi từng đợt khoáy động vô thạ, trên mặt đất cho bụi tảng ra, lộ ra nguyên bản hình dáng, bày biện ra tiên thiên bắt quái chi phương vị. Lấy nước, lửa, gió, lối bốn loại lực lượng quán chú trong đó, làm cho bắt quái này phương vị đường vân đều là cùng nhau sáng lên, nổi lên lưu quang, cường hành không gì sánh được hỗn độn chi lực chế trụ kiếm khí này kiếm thay lực lượng, nhưng là cho dù là lấy tiên thiên bắt quái, hấp tứ phương chi trấn áp, Kiếm này trai như cũng cho thấy một loại kiệt ngạo bất tuần không phục tứ hải, kiếm khí bá đạo. Tê Vô hoặc cảm ứng được cái này một cỗ bàng bạc khí cơ, đây là câu trấn lực lượng. Áo đen đại đạo quân đứng ở bên cạnh, đứng chắc tay, nhìn xem một thanh này chính mình hao phí rất nhiều thời gian rèn đúc ra kiếm thai, nói là, chính là, hậu thổ đạo hữu lấy văn tiên giản đánh nát câu trấn binh mâu một bộ phận, trong đó phong nhận rơi vào trong tay của ta, rèn đúc ra kiếm này thai, bây giờ một bước cuối cùng, ngược lại là có hai lựa chọn. Tê Vô hoặc nói hai lựa chọn. Đại đạo quân nói là, Câu Trần dù sao cũng là tứ ngữ một chồng, là từ thượng cổ thời đại một đường chém giết đến đây, hắn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lại là chuyên công tại binh mâu chiến trận sắp phạt, kiếm khí này phía trên giết chóc khí cơ cùng binh mâu khí tức cực kỳ nồng đậm, mà lại còn có câu Trần một sợi khí cơ. Nếu là đúc kiếm lời nói, liền cần đem cái này một cố khí tức xóa đi, có thể lợi như vậy, liền sẽ từ tứ ngữ cấp bậc thần binh, hóa thành bình thường binh khí, mặc dù cũng có thể coi là tiên thần chi kiếm, nhưng không có tứ ngữ tôn thần bị cách. Nhưng nếu là không đem cái này một cố khí tức trừ bỏ lời nói, Câu Trần có lẽ có chuẩn bị ở sau. Thượng Thanh Đại Đạo Quân nói cho nên, "Vô hoặc muốn thế nào đi làm?" Tề Vô hoặc nghĩ nghĩ, thở ra một hơi, nói, "Hậu tổ nương nương chuyên môn đánh gãy binh khí này, lại để cho cái này Đại Đạo Quân đúc kiếm lời nói, khẳng định không phải hi vọng ta rèn đúc một thanh bình thường thần binh, nói như vậy, huyết hạ kiếm không đã trải qua có thể thỏa mãn yêu cầu sao? Cần gì phải cần lại đúc một thanh kiếm? Cho nên, ta muốn tự nhìn một chút." Thượng Thanh Đại Đạo Quân đấy mắt có vẻ tán hưởng, "Nói tốt, chúng ta liền nên làm ngay." Có chút bối sướng, một bàn tay đập bảo thiếu niên đạo nhân trên bờ bay, trực tiếp đập đến không khí đều bị áp xúc chấn động, hóa thành một tầng khí lãng. Lại đạo quân lại không cảm thấy chính mình dùng sức quá mức, chỉ là cười to chi, sau đó nói, như là, "Bô hoặc lại tiến lên, ví dụ ở chỗ này nhìn xem, sẽ không có cái gì lại sự." Tề Bô hoặc sắp nhận, sau đó nín hơi ngân thần, từng bước một đi lên trong lúc này bên ngoài thành tiên bắt quái trận pháp rèn đúc chi địa, dưới chân to lớn uy nghiêm cổ lão trận pháp hơi sáng lên, nguyên khí chấn động phát ra nhỏ xíu bù bù. Thiếu niên đạo nhân chậm rãi giơ bàn tay lên, nhìn xem cắm ngược ở bắt quái trận hạch tâm cổ lão binh khí, cầm kiếm này. "Hoang ngong ngong." Trung quanh bắt quái trận đột nhiên sáng lên, quang minh rộng lớn to lớn, "Kiếm này khí cơ một trận." trực tiếp nghịch sông bảo tề vô hoặc thế nội, trong một chớp mắt, kết thể trung quanh hình ảnh đều đều bị giải tỏa kết cấu, liền phảng phất đã tới trong một thế giới khác, mà tại cái này mới tinh, thế giới xa lạ ở trong, lại có một vài bức dừng lại hình ảnh. Mỗi một bức họa đều là binh mâu tại giao phòng, tại ba trạm, chém giết. Đây là câu Trần Đại Đế đã từng hình ảnh chiến đấu. Tề Vô hoặc nãy lòng đỗng nhiên có chỗ minh ngộ, năm điểm này, tựa hồ đang chỉnh độ nhất định câu thông đến đại biểu cho câu Trần Đại Đế quyền năng, sau một khắc, cái này rất nhiều thân ảnh đều cùng nhau bạo khởi, sau đó hướng phía thiếu niên đạo nhân này bổ giết tới. Kiếm này lưu lại phần vận sau Teboh hoặc trong lòng hơi trầm xuống, cầm trong tay trường kiếm, thi triển cấp kiếm thủ pháp, một đường chém ngang, chỉ là chẳng biết tại sao, những cảnh ảnh này chỉ là có chút đột trạng, liền sẽ tan ra, hóa thành lưu quang, mà nương theo lầy hắn tiến lên trước mắt nhìn thấy đồ vật càng ngày càng ít, chẳng đến cuối cùng, tại binh khí này chỗ sâu nhất, nhìn thấy một bóng người. Thân ảnh kia đứng chấp tay, mặt mọ mạc quần áo, bên cạnh cắm ngược lấy một thanh cổ lão binh mâu. Thân sắc đạm mạc vô tình. Không hắn chúng ta. Teboh hoặc trong nháy mắt biết vị tồn tại này thân phận. Cửu quang bảo huyền bên trong, vũ khí huyền đô phía trên Thế nguyên hoàng mã tá tư biến hóa, tổng lượng cực mã trung để ý tâm tại, chủ trì binh cách quyền lực nhất định, giọng đầy đại đức, thống ngự tinh thần chiu cuốn lần, vô thất thường trải qua. Bên trên tựa nguy nga, chân nguyên khôi mãn. Câu Trần thượng cung, Thiên hoàng đại đế. Câu Trần đại đế quân. Quả nhiên, hậu thổ nàng lấy đi ta chi binh mâu, là có còn lại tưởng nghiệm, nhìn, ta chi phán đoán cũng không sai đâu. Câu Trần đại đế một sợi thần niệm tùy ý rút ra binh mâu, trong lòng bàn tay nhất chuyển, cô cung nếu như dư cao vị thần linh một dạng nói cái gì nói nhãnh, câu nói đầu tiên càng khái. Động tác thứ hai cũng đã là tề vô hoặc trước mắt Hàn Quang lóe lên, binh mâu trực tiếp hóa thành mấy đạo thanh ảnh. Chỉ tề vô hoặc mi tâm, cổ họng, tim. Thiếu niên đạo nhân trong lòng bàn tay chi kiếm quất ngang, lấy cước kiếm, lấy đoạn kiếm ứng đối chi. Nơi này dù sao cũng là trong thần ý, mà trước mắt đối mặt cũng chỉ là bị giàn luyện kiếm thai bên trong câu trần thần ý, va chiêu này đều bị ngăn trở, cuối cùng đâm về tề vô hoặc mi tâm một chiêu, vị cầm kiếm trắng ngang, mũi kiếm kẹp lại trên qua, thế là chiến mâu kia phong mang khoảng cách tề vô hoặc mi tâm hai mắt còn có vài thước. Câu Trần ngữ khí hờ hững: "Ta tuy không phải bản thể, nhưng ngươi bất quá một kẻ nhân tiện, sao có tư cách, nắm binh này mâu? Trong lời nói, tăng thêm thần lực, muốn dùng cái này binh mâu đâm vào tể vu hoặc hai mắt, đem hắn khu chụp ra kiếm này thai ở trong. Chỉ là đạo nhân này kiếm pháp siêu phàm, căn cơ cũng vững chắc, cái này dù sao chỉ là bị trấn đức, bị vây ở kiếm thai ở trong một đạo thần thức, nhất thời không có khả năng tốt thắng, đang muốn tiếp tục ép xuống lúc, trải qua chiến trận của câu Trần Đại Đế thần sắc đột nhiên hơi có biến hóa, đúng là nhận biết một cỗ không gì sánh được cường hành khí tức cùng sắc cơ, cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, ân. Đây là Thiếu niên đạo nhân lọn tóc có chút dơ lên, trong đôi mắt màu mực tráng nhiễm màu vàng. Vèo, Và lưu quang màu vàng đột nhiên tiêu tán, sau đó cấp tốc hướng phía bên ngoài quét tán, như là triều tịch, như là phong bạo, như là thiên điện, đem thiếu niên kia đạo nhân bao phủ trong đó, tay áo quét qua, chỉ trong nháy mắt hóa thành một tôn to lớn pháp tướng trấn thân, cổ nở phù cảm kim, thần sắc hờ hững, ngập quan, to lớn rộng lớn như thần, vươn tay, vững vàng bắt lấy cái nải binh mâu. Thế là binh mâu không có khả năng phục tiến nửa phần. Công thể, thái nhất. Chương 397, lấy thái nhất tên, trấn Chương 397, lợi thái nhất lên, chấn. 1. Chương 397, lợi thái nhất lên, chấn. Thuần túy lưu quang màu vàng là phản vật kia nắng ban mai bình thường sáng long lanh màu sắc, vượn quanh tại đạo bên người thân, hóa thành cùng loại với hóa thân cùng pháp thiên tượng địa trạng thái, đường đường tướng ngữ một trong câu Trần công kích, cho dù là bị áp chế qua, vậy cũng hẳn là cùng cấp độ cùng cảnh giới không thể định nổi, nhưng là giờ phút này vậy mà ngạnh sinh sinh bị ngăn cản, không phải là bị ngăn lại. Cái kia binh mâu thậm chí còn bị bắt lấy, dần dần cách xa thiếu niên kia đạo nhân mỹ tâm hai con người. Đề vô hoặc tiến lên trước nửa bước, trong lòng bàn tay chi kiếm một tiếng minh thiếu, đột nhiên chém ngang, sẽ rách lưu phong. Vườn bên tại quanh thân khủng lồ công thể đột nhiên cắt cao, cầu câu Trần Minh Mâu bản tay đột nhiên quét ngang, câu Trần Đại Đế thần sắc hờ hững, thân này vậy mà hướng phía phía sau thối lui nửa bước, lãnh ngạm hờ hững hai con ngươi phản chiếu lấy cái kia tươi sáng như kim, to lớn quang minh đầy khí cơ, cảm giác được loại kia ẩn ẩn nhưng tại chất bên trên không chút nào kém hơn chính mình, thậm chí còn phải cao hơn một đường bị cách. Trong lòng bàn tay phong cách cổ xưa chiến mâu đột nhiên chấn động, Nghiêm Cẩm tại bên cạnh, chậm rãi nói: "Thái nhất. Không, không phải." Thái nhất vốn nên đã ở năm đó sự tình ở trong vấn lạc. Thế nhưng là, vì sao ngươi sẽ có cái này công thể? Đề bộ hoặc cầm kiếm, từ đó thân chậm rãi dâng lên thái nhất công thể lực lượng, bởi vì thái nhất ấn tỷ là cùng nguyên thần của hắn tương hợp, cho nên cho dù là như bây giờ tại nguyên thần thế giới ý thức ở trong, cũng có thể vận chuyển điều động cố lực lượng này, không có nhận suy yếu, giờ phút này, đề bộ hoặc lại lần nữa cảm thụ đến thái nhất lực lượng. Chỉ là hiện tại lực lượng này không còn là tràn ngập một cô ý thức khác, không còn là đối với mình tràn ngập sát cơ cùng hận ý lực lượng, mà là điều khiển như cánh tay, thuần túy mà theo bản thân chi khống chế chỉ là đưa tay chấn động, trên thân kiếm một luồng khí cơ màu vàng bốc lên, đột nhiên quét ngang, vậy mà hóa thành một đạo rộng lớn như mới tháng giống như cái mang, hướng phía Câu Trần Đại Đế phách trảm mà đi. Câu Trần Đại Đế trở tay nắm cầm chiến mâu, trùng điệp phách trảm. Đạo này chăng non kiếm mang bị nó trực tiếp tách ra. Nhưng là cũng chỉ là một chiêu này, Câu Trần Đại Đế cũng cảm giác được một loại thuần túy hùng hồ lực, to lớn, băng bạc, cương mãnh, trực tiếp. Câu Trần Đại Đế hai mắt hở hững, nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, làm Minh Mâu chi linh tu đi, hắn cho tới nay đều đau khổ truy tìm lấy đánh vỡ bản thân hạn mức cao nhất cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội này tựa hồ đang ở trước mắt, vô luận như thế nào, trước mắt nhân tộc này, cái này Hậu Thiên Sinh Linh, vậy mà nắm giữ đến tại đệ nhất kiếp kỳ cái kia Chư Tiên Tiên Thần Thánh xuất hiện lớp lớp thời đại đều đỉnh tiêm căn cơ cùng công nghệ. Hắn có thể, chính mình chưa hẳn không thể. Trực tiếp nhất phương pháp, chính là chiếm cứ trước mắt đạo nhân này thân thể, tự mình nếm thử một phen, làm binh khí chi linh, càng chỉ là binh khí chi linh một bộ phận, cũng không có tính toán gì làm quá nhiều lục đục với nhau sự tình, dứt khoát nhấc lên Trượng Trung binh qua, chỉ trước mắt đạo nhân, thản nhiên nói, ngươi muốn đoạt ta chi thân làm binh khí? Trân này là ngự, ngươi muốn ta chi binh mâu đúc kiếm ta cũng phải thử nhìn một chút nghệ chi công thể. Dứt khoát ở đây giao đấu một phen, duy bên thắng nhưng phải hết thảy. Nói xong, cũng không đợi Tề Bồ hoặc đồng ý hay không, cũng hoặc là nói, như là đã đến nơi này, chính là muốn lấy cái này binh mâu cắt đứt một bộ phận đúc kiếm, mà câu Trần là binh mâu chi linh hóa thân, cái này binh mâu chính là thân thể của hắn, cho nên cũng coi là dự định cướp đoạt câu Trần bản thể. Đã đến đây, cái kia cần gì phải nhiều lời. Câu Trần trong lòng bàn tay binh khí hướng phía phía trước, đột nhiên đâm phía trước, chém ngang, Tề Bồ hoặc rút kiếm ngăn trở. Hai thanh binh khí gắt gao chống đỡ lấy, ở đây thần hồn thế giới ở trong, hiển hiện ra huyết hạ kiếm lúc đầu tuyệt đối không nên là câu trấn bản thể binh khí binh mâu đối thủ, nhưng là giờ phút này, khi huyết hạ trên thân kiếm bao trùm một tầng thuần túy nặng nề màu vàng quang minh đằng sau, vậy mà ngạnh sinh sinh chống cự ở câu trấn bản thể binh khí rút kích. Tại cái này thần binh kiếm thai chi khí linh nội bộ thế giới khuấy động ra từng tầng từng tầng nặng nề vận sóng. Mà tại lúc này, tại ngoại giới, tại rèn đúc kiếm này địa phương, Thượng Thanh đại đạo quân hai tay ôm lấy, dựa vào một bên cột đá đứng đấy, trước mắt tiên tiên hậu thiên bắt quái liên hoàn trận pháp phía trên, nổi lên từng tầng từng tầng hào quang sáng tỏ màu lam nhã sáng long lanh quang mang hội tụ như là sông cả, ở chỗ này kịch liệt bùng đường, nhưng là mãnh liệt như thế dư bà, vậy mà không có thể tiêu tán mà ra, toàn bộ bị khống chế tại nơi này. Tại cái kia sáng lạn hào quang biên giới chỗ, bước lên lấy từng bước từng bước phong cách cổ xưa uyển dịu văn tự, đều là quá độ linh văn. Thượng Thanh Đại Đạo quân nhìn đứng ở bắt quái trận pháp hoạch tâm âm dương thái cực đồ trung tâm thiếu niên đạo nhân. Hiện tại thiếu niên kia đạo nhân tay phải nâng lên, cầm kiếm, hai con ngươi không biết lúc nào nhắm lại, kiếm này như cũ cắm ngược ở trận pháp này ở giữa nhất, run rẩy kịch liệt, phát ra có chút minh khiếu thanh âm. Khí lắng bốc lên, làm cho thiếu niên đạo nhân rũ xuống màu lam tay áo tại cái này kịch liệt khí cơ bên trong phòng lên lấy. Quả nhiên, đánh nhau sao thượng thanh đại đạo quân nhìn xem cái này mình khiếu kiếm thay, cho nên, đối mặt với câu trần ý thức, vô hoặc có thể chẻo chống bao lâu đâu. Như có thể có 300 hơi thở thì kiếm này có thể thành, như nhưng như những phải 1000 hơi thở thì kiếm này lại thành. Nếu là thượng thanh đại đạo quân bỗng nhiên nghĩ đến thiếu niên đạo nhân kia đánh bại câu trần lưu lại một sợi ý thức khả năng, dừng một chút, chợt lắc đầu, cảm thấy khả năng này thật sự là quá khốc, gần như chuyện không có thể, coi như chỉ là không chọn bện muộn bộ phận. Cái này cũng vẫn như cũng là câu trận đại đế bản thể một bộ phận. Nếu là đánh bại khí này, nội bộ lưu lại một sợi ý thức. Như vậy, kiếp này không khác hóa thành hạn mức cao nhất trực trị ngự cấp độ này thần binh. Nếu là có thể thành lời nói. Ba tháng sau, tiểu tử này nhập thế sợ là muốn hủy chết một phiếu tiên thần a nói đến, thái thượng lão đầu nhi làm đạo tổ, là bởi vì hắn tại đệ nhất kiếp kỳ thời đại bên trong dạy bảo qua Huyền Đô đại pháp sư cái này oa hoàng tự mình tạo ra đi ra người, trừ cái đó ra, mặc dù ở nhân gian thường xuyên xuất hiện, điểm hoa đáng người, nhưng lại chưa từng có kỵ thánh lưu nhập kinh chuyện như vậy cũng hoặc là nói, thái thượng chỉ xuất thế, bây giờ tiểu đạo sĩ này muốn nhập thế á thượng thanh đại đạo quân trong lòng thăng tử. Xuất thế chính là thái thượng, nhập thế là ai đâu? Như kiếm này có thể thành lời nói, sau 3 tháng, cho là thái thượng chi thanh lưu kéo nguyên thủy chi tiểu xe. Cố đạo nhân, đúc câu chân kiếm, sắc mắt cảnh đèn, lễ nhập nhân dân này. Tiên cao thái thượng nhất mạch, chân chính nhập thế. Một màn kia, cho là sẽ dẫn tới lục giới chi chủ mụ. Chỉ là ở thời điểm này, Kiếm Minh đột nhiên khịt liện, thượng thanh đại đạo quân đưa tay cầm binh khí của mình, dự bị tùy thời xuất thủ. Hắn cùng thái thượng lão giả hậm hậm kia khác biệt chỉ tại đệ tử tu hành, đúc kiếm thời điểm sẽ ra tay. Thự, Thái thượng a Thái thượng, ngươi thật đúng là. Chương 397, lấy thái nhất lên, chấn. 2, chương 397, lấy thái nhất lên, chấn. 2, đã thấy đến kiếm kia kịch liệt rung động, kiếm minh gần như tê lương, trên thân kiếm sáng lên từng tầng từng tầng lưu quang, làm cho xung quanh chi khí đều bị áp xúc làm kiếm khí, kiếm mang hướng phía tứ phương tản ra, mà tệ bộ hoặc trên thân thì là dâng lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt lưu quang, cùng kiếm khí này phía trên màu nâu xanh quang mang gắt gao đánh vào nhau, vậy mà cũng là địa vị nâng nhau không nhường chút nào. Thượng Thanh đại đạo quân con ngươi hơi trừng lớn, đây là thái nhất lực lượng. Tranh nhiên điên minh. Tại kiếm thai khí linh chi thức biến ở trong, Tề Vô hoặc trong lòng bàn tay chi kiếm đột nhiên quát ngang. Câu Trần đại đế lấy trưởng trung binh qua chém ngang. "Ngươi tồi ta đi, tranh đấu lang lệ." Tề Vô hoặc tại lúc này cảm nhận được đến từ thái nhất công thể, trực tiếp nhất thô bạo nhất giá trị, vị cách. Nam dữ thái nhất công thể trạng thái thời điểm, mặc kệ Tề Vô hoặc cảnh giới của mình là cấp độ gì, sẽ không nhìn hai phe địch ta cảnh giới cùng vị cách chế lệnh. Lại không chút nào nhận đến từ đối diện vị cách khắc chế, sẽ không nhận chút nào cái nhẽ thậm chí sẽ còn đảo ngược cho đối phương tại bị cách bên trên quá nhiều, mà lại hắn ẩn ẩn có một loại huyền diệu cảm giác, nương theo lấy dùng cái này thái nhất công thể cùng câu Trần Đại Đế giao phong, cái này công thể nội bộ tựa hồ có trô biến hóa, như lên vận sóng, Tề Bút hoặc chợt có nhận thấy, đưa tay, cầm kiếm, đột nhiên quét ngang, đã là cấp kiếm một trong chiêu. Nguyên bản bá đạo xâm nghiền, sát cơ quyết tuyệt cấp kiếm chiêu thức, tại quét ngang vùng giờ thời điểm, đột nhiên lây dính từng tầm từng tầm rực rỡ kim lưu quang, sau đó, lưu quang này biến hóa khó lường, thừa nguyên bản đơn thuần hùng hồn, đột nhiên cho thấy một loại khác đặc tính, trở nên không gì sánh được sắc bén, mang ánh Sát cơ đột truyền, đã thành thói quen để vô hoặc chiêu thức phong cách câu Trần Đại Đế thần sắc hơi có biến hóa. Bình mâu chuyển động như nội lòng, sẽ rách đạo này kỳ lạ cứ kiếm, nhưng lại phát hiện, cái này cứ kiếm bên trong lại có cùng mình cực đoan tương tự một đạo đạo vận. Chợ tay không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn, vậy mà nửa bước lui ra phía sau. Con ngươi trưởng lớn, đáy mắt có kinh ngạc cùng nghĩ. Nhất chi toàn, thái nhất là chư đạo gốc dễ, có thể diễn hóa thành nghìn vạn đạo vận, căn cứ đối thủ đặc tính, chính mình chi chiêu thức mà tự nhiên mà bậy lựa chọn ra phù hợp nhất đạo vận gia chỉ. Biến hóa khó lường, mãi mãi không kết thúc. Tề Vô hoặc tự nhiên mà vậy hiểu rõ cái này nhất công thể lực lượng. Câu Trần Đại Đế đấy mắt lần nữa khôi phục hờ hững, lại là không chịu được tản thần nói, tốt căn cơ, tốt công thể. Lại đến. Cầm binh mâu mà chiến, hùng hực mà mạnh, Tề Vô hoặc trở tay một trường, chính là lật trời, mà lật trời nặng ngề bá đạo, không thể địch nổi. Lưu Quang màu vàng tính vào trong đó, phản phất coi là thật hóa thành tường không giống như bầu trời, lấy thiên chi đạo, ẩn chứa có ngọc thanh chi lực trong hoàng hốt, cơ hồ là ngọc thanh tự mình xuất thủ. Công này dưới hạ thể, quân trưởng binh khí, đều tùy ý sử ra, liền có đạo vận. Giơ tay nhấc chân, đều là thần thông. Không gì sánh được toàn diện, tuyệt không thiếu khuyết cường đại, tu đạo cầu toàn, ta tức là toàn. Giờ phút này bại đã trở thành thái nhất công thể tự nhiên mà bộc hiện ra thực lực, cái này sơ bộ nắm giữ công thể lần thứ nhất chiến đấu, lại là tại thần binh khí linh trì giới, nhưng cũng vậy vậy, không cần lo lắng đối với ngoại giới quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, tùy tiện phát huy cũng được, thế là kiếm khí rộng lớn, huyền cơ bá đạo, cùng câu trận chiến đấu. Câu trận bại có ảo giác, cơ hồ là về tới thời đại thượng cổ, đệ nhất tiếp kỳ, đi xem lấy vị kia không thể địch nổi thiên đế chí cao thần binh đường, trưởng trung binh qua, lại bị đánh lui, đánh cho rơi lên, bộc lộ ra to lớn sơ hở chập nhanh lui lại, hai tay cầm binh mâu, lư khí hờ hững nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc, ta chỉ bản thể binh mâu một bộ phận mà thôi, nhưng lại nhận áp chế." Rõ ràng thái nhất đang ở trước mắt, lại không thể dốc sức một trận chiến, cũng không thể đạt được ước muốn. Người ta lẫn nhau tiếp tục đánh xuống, không có ý nghĩa gì. Một chiêu cuối cùng, quyết tử thắng bại đi. Câu Trần Đại Đế hai tay cầm mâu, thân thể có chút chìm xuống, như là mũi tên muốn cách trên dây cùng, lại tản mát ra vô tận phong mang. Phảng phất qua lại hết thảy, không ngừng trinh phạt chi ý đều là ở đây, mặc dù ẩn ẩn có chỗ không trả mẹn, ẩn ẩn không được bồi đủ. Nhưng thân này ở đây, trên chiến trường, binh mâu thảm liệt vô song sắp phạt khí lại là căng phát nặng nề. Ma thiếu niên kia đạo nhân cầm kiếm, quanh thân bẩm quanh vô lượng số lượng nặng nề u vàng, lưu quang màu vàng hướng phía phía dưới lăn tràn, sáng lạn rộng lớn, thần thánh trang nghiêm. Thái nhất công thể thể hiện ra thực lực của mình. Chỉ là tại tề bút hoặc bắt đầu phát huy thái nhất công thể năng lực thời điểm, trung quanh bỗng nhiên trở nên ảm đạm xuống. Vạn vật tựa hồ cách nơi này thân mà đi, mà ta độc lập với nhất chỗ. Hắn phản phất một lần nữa lại tới lúc trước mình bị thái nhất gạt bỏ thời điểm nhìn thấy, cái kia thâm thủy u ám Vĩ viễn công thế giới quang minh bên trong, nhìn thấy trên thế giới này, vị Tiêu Ôn Nhu nữ thượng thần cuối cùng một tia vết tích, cái kia Ôn Nhu nữ từ lúc đầu ngay tại nhắm mắt lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì, mở mắt trong hai mắt, hiện ra kinh ngạc. Hoang hoàng, hoang hoàng cùng Tế Vô Hoặc đối mặt, nhưng là nữ tử đấy mắt lại trong một chớp mắt nổi lên một tia đề phòng. Mở môi khẽ mở, lời nói nói ra, vẫn không có thể rơi vào Tế Vô Hoặc bên hai. Câu Trần Đại Đế binh phong càng thịnh, Sâm Nhiên rét lạnh sắc bén tri ý, trực chỉ mi tâm. Tế Vô Hoặc ý thức một lần nữa trở về. Vừa rồi tựa hồ chỉ là một sát na thất thần mà thôi, tại cái này Đức Gãy Tản binh bên trong câu trần ý thức cẩm mâu mâu đột nhiên xuyên qua thức một kích, đạo nhân trong lòng bản tay chi kiếm bá liệt vô địch, đột nhiên bổ xuống. Thượng cổ chi pháp binh mâu thiên hạ. Đoạn kiệm nhất. Mà lên rõ ràng đại đạo quân nhìn thấy đạo nhân này trên thân lực lượng đột nhiên bị liệt, một cỗ bàng bạc chi lực lấy làm tâm điểm mãnh liệt tảng ra, lại không thể đủ tới gần đại đạo quân quanh thân trong vòng một trượng, chỉ là cái này một cỗ khí lãng quá kịch liệt, ba đạo dòng nước đều bị đẩy lui, ngừng, rất nhiều đồ vật cùng nhau vỡ nát, vừa độn một mảnh. Đại đạo quân nhìn xem đệ tử kia phương vị Nhìn thấy hắn năm ngón tay có chút buông ra, tựa hồ muốn rời khỏi chu kiếm, có chút tiếc nuối thời điểm, đã thấy Thiếu Niên kia đạo nhân mở ra hai mắt, năm ngón tay nắm hẹp, rút kiếm mà lên, tiếng phong giợi đi bắt quái trận trọng trọng yếu nhất, phát ra một tiếng thanh minh, thuận thế mà làm, thi triển kiếm pháp, từ cấp kiếm nhất mà bắt đầu, về phần đoạn kiếm một phương dựng, Thiếu Niên đạo nhân nhanh nối trong sáng, trường kiếm nằm ngang ở trước người, tay phải cầm kiếm, tay trái cũng chỉ từ kiếm sống lưng phía trên phát qua, trên thân kiếm u quang tầng tầng tán ra, hóa thành càng thêm phong cách cổ xưa một mạc bộ dáng, mặt trên còn có tử thượng cổ thời đại kéo dài xuống đường vân cổ lão cùng lúc đó, dưới chân đúc kiếm sử dụng bắt quái trận chi khí cũng chậm rãi tiêu tán, hết thảy quy về an tĩnh. Thượng Thanh đại đạo quân nhìn xem hắn, Tê Vô hoặc cầm kiếm chắp tay hành lễ, nói "Lang sư." Thế là Thượng Thanh đại đạo quân cất tiếng cười to, "Ha ha ha ha, đúc câu trồng kiếm, cầm mắt cảnh đèn, là đệ tử ta, là đệ tử ta." Tiếng cười thoải mái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tê Vô hoặc nắm kiếm tay phải đột nhiên có chút có cảm ứng, hỏa diệu chi quang hơi có sáng lên. Trên bầu trời, đấu bộ bên trong, lại tiếp tục có tiên quan băng băng mà tới, trên mặt hiện ra mờ mịt cùng lo lắng hai loại cảm giác. Thái Âm Nguyên Quân Năng Lượng, Thái Âm Nguyên Quân Năng Lượng. Chuyện gì? Hỏa Diệu, lại là Hỏa Diệu. Hỏa Diệu lại báo động. An Tính thật lâu, Hỏa Diệu đột nhiên lại lần nữa bắn ra một cô mãnh liệt có diễm, cũng đã so với ngày xưa càng thêm đường hoàng chính đại. Hỏa Diệu mê hoặc, đã cầm binh mâu. Chương 398, Mê Hoặc trưởng binh qua, 1, chương 398, Mê Hoặc trưởng binh qua, 1, chương 398, Mê Hoặc trưởng binh qua trên thực tế, tại Tiên Quang kia đi tới thời điểm, Thái Âm Nguyên Quân liền đã ẩn ẩn có chút dự cảm được, khi hắn nói ra việc lớn không tốt thời điểm, Nguyên Quân trong đầu đã đổi lên cái tên đó cho nên, khi vị này tiền quan đem hai chữ kia nói ra đằng sau, Thái Âm Nguyên quân chưa từng tức giận, chỉ là lấy tay nâng cằm, thở dài một tiếng. Chân thân sắt trấn định bình thản nói, ta đã biết. Ăn. Chán, cái này vị này vừa mới phát tiến đấu bộ tiền quan ngưng ngẩn, nhìn quanh Tả Hữu, đã thấy chư tinh quân đều là bình thản không có gì lạ, không khỏi nói, cái này, cái này, hỏa diệu bạo động a. Không cần sốt ruột. Thủy Đức tinh quân hờ hững nói, ngươi mới vừa tới a. Nơi này hỏa diệu chính là như vậy. Tiên quan nghẹn họng nhìn chân trối, mà Thủy Đức tinh quân thì là trong lòng mừng thầm lần luôn, luôn luận đến hắn dạng này cùng người khác nói một ngày a, trong đáy lòng thật là thoải mái. Thoải mái a? Thế là vừa rồi khẽ nâng cằm, thôi hơn nói, nói một chút đi, Hỏa Diệu, Tam Khí Hỏa Quan Đại Đế, làm cái gì? Thế là này Tiên Quan vừa rồi thần sắc hòa hoãn cười nói, à, nói mấy vị tinh quân biết được, Hỏa Diệu chẳng biết tại sao, đột nhiên trở nên to lớn, chậm rãi thiêu đốt xoay tròn, chỉ này khắc chẳng biết tại sao, vậy mà bắt đầu cạnh tranh tranh đoạt lúc đầu thuộc về 28 tinh tú phía Tây Phương Bạch Hổ thất tốc binh qua quyền năng. Khuê mồ sói, lâu kim chó, dạ dày lấc trí, báo ngày tinh quan, thất nguyên ồ, tuy hỏa hổ tam gia thủy viên đều là chịu ảnh hưởng. Nó sở thuộc bảy vị tinh quân 56 quả chủ tinh tinh thần chi lực đã bị dẫn dắt hơn lửa diệu, tạo thành to như vậy một cái cực lớn tinh hệ vòng xoáy, tại hạ còn tưởng rằng là đại sự, cho nên mới hốt hoảng như vậy tới bẩm báo, lại là không biết, chuyện như vậy, tại đâu bộ thời gian Fasina, ha ha ngược lại là tại hạ hoàn hốt, thất lễ bị chê cười, thất lễ bị chê cười a. Trong nháy mắt toàn bộ đấu bộ trong cung điện đều tĩnh mịch ở tiên quan phục lại hành lễ, bước chân nhẹ nhàng xoay người muốn đi, bả vai cánh tay lại đều bị người để lại, hắn ngơ ngẩn, quay người, nhìn thấy Trị Đức tinh quân, Mục Đức tinh quân, Thái Tuế tinh quân đè xuống chính mình toan mắt trừng lớn, đáy mắt có tơ máu, một cỗ khí diễm phảng phất muốn trực tiếp nổ tung giống như, sau đó nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một, ngươi mới vừa nói, cái gì? Toàn bộ thiên khung vô số ngôi sao Hàn Túc, trừ bộ tự vi độ sáng tinh thể đặc thủ tinh thần bên ngoài, đều là lấy tứ phương trách gia, tên là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn này, mà phương Tây trong Trư Thiên thì lại lấy Bạch Hổ giam binh thần quân cùng bảy tôn tinh quân làm hoạch tâm trưởng quản vô số tinh tú, mà giờ khắc này cái này, Bạch Hổ thất tốc tinh thần chi lực vậy mà bắt đầu bị thu nạp, như là vòng xoáy bình thường dùng tràn vào chẩm dãi thiêu đốt hòa diệu chưa từng bị nó nuốt hết, mà là vờn quanh vào trong đó, xoay chậm chậm. Thủy Đức tinh quân nhìn xem một màn này, kinh ngạc thất thần, đây là, Hỏa Diệu, Tam Khí Hỏa Quan Đại Đế bắt đầu khống chế binh qua quyền năng rồi sao? Thế nhưng lại không có người nào nghe nói qua, Hỏa Diệu còn có có binh qua quyền năng a. Trung quanh chư tinh quan cùng tinh quân đều ý miệng không nói không nói gì. Chỉ là giờ phút này cũng đã không còn là có thể làm cho bọn hắn an tĩnh ở chỗ này sợ hai than thời gian, từ nơi xa truyền đến thanh âm tức giận, mạch hộ giang binh thần quân vị này, xưa nay lãnh đạm tiên thần đã phẫn nộ đến cực điểm, gã dần nói, Tam Khí Hỏa Quan Đại Đế ở nơi nào? đã trở về sao? Để hắn đi ra gặp ta. Dù cho là đại đạo tranh chấp, thế nhưng là lẫn nhau đều là ở trong tiên đình đầu liêu, không nói một lời, vậy mà xâm chiếm ta chi quyền năng, ngươi ngươi ngươi, sao mà quá phận. Bạch Hổ Giang Binh Thần Quân giận dữ bên trong. Đấu Bộ Chư Thần im miệng không nói, đối mắt nhìn nhau thở dài, sau một hồi, nói thế nhưng là Tam Khí Hỏa Quan Đại Đế, vẫn chưa trở về A Bạch Hổ Giang Binh Thần Quân ngưng ngẩn, chợt cả giận nói, "Không, có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Tinh tu biến hóa, nhất định là tinh quan tinh quân có chỗ cử động. Vừa rồi dẫn dắt cái này tình tú khí cơ chi luân truyện, cái kia tam khí hỏa quan đại đế chưa có trở về, hỏa rượu làm sao có thể có chỗ biến hóa? Chẳng lẽ nói các ngươi muốn nói, lựa này rượu là chính mình biến hóa sao? Đấu bộ chư tinh quân đều là ưu miệt cùng nói, đáy mắt đều là vẻ hâm mộ. Đáng giận, chính mình lúc trước nếu là có thể lựa chọn hỏa rượu lời nói, thì tốt biết bao. Bước này chủ động tiến giai tinh thần đã là trước đó chưa từng có. Con mẹ nó có thể khuyết trương quyền năng. Ôn bảo hỏa rượu cái này một cây đuổi, nhưng là muốn thiếu đi bao nhiêu năm khổ tu a? Hôn mộ đỏ ngầu cả mắt chỉ là bọn hắn trong lòng cũng cực nghi hoặc, vì sao hỏa diệu vậy mà có thể bắt đầu tranh đoạt Bạch Hổ sáp nhập, Thôn Tĩnh Thần Quân tiếp nhận minh qua chi ý. Thiên giới có tứ phương thiên cung, đều là phân tứ ngữ chóp trưởng, trong đó Thương Long Tinh Tú Quy về Nam cực trưởng Sinh Ngại Đế, Phương Tây Bạch Hổ chấp tốc quy về Câu Trần Đại Đế, cái này thế nhưng là đã từng Câu Trần Đại Đế ban thưởng quyền năng, vậy mà lại bị hỏa diệu đánh bại sao? Đây quả thực là không hợp lý a trận, Thái Âm Nguyên Quân thần sắc hơi có biến hóa, nó trong lòng bàn tay nắm lên một giống như tinh bản trạng thái pháp bảo. Trong suốt trong suốt, dần dần có thể gặp đến vô tận tinh quang lưu chuyển trong đó, biến hóa khó lường, nội bộ tinh quang biến hóa mấy lần, cuối cùng khóa chặt tại hỏa diệu bị cách bên trên, thần thần nhưng có thể nhìn thấy hỏa diệu chi quang ngưng tụ, đến từ phương tây bạch hổ thất tốc binh qua khí tức hội tụ ở hỏa diệu. Cỗ lực lượng này cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Thái Âm Nguyên Quân sắc mặt dần dần thay biến, đây là hỏa diệu tại lấy bạch hổ thất tốc chi binh qua khí hội tụ vị, một thanh kiếm. Đó chính là một thanh kiếm. Một thanh treo cao tại trên chín tầng trời lợi kiếm. La Hỏa Diệu cầm. Khô lộ vòng xoáy trực tiếp quét sạch toàn bộ bạch hổ rất tốc, đại biểu cho sát phạt bình quang bạch hổ chi khí lấy một loại trầm chậm chạp lại kéo dài tư thái không ngừng tụ đến, không ngừng mà hội tụ tại hỏa diệu phía dưới, làm cho một thanh kiếm này lực lượng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc bén. Tại cái này tinh bản pháp bảo phía trên thăm dò ra tinh thần chi lực quý tích bên ngoài, càng có nhân gian rất nhiều sự tình mang tới dư ba, nhân hoàng bị trục xuất, cũng có đạo nhân đem trục xuất nhân hoàng sự tình rộng mà tuyên cáo tri, dẫn đến toàn bộ nhân gian giới khí vận bắt đầu bốc lên, dần dần có loạn sĩ bắt náo chi khí tượng. Đến từ toàn bộ Cửu Châu nhân gian, Loại kia cùng mê hoặc tinh chi biến đổi phù hợp với nhau khí cơ, làm cho mê hoặc tinh trạng thái bắt đầu lên cao, mà cái này lên cao lực lượng thì là hóa thành dẫn dắt Bạch Hổ Thất Tốc binh qua tinh thần chi lực cơ sở. Đây là một cái chỉ cần bắt đầu, mãi cho đến việc này triệt để bạo phát đi ra mới thôi cũng sẽ không dừng lại sức thế. Bạch Hổ Giang binh thần quân ý thức được bây giờ tại chuyện gì phát sinh đằng sau, sắc mặt tốt nhiên lại biến, nói Hỏa Diệu bản thân tại hấp thu tinh thần chi lực hóa thành một thanh kiếm. Đây là, đăng ký Hỏa Quan đại đế tại cùng ai giao thủ sao? Thậm chí muốn dẫn dắt Hỏa Diệu. Thái Âm Nguyên quân khẽ hốt ẳm, thần sắc gần ẩn trầm ngưng. Trận đấu bộ rất nhiều thiên quân tình quan cảm ứng bên trong, kiếm khí này Phong Mang đã là cực thịnh, nhưng mà kinh khủng nhất là hỏa diệu còn tại không ngừng mà tích xúc lực lượng này, mỗi qua một cái hô hấp, một kiếm này lực lượng liền sẽ dâng lên một phần, ai cũng có thể tưởng tượng ra được, một kiếm này nếu là tích xúc đến cực hạn đằng sau bạo phát đi ra, sẽ là cỡ nào bá đạo, cỡ nào Phong Mang thất lộ